Trưng Trấn 264, b ắ chấn t à n công trình. h kỳ t r bắc thành không có thần điện chí ít những thần điện kia bây giờ còn chưa có chú ý tới nơi này không có thần điện tự nhiên cũng không có mục sư cũng may t r ấ n bắc thành bên trong công trình kiến trúc bổ sung có khỏe mạnh thuộc tính trong này ở lại nhân loại sẽ rất ít sinh bệnh liền xem như sinh bệnh cũng có thể dựa vào tự thân vượt qua đi chỉ là những này vừa mới di chuyển tới lưu dân nô lệ lại không được bọn hắn kinh lịch thú nhân chiến loạn ở trong vùng hoang dã bên trong ẩn nút hoặc là bị giam giữ tại trong doanh địa lao động tình trạng cơ thể cũng không tốt liền xem như tại hát thạch cứ điểm tu dưỡng mấy ngày nhưng là vẫn như cũng không thể để cho thân thể bọn họ khôi phục khỏe mạnh sau đó lại là lặn lội đường xa đi vào chấn bắc thành rất nhiều người đều xuất hiện các loại t ậ t bệnh đối với loại tình huống này cờ d í t cũng có chút trở tay không kịp rốt cuộc nàng là mị ma không phải bác sĩ cũng may hạt t h u y cũng ở nơi đây làm vu sư cùng luyện kim thuật sư nàng hiểu được điều phối d ư tề tại phát hiện di chuyển tới nhân khẩu xuất hiện tật bệnh về sau lập tức bắt đầu điều phối dược tề dùng để trị liệu phổ thông tật bệnh dược tề chế tác độ khó cũng không cao vấn đề duy nhất liền là nhu cầu lượng rất lớn vì mau chóng chữa khỏi những người này h ạ t t h o r chiêu thu một nhóm dược tề sư để những nhà bảo chế thuốc này dựa theo nàng giáo sư trình tự chế tác dược tề bị h ạ t t h o r chọn lựa trở thành dược tề sư đối với những cái kia lưu dân tới nói quả thực liền là thiên đại hỷ sự trong thế giới này tri thức truyền bá là phi thường chậm người bình thường muốn học tập tri thức cần tốn hao cái giá rất lớn nhiều khi đều là thừa kế nghiệp cha cho nên ở cái thế giới này người có thể nhìn lớn hơn nhiều phụ thân là thợ rèn nhi tử là thợ rèn thậm chí cháu trai hoặc là cháu trai nhi tử đều là thợ rèn đối với loại chuyện này những quý tộc kia đồng dạng là rất được hoang lên bởi vì cứ như vậy có thể vượt qua giai tầng liền trở nên vô cùng ít ỏi bọn hắn liền vĩnh viễn có thể là quý tộc những này bị hạt thuộc chọn chúng may mắn nhóm thu được một cái vượt qua giai tầng thời cơ cho nên những này may mắn từng cái đối với hạt thuệ giáo sư tri thức như đói như khát hấp thu hạt thuệ chỉ truyền dạy một chút cơ sở phối phương dùng để trị liệu cũng là một chút phổ thông tật bệnh bất quá liền xem như loại này phổ thông tật bệnh nếu như thân thể không đủ khỏe mạnh cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ từ từ trở nên nghiêm trọng cuối cùng triệt để chết bệnh hạt thuệ chế biến nước thuốc cũng không nhiều nhưng là hiệu quả lại phi thường tốt có những nhà bào chế thuốc này lại thêm chấn bắc thành vẫn l u ô n phi thường chú ý cá nhân vệ sinh cùng thành chấn vệ sinh cho nên những bệnh tật kia căn bản không có bạo phát đi ra chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá một chút liền bị khống chế lại xen đối với lưu dân tiếp nhận có chuyên nghiệp chương trình tất cả lưu dân tại đi vào chấn bắc thành về sau đầu tiên liền là tắm rửa thanh lý cá nhân vệ sinh sau đó phân phát sạch sẽ quần áo đồng thời còn cần tại doanh địa tạm thời bên trong phong bế cách ly một đoạn thời gian thời đại này ác liệt hoàn cảnh điều kiện để xen không được không làm như vậy cuối cùng xác định không có vấn đề về sau những nhân tài này sẽ bị phân phối đến từng cái công tác tổ bên trong có dược tề sư về sau lại thêm nhân công cách ly lưu dân nô lệ bên trong bệnh tình rất nhanh liền khống chế được trấn bắc thành cũng không có thu được ảnh hưởng gì tăng thêm lần này di chuyển tới hơn bốn vạn nhân khẩu trấn bắc thành hiện tại nhân khẩu rốt cuộc đột phá mười vạn đại quan bất quá nhiều nhân khẩu như vậy trấn bắc thành nơi này hoàn toàn chứa không nổi cờ d i t tại trấn bắc thành phụ cận kiến tạo vài chục tòa lâm thời căn cứ từ h á c thạch cứ điểm lại tới đây lưu dân nô lệ bị toàn bộ đều ở chỗ này đồng thời trấn bắc thành cũng bắt đầu khởi động kỳ thứ ba kiến thiết công trình trước hết nhất kiến tạo liền là nhà ở trấn bắc thành thông qua đại lượng cơ sở kiến thiết đã bồi dưỡng được tới một nhóm ưu tú kiến trúc công nhân những công nhân này dựa theo sàn lưu lại bản vẽ bắt đầu tiến hành kiến thiết toàn bộ trấn bắc thành bên ngoài biến thành một tòa cự đại công trường ngoại trừ nắm chặt thời gian kiến thiết bên ngoài trấn bắc thành đồng ruộng đồng dạng bắt đầu tiếp tục k u y ế t trương bởi vì có đầy đủ nhân lực lần này đồng ruộng khai khẩn số lượng cất bước liền là m ộ ư ơ i vạn mẫu trực tiếp liền là nguyên bản đồng ruộng số lượng gấp hai nguyên bản hơn năm vạn mẫu đồng ruộng bên trong chỉ có một bộ phận trồng lương thực những n à y lương thực đối với trước đó chấn bắc thành tới nói coi như đủ nhưng là theo đại lượng nhân khẩu đến chấn bắc thành nếu như không mở rộng đồng ruộng lương thực liền muốn xuất hiện thiếu đương lượng nhân khẩu đến cho chấn bắc thành mang đến một chút liệt vấn đề rõ ràng nhất liền là cơ sở quan viên số lượng lại một lần nữa không đủ dùng có thể nói toàn bộ chấn Bắc、thành、trước tiên ở có thể nói là phụ tải vận chuyển Ngay tại hừng hực khí thế di chuyển nói nói thể toàn Thành tiên thể tải tại thế thời phụ hừng khí nhân khẩu ể vận bốn. Ngay sàn siêu di i là bộ ở đ một ở trưởng xa cặt cũng chiến tức. tẹt thành thú tù sật cũng biết chiến bại tin nhân bại Ẩm! m tiếng vang thật lớn chuyển đến dồ dở sật một bàn tay đem trước người cái bàn đập chia năm xẻ bảy như c ũ chưa hết giận hai vạn tên thú nhân quân đội cứ như vậy bị bất quá là năm tả hữu nhân loại đánh bại thật thật xin lỗi tù trưởng bao quát ba tên làng kỵ sĩ đồng dạng tử trận chuyên lệnh quan đầu đầy mồ hôi thần sắc khẩn trương nói hai vạn thú nhân đại quân à liền xem như hai vạn đầu heo thú đứng xếp hàng để ngươi giết phải hao phí bao lâu thời gian lần này hai vạn thú nhân đại quân thế mà toàn quân bị diệt trong khoảng thời gian này chúng ta một mực vây công cặp tè thành đều không có đụng phải qua nghiêm trọng như vậy tổn thất dỗ dở sức phẫn nộ gầm thét đến tu trường đại nhân thật không phải là chúng ta vô năng mà là những cái k i a nhân loại quá giảo hoạt bên cạnh q u ỳ trên mặt đất quần áo tả tơi thú nhân tướng quân đủ rũ cúi đầu nói ta không phải là không có đã cho ngươi thời cơ đồng thời ta cho ngươi hai lần thời cơ nhưng là ngươi bây giờ cho ta là cái gì hai vạn đại quân toàn quân bị diệt dỗ g i sất biểu lộ âm lanh nói n g ư ơ i tới đem tên hèn nhát này ngu xuẩn mang xuống cho ta chém đứt đầu của hắn dùng để tế tự chúng ta chết đi đồng bào dỗ g i sất quyền uy tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế ngoài cửa mấy tên cao lớn cường tráng thú nhân sau khi đi vào trực tiếp đi ế đ ngay tên t n ư ớ quân k i trước mặt, tên sau đó không để không n ý à thú nhân tướng nhân quân sau ắ rắn c cứng mặt biến đổi lớn, đ lây kéo ư nó ngoài kéo tới phía l ề Ngay sau đó một tiếng hét thảm âm thanh im bặt mà rừng rất nhanh một viên máu thịt be bét thú nhân đầu lâu liền bị đập vào băm cho chó ăn dỗ dở s ấ t lạnh lùng nói rất nhanh cái kia thú nhân tướng quân đầu liền bị mang theo ra ngoài dỗ dở s ấ t nhìn chung quanh một chút lều vải sau đó chậm dai nói hai vạn thú nhân đại quân tổn thất để chúng ta hậu phương doanh địa trở nên tràn ngập nguy hiểm một khi bọn hắn công phá chúng ta cất giữ lương thực doanh địa hậu quả khó mà lường được cho nên nhất định phải nhanh giải quyết chi này quân đội nhân loại tu trường người chúng ta bây giờ chủ lực đều tại cắt tét thành chiến đấu còn lại quân đội số lượng có hạn từ tiên tuyến điều một vạn tinh nhuệ tu trường đại nhân không biết ngài chú ý tới không có chi này quân đội nhân loại công kích đặc điểm bên cạnh tên kia giả yếu đại tế ti đột nhiên nói đại tế ti bọn hắn có cái gì đặc điểm d ô giờ sất có chút nghi vấn hỏi cái khác thú nhân các tướng quân cũng nhao nhao nhìn sang khu khu các ngươi chú ý tới không có chi này quân đội nhân loại mặc dù ở hậu phương tập kích doanh địa nhưng là bọn hắn công kích chiếm lĩnh doanh địa toàn bộ đều là chúng ta dùng để giam giữ nhân loại nô lệ đại tế ti trầm dãi nói đúng a đích thật là dạng này trải qua đại tế ti nhắc nhở d ô giờ sất cũng kịp phản ứng bọn hắn làm sao chỉ công kích có được nhân loại doanh địa đại tế ti tiếp tục hỏi không có chờ thú nhân khác trả lời tiếp tục nói đáp án chỉ có một cái đó chính là chi này nhân loại đội ngũ chính là vì chúng ta bắt nhân loại nô lệ nhân loại nô lệ d ô dở sật một mặt vẻ mặt kinh ngạc đúng liền là nhân loại nô lệ đại tế ti khẳng định nói ngươi nhìn có mấy lần bọn hắn rõ ràng có thể đem ta cất giữ lương thực doanh địa công phá nhưng lại mấy lần buông tha còn có những cái kia vận chuyển vật liệu đội quân nhu mặc dù cũng bị cướp bóc qua nhưng là bọn hắn vọt tới đều là hơi dính tức đi mảy may không ngừng lại những người này liền là đang tìm kiếm giam giữ nhân khẩu doanh điệu bọn hắn tại sao muốn làm như vậy dỗ giờ sật hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ giải cứu nhân khẩu bị so đoạn tuyệt thú nhân đại quân lương thảo trợ giúp nhân loại lấy được thắng lợi còn không bằng sao vấn đề chính là ở đây những cái này nhân loại làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là vương quốc loài người nội bộ xuất hiện vấn đề đại tế tim một mặt cơ chí nói một bộ ta sớm đã nhìn thấu hết thảy ngươi nói là nội bộ nhân loại xuất hiện tranh đấu dỗ giờ s ậ t nhãn tình sáng lên nếu như nội bộ nhân loại thật xuất hiện xe rách k i a đối với bọn hắn tới nói đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội t ố t bốn s e n cũng không biết hắn giải cứu lưu dân nô lệ hành vi đưa tới các thú nhân độ cao cảnh giác đồng thời những n à y thú nhân còn tự hành tiến hành một phen nao b ổ hắn hiện tại vẫn tại hát thạch cứ điểm nơi này chi ê u mộ lưu dân trừ h ắ hắn ra còn có cái khác một chút quý tộc đồng dạng tại tuyển nhận lưu dân những quý tộc này hoàn toàn là bị sren làm cho bởi vì bọn hắn thật sự nếu không tuyển nhận lưu dân tất cả lưu dân liền muốn đều bị sren cướp đi đến lúc đó liền xem như thành công đem thú nhân đuổi đi nhưng là không có lưu dân ngay cả lãnh địa khôi phục trùng kiến đều làm không được bác địa trên hoang g i ã mặc dù kinh lịch một phen chiến tranh nhưng là nhân khẩu tử thương cũng không tính quá nghiêm trọng bác địa các tỉnh ngoại trừ nguyên bản thành thị bên ngoài tại thành thị t r u n g quanh còn phân bố đông đảo thôn trang những này thôn trang không có cao lớn tưởng thành làm bảo hộ rất dễ dàng liền bị thú nhân chỗ công phá sau đó một phen cướp bóc đại lượng nhân loại chạy t ứ tán đến hoang dã bên trong sển vì chiêu mộ càng nhiều lưu dân hắn đem lần trước chiến đấu bên trong lấy được hai cái chiêu mộ lệnh lấy ra ngoài cầm chiêu mộ lệnh đem chơi một chút sau đó lựa chọn sử dụng túc chủ sử dụng chiêu mộ lệnh chiêu mộ lệnh hiệu quả phát động sển đối chung quanh hoang dã bên trong lưu dân lực hấp dẫn tăng nhiều sử dụng chiêu mộ lệnh về sau sển cũng không có nhàn rỗi bắt đầu để các binh sĩ trước kia chuẩn bị sẵn sàng chiêu mộ lệnh hiệu quả phi thường tốt vẹn vẹn nửa giờ sau sến liền đạt được thị vệ bầm báo đại nhân trở thành có số lớn lưu dân đến đây bọn hắn yêu cầu gia nhập chúng ta trấn bắt thành một thị vệ vội vàng hương phân nói có bao nhiêu người sến hỏi thật có lôi các h ạ ta không có số bất quá nhìn quy mô nhân số chí ít có hơn nghìn người hơn nghìn người lần này chiêu mộ hiệu quả tốt như vậy sến cũng hơi kinh ngạc trước kia sử dụng chiêu mộ lệnh hiệu quả nhưng không có tốt như vậy chương 266, đại chiến chương 265, đại chiến trước kia sẽ sử dụng chiêu mộ lệnh bình thường tình huống chỉ là chiêu mộ một hai trăm n g ư ờ i tốt nhất một lần liền là chiêu mộ đến bán tinh linh chừng bốn năm trăm người số lượng hiện tại sử dụng cái này chiêu mộ lệnh thế mà chiêu mộ đến hơn nghìn người nhiều cái này khiến hắn cũng cảm thấy có chút khó tin lần trước hắn là dùng chiêu mộ lệnh thời điểm là chiến thắng cự ma trồn bộ lạc lần này sử dụng chiêu mộ lệnh là chiến thắng thú nhân bộ lạc nơi này tựa hồ không có mối liên hệ quá lớn đi sen có chút buồn b ự c đối với chiêu mộ lệnh bên trong bao hàm ẩn tàng hiệu quả có chút kỳ quái mở ra hệ thống nhật ký sen tùy ý xem người từ lần thứ nhất sử dụng chiêu mộ lệnh bắt đầu ngoại trừ một lần là trực tiếp chiêu mộ đến một anh hùng bên ngoài còn lại chiêu mộ nhân số một lần so một lần nhiều tự thân mấy loại thuộc tính cũng không có loại hiệu quả này thật chẳng lẽ chính là lớn toàn thắng trận chiến ẩn tàng bờ u f f sen có chút kỳ quái nghĩ đến、Đinh. một đoàn lưu dân lúc nghe ngài đánh bại thú nhân về sau ngưỡng mộ ngài hy u vọng muốn gia nhập ngài l ã n h địa xin hỏi có đồng ý hay không ngay lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên đồng ý sen xác định đến ngay lúc này hắn giống như là đột nhiên minh bạch cái gì ngưỡng mộ ta hy u vọng đối độ danh vọng sen lập tức kịp phản ứng nguyên lai độ danh vọng cao sử dụng chiêu mộ lệnh hiệu quả liền tốt đánh bại những cái kia c ử ma trồn thời điểm hy vọng của hắn giá trị tăng lên mười lăm chiêu mộ nhân số có hơn năm trăm h i ệ n tại gia tăng hai mươi năm chiêu mộ nhân số liền đem gần một người làm rõ ràng chiêu mộ lệnh hiệu quả về sau xen lại đưa tay bên trong mặt khác một viên chiêu mộ lệnh đồng dạng sử dụng rất nhanh xen liền nghe được thị vệ lần nữa đến bẩm báo có một ngàn lưu dân muốn gia nhập c h ấ n bắc thành nhìn thấy loại hiệu quả này về sau xen cuối cùng là biết hy vọng một loại tác dụng bốn thú nhân đại quân hậu phương biến cố để các thú nhân không thể không điều một chút quân đội cứ như vậy ca rẽn tở thành nhận áp lực cũng giảm xuống rất nhiều trong khoảng thời gian này thú nhân không gián đoạn tiến công để ca rẽn tở thành tổn thất rất lớn đương nhiên thú nhân tổn thất so với nhân loại càng nhiều mà liền ngay tại lúc này vương quốc đại quân rốt cục chạy tới ca rẽn tở thành phụ cận đế quốc c h i trụ truyền k ỳ kỵ sĩ v à tở tự mình thống xoáy mười vạn đại quân đến thời gian so dự định thời gian còn phải sớm hơn hai ngày ca rẽn tở thành e giết hầu tức cũng thở dài một hơi bất quá tiếp xuống để người kinh ngạc sự tính phát sinh thú nhân đại quân tại và tờ hầu tức dẫn đầu quân đội đến nơi này về sau cũng không có lui binh ngược lại quay đầu tới gần và tờ hầu tức dẫn đầu mười vạn đại quân ca d ẹ n t ở thành trên tường ezid họ aen i gạp vìn còn có cái khác một chút quý tộc tướng lĩnh khi nhìn đến thú nhân động tác về sau đều là một mặt kinh ngạc những này thú nhân điên rồi sao mặc dù bọn họ đích xác rất mạnh nhưng là những cái kia thế nhưng là vương quốc tinh nhuệ chừng mười vạn người đại quân e z hầu tức nhìn bên ngoài thành sắc buộc phát đại chiến Tự lầm bầm. không đúng tình huống có chút không ổn các ngươi phát hiện không hai ngày này thú nhân tiến công cường độ rõ ràng giảm xuống họ ẻ n đột nhiên nói đúng hai ngày này thú nhân này không có đánh tới trên tường thành những người khác đột nhiên kịp phản ứng không tốt thú nhân đây là cố ý hai ngày này bọn hắn là tại nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó chờ đại quân loài người đến trong đó một tên tướng lĩnh sắc mặt tái n h ư ợ n nói mà chúng ta vì để cho vương quốc tăng tốc điều động tốc độ một mực tại nói giúp thế tràn ngập nguy hiểm cho nên hoặc tờ hầu tức dẫn đầu quân đội trên thực tế đã coi như là kiệt sức chi sư nghe được tên này tướng lĩnh tự thuật những người này lập tức liền kịp phản ứng rốt cuộc sinh hoạt tại phương bắc các tỉnh thường xuyên muốn chiến đấu quý tộc giai tầng còn không có giống phương nam đã hoàn toàn mục nát trên cơ bản đều đi lên chiến trường có các loại chiến đấu t h ư ờ n g thức bây giờ được nhắc nhở hoàn toàn minh bạch thú nhân tính toán bọn hắn là hạ quyết tâm thừa dịp nhân loại viện binh đặt chân chưa ổn trực tiếp mở ra quyết chiến vai tờ hầu tức khi nhìn đến không ngừng tới gần thú nhân đại quân về sau đồng dạng phản ứng đến đây hắn lần này vì cứu viện lật ra một cái sai lầm trí mạng ngay lúc này một đám thân ảnh cao lớn từ thú nhân trong doanh địa đi ra nhìn thấy những n à y thân ảnh mặc kệ là cặp kẹt thành quân coi d ữ vẫn là vai tờ hầu tức binh sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi voi ma mút là voi ma mút hai trăm cái thân hình cao lớn từ thú nhân trong doanh địa chạy ra những n à y voi ma mút thân cao chừng năm mét mỗi ặ t thân thể có một tầng thật dày tóc, tráng kiện tượng chân tựa như từng cây cây cột, một tợn trừng mét, mút hoạt tại bắc địa trên thú. ngoài lông kiện chân như răng nanh bén những này sinh cánh đồng hoàng cường giữ gia voi dày dài là đội đại cây cây có sắc ma m địa bắp một đầu voi ma mút thể trọng đều c h ỉ ít có nặng hai mươi tấn cái này cũng là số lượng không nhiều mấy loại có thể cùng địa hành lòng cứng đối cứng ra thú mỗi một đầu voi ma mút trên thân đều cơi ư ba tên thú nhân một thú nhân cầm trong tay cán dài khảm đao một thú nhân cầm trong tay trường thường còn có một xạ mạn phụ trách đánh trống t r ợ khống chế voi ma mút hơn hai trăm đầu voi ma mút xuất hiện lập tức đã dẫn phát rối loạn thậm chí có không ít binh sĩ đã quá sợ hãi thật sự là loại này hồng hoàng cự thú quá có cảm giác c áp bách mặc dù chỉ có hơn hai trăm đầu voi ma mút nhưng là bọn chúng hành tẩu thời điểm sinh ra chấn động so mấy ngàn tên trọng giáp kỵ sĩ tạo thành động tĩnh còn lớn hơn những ngày voi ma mút trên thân còn khoác đơn sơ thiết giáp tại cự tượng trên thân còn trói lại một chút vũ khí sắc bén tiếng c h ố n g trận vang lên voi ma mút nhóm bắt đầu công kích nguyên bản bởi vì hành quân gấp còn chưa hồi phục qua nhân loại tới viện binh nhìn thấy những cái kia mạnh mẽ đâm tới sông lên thú nhân voi ma mút về sau chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt thân thể như n h u ộ n ra sắc mặt trắng bệnh voi ma mút một tiếng gào thét toàn bộ chiến trường đều là có thể nghe được bọn chúng thanh âm bên trong bạo ngược khí tức đối mặt cao tới năm sáu mét nặng đến mấy chục tấn quái vật khổng lồ tựa như xe tăng hạng nặng đồng dạng hướng n g ư ờ i vào tới n g ư ờ i sẽ làm thế nào lưu tại tại chỗ bị hắn dâm chết vẫn là xa xa né tránh tại những thú nhân kia xạ màn không chế giới hơn hai trăm đầu voi ma mút xông vào nhân loại tiên phong trong đại quân ngay sau đó một loại thảm liệt tới cực điểm tràng diện xuất hiện ở trước mắt mọi người nhân loại viện quân tiên phong quân trong nháy mắt bị voi ma mút xé mở sau đó những quái vật khổng lồ này bắt đầu tiến hành giết chóc k i a thật dài voi voi trực tiếp đem một người khoác trọng g i á p binh sĩ cuốn lên sau đó dụng lực hất lên bay ra xa mười mấy mét sau đó trùng điệp đập xuống đất nặng nề tượng chân một cước đạp xuống đi mấy tên né tránh không kịp binh sĩ trực tiếp bị giấm thành bánh thịt kia một đôi kinh khủng r ă n g nanh nhẹ nhàng nhảy một cái liền đem mấy tên nhân loại ngay cả người mang khôi giáp đâm xuyên tại bọn chúng bốn phía phảng phất là bị cự thạch nghiền ép vô số chiến sĩ loài người bị tùy tiện đụng bay trà đạp voi ma mút xung kích làm cho nhân loại trận tuyến giống như là thủy triều đồng dạng quay cuồng lên những n à y da dày thịt béo trên thân còn hất lên đề nghị hộ giáp cự thú căn bản không phải thông thường thủ đoạn có thể giải quyết liền xem như cường đại kỵ sĩ đối mặt loại này to lớn cự thú cũng sống không qua hai lần chỉ cần bị nhẹ nhàng va chạm một cái trà đạp liền xem như người khoác trọng giáp chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng tại chỗ ngắn ngủi mấy phút một vạn tiên phong quân cũng đã bắt đầu tan tác nhân loại binh sĩ không có chút nào có can đảm tiếp tục chống cự ý nghĩ nếu như không thêm vào ngăn cản toàn bộ đại quân đều muốn bị những này voi ma mút chỗ p h á tan vì vương quốc sông ngay tại quân tâm giao động muốn sụp đổ thời điểm vị k i a vương quốc chi trụ v à i t ờ kỵ sĩ、si、giống to một tiếng cường đại kỵ sĩ、si、từ trên người hắn bộc phát tất cả kỵ sĩ、si、đều cảm nhận được một loại sụp sôi lực lượng từ đáy lòng tán phát ra nguyên bản thất kinh biểu lộ cũng biến mất không thấy gì nữa dũng khí quang hoàn đây là vị này truyền kỳ kỵ sĩ、si、nắm giữ một loại năng lực có thể để binh lính chung quanh tràn ngập dũng khí không sợ hãi ý chí chiến đấu cũng thu hoạch được tăng cường tại dũng khí quang hoàn tác dụng dưới nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm trận tuyến tại loại lực lượng này hạ một lần nữa an định lại vương quốc mạnh nhất b ù i gai kỵ sĩ đoàn tại và tờ dẫn đầu hạ thôi động chiến mã sau đó thẳng tiến không lùi hướng về kia một ít voi ma mút phóng đi bọn hắn tựa như là ma giới ba bộ khúc bên trong những cái kia nhân loại kỵ binh thẳng tiến không lùi phóng tới voi ma mút bi tráng tràn g cảnh ba ngàn tên kỵ sĩ tựa như một đạo dòng lũ sắt thép sông phá đê đập giống d i ậ n hướng về voi ma mút phóng đi hai chi lực lượng tuyệt đối quyết đấu đỉnh cao chiến trường ở giữa những người khác đã sớm tranh né hai quân công kích lộ tuyến về phần những cái kia đến không kịp né tránh sớm đã trở thành voi ma mút dưới chân vong hồn một ngàn mét khoảng cách cơ hồ thoáng qua liền mất vương quốc loài người mạnh nhất kỵ sĩ đoàn cùng thú nhân mạnh nhất quân đội triển khai lần va chạm đầu tiên băng phong bạo voi ma mút trên thân k h ô n g chế lấy voi ma mút x à mạn đột nhiên gầm lên giận dữ chống trận oanh minh một cô cường đại năng lượng xuất hiện trên chiến trường hàn băng hiện hiện ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mười cái băng phong bạo xuất hiện tại kỵ binh công kích phía trước trực tiếp đem s ô n g lên phía trước nhất nhân loại kỵ sĩ đông thành tựa băng liền ngay cả những chiến mã kia cũng bị băng nhận xe rách cao tốc công kích chiến mã ngã sắp xuống hậu phương đến không kịp né tránh kỵ sĩ tiếp đi theo t h ế ngã những kỵ sĩ kia tại rơi xuống đất một nháy mắt liền bị ngã đoạn mất cổ hoặc là đ u ổ i ngẫu nhiên lại bị phía sau chiến mã dẫm đạp mà chết bất quá cái này không có chút nào ngăn cản những kỵ sĩ kia nhóm công kích cầm đầu và tờ kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kỵ thương mang theo một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đâm chúng một đầu hướng hắn vọt tới voi ma mút trường thương trực tiếp từ voi ma mút đầu lâu bên trong xuyên qua sau đó chui vào nó thân hình khổng lồ nhận dạng này trọng kích voi ma mút một tiếng rên rỉ bước chân lảo đảo sau đó ẩm vang ngã xuống chỉ là có thể hướng hắn dễ dàng như vậy giết chết voi ma mút cường giả kỵ sĩ đoàn bên trong cũng không nhiều càng nhiều kỵ sĩ chỉ có thể cho những này voi ma mút tạo thành một chút rất nhỏ thương thế sau đó bị voi ma mút một cái quét ngang đúng bay hoặc là một cước g i ấ m đ ã biến thành một đám bùn não kỵ sĩ đoàn bên trong một chút kỵ sĩ trưởng cấp bậc kỵ sĩ cũng bắt đầu gầm thét trường thương trong tay bị trực tiếp ném ra ngoài lực lượng cường đại để trường thương đâm xuyên qua voi ma mút giống thân thể to lớn đau đớn để những quái vật khổng lồ này cũng không nhịn được gào thét càng nhiều kỵ sĩ thừa cơ đem càng nhiều trường thương đâm trúng đầu này voi ma mút liên tục trọng thương rốt cục để nó chống đỡ không nổi ẩm văng ngã xuống đất mắt x c thiểm điện một đạo lôi quang bắn ra c ư ờ n g đại dòng điện tại kỵ sĩ ở giữa nhảy vọt mười mấy tên kỵ sĩ bị điện giật toàn thân rút rơi ngay sau đó liền bị voi ma mút dấm thành thịt nát chương hai trăm sáu mươi bảy truyền kỳ chi chiến chương hai trăm sáu mươi sáu truyền kỳ chi chiến chiến tranh trà đạp cường tráng n h ấ t đầu kia voi ma mút ngửa mặt lên trời gào k h é t thanh âm vang vọng chiến trường hai đầu tráng kiện chân trước đột nhiên giơ lên sau đó tại đạp thật mạnh hạp vang một tiếng vang trầm liền như là là trong ngày mùa đông một tiếng sấm rền thanh âm trầm thấp lại rung động lòng người cứng rắn trên mặt đất bị voi ma mút giẫm đạp ra n ư ớ c một đạo màu vàng đất linh quang từ voi ma mút chiến tượng trên thân khuyết tán ra đến nhân loại chung quanh kỵ sĩ chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển chiến mã thất kinh trong chốc lát công kích trận hình trong nháy mắt bị xáo trộn c à n g có một ít chiến mã trượt chân té ngã hơn hai trăm đầu voi ma mút chiến tượng đồng thời thi triển chiến tranh trà đạp toàn bộ chiến trường trên liền như là phát sinh một trận địa chấn nguyên bản đang ở tại công kích ở trong nhân loại kỵ sĩ đoàn bị trực tiếp đánh gãy bạo liệt hỏa cầu từng viên từng viên màu vỏ quýt hỏa cầu từ nhân loại trận tuyến trên bay ra sau đó kéo lấy đuôi khói hung hăng đập vào những cái kia voi ma mút chiến tượng trên thân hỏa cầu nổ tung nóng d ự c khí lãng tốc thẳng vào mặt bị hỏa cầu trực tiếp trúng đích voi ma mút một tiếng hét thảm hỏa diễm trên người nó không ngừng thiêu đốt đau đớn kịch liệt khiến cái này voi ma mút trở nên phi thường điên cuồng nó trái trùng phải đụng trực tiếp đem trên lưng mấy tên thú nhân đánh xuống tới hỏa diễm thiêu đốt dưới voi ma mút bị đau hạ càng thêm điên cuồng đồng thời còn đụng phải bên cạnh bên kia voi ma mút hai đầu voi ma mút tầm vang ngã xuống trên chiến trường càng phát ra thảm liệt nhân loại kỵ sĩ đoàn thương vong thảm trọng voi ma mút loại này da dày thịt béo quái vật khổng lồ trên thân thể còn mặc giản dị thiết giáp lực trùng kích không gì sánh kịp mà lại những này voi ma mút da dày thịt béo binh lính bình thường cầm trong tay lưới dao cũng đừng hỏng vạch phá chỉ có kỵ sĩ cấp cường giả mượn nhờ ngựa lực trùng kích mới có có thể đâm xuyên voi ma mút phòng ngự chỉ là coi như như thế cũng chỉ có thể xâm nhập làn da mấy tấc anh thương thế như vậy đối với voi ma mút tới nói cũng không phải là cái gì vết thương trí mạng mà, mà lại những n à y voi ma mút bị thú nhân x ả mạn nuôi nấng nhiều loại ma dược sinh mệnh lực phi thường tràn đầy voi ma mút hữu lực vòi voi quét ngang trực tiếp đem một kỵ sĩ quất bay mười mấy mét tinh thiết chế tạo giáp ngực trên xuất hiện rõ ràng cái hố nhỏ máu tươi càng là không cần tiền giống như từ trong miệng hắn phun ra ngoài máu tươi bên trong càng là sen lẫn nội tạng khối vụn h i ệ n nhiên là sống không được sắc bén ngà voi càng là dữ tợn kinh khủng bị ngà voi đứng vững chiến mã trực tiếp liền bị mở ngược một bụng chiến mã thân thể tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài liền xem như kỵ sĩ bản giáp tại voi ma mút sắc bén ngà voi hạ cũng sẽ bị tùy tiện xé mở trừ đó ra voi ma mút vũ khí mạnh mẽ nhất liền là tượng chân trà đạp mười mấy tấn trọng lượng đạp xuống đi cả người lẫn ngựa đều sẽ bị dâm thành thịt nát voi ma mút trên thân trường mâu thủ cùng trường đao tay cũng không phải ăn chay bọn hắn bình thường đều là bộ lạc bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ bình quân thực lực đã đạt đến kỵ sĩ giai có một ít cường giả càng là đạt đến đại kỵ sĩ tiêu chuẩn những này thú nhân võ sĩ cầm trong tay siêu trường vũ khí cơ múa mặc dù tần suất có chút trượm nhưng là từ trên bổ xuống hoàn toàn thế không thể đỡ không ít ngay tại công kích kỵ sĩ đều bị những này thú nhân võ sĩ dùng loại này binh khí dài ngay cả người mang khôi giáp chém làm hai đoạn nhân loại cung tiến thủ không ngừng đối với mấy cái này voi ma m ú t tiến hành x ạ kích mưa tên từng cơn sóng liên tiếp đánh tới chỉ là những n à y mưa tên tạo thành tổn thương đối với voi ma mút tới nói cơ h ộ i không đáng giá nhắc tới những cái kia mũi tên đâm vào da của bọn nó nhìn qua càng giống là voi ma mút mọc ra l ô n g dài không ít kỵ sĩ khi nhìn đến công kích voi ma mút hiệu quả có hạn về sau l i ề n bắt đầu nhắm ngay những cái kia voi ma mút trên người thú nhân võ sĩ mặc dù những n à y thú nhân võ sĩ thực lực không yếu nhưng là đối mặt số lượng càng nhiều nhân loại kỵ sĩ bọn hắn nhưng không có voi ma mút kia da dày thịt béo trên người khôi g i p cũng căn bản không ngăn cản được kỵ sĩ cường lực công kích trong chốc lát thú nhân kỵ thủ thương vong cũng bắt đầu tăng nhiều chiến tranh đã hoàn toàn tiến vào gây cấn trạng thái thú nhân đại quân dựa vào voi ma mút công kích xé mở đại quân loài người phòng tuyến tại voi ma mút đằng sau đại lượng thú nhân binh sĩ theo sát lấy x u ố n g tới nhân loại kỵ sĩ đoàn gắt gao ngăn tại phía trước nhưng là hai cánh trận tuyến dần dần ngăn cản không nổi nguyên bản nhân loại viện quân liền là lặn lội đường xa tại đi vào chiến trường sau càng là ngay cả nghỉ ngơi đều không có trực tiếp liền tiến vào chiến đấu cái này đối các binh sĩ thể lực là một cái khảo nghiệm t à n khốc đối mặt thú nhân công kích quân đội nhân loại phản kích lộ ra các vị bất lực hai cánh trận tuyến tại thú nhân tiến công hạ liên tục bại lui nhìn thấy loại tình huống này bên cạnh c á t tét thành bên trong các quý tộc ngồi không yên nếu như ngoài thành viện quân bị thú nhân đánh bại như vậy c á t tét thành cũng tuyệt đối nhịn không được trong khoảng thời gian này c á t tét thành có thể chống đỡ không có sụp đổ hoàn toàn là bởi vì bọn hắn biết vương quốc viện quân nhanh đến nếu như viện quân thất bại rút lui các tes thành mất đi ngoại viện không có viện binh toàn bộ cả rẽn tở thành sĩ khí đều sẽ sụp đổ đến lúc đó đối mặt thú nhân đại quân vây thành các tes thành tám chín phần mười là thủ không được nhìn thấy loại tình huống này ezith ầ u tức rất nhanh liền làm ra quyết định chủ động xuất kích làm phương bắc các tỉnh mạnh nhất lánh chúa các tes thành thực lực vẫn là rất mạnh không dùng bao nhiêu thời gian toàn bộ các tes thành liền tập trung hơn hai ngàn tên kỵ sĩ bao quát gạ vỉn dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đây đã là cặt tẹt thành bên trong mạnh nhất một cỗ lực lượng cơ động đóng chặt cửa thành n m vang mở ra sau đó hơn 2.000 tên kỵ sĩ tạo thành dòng lũ sắt thép như là hồng thủy vỡ đê phô thiên cái địa xông tới những kỵ sĩ này cố ý lượn quanh một đầu đường vòng cung từ chiến trường khía cạnh xông vào ngay tại tiến công thú nhân đại quân căn bản không kịp điều chỉnh liền bị nhân loại kỵ sĩ đoàn xé mở nguyên bản thế không thể đỡ thú nhân đại quân thế công lập tức bị cản lại đáng chết nhìn thấy đột nhiên xông ra nhân loại tới kỵ sĩ đoàn dù giờ sật một mặt phẫn nộ nguyên bản thú nhân trên chiến trường là có trọn vẹn hơn tám vạn người trong công thành chiến tử vong lại bởi vì hậu phương s è n tập kích quay dối bị điều hơn một vạn người hiện tại chỉ còn lại hơn sáu vạn thú nhân tại đối mặt nhân loại mười vạn đại quân ngoại trừ những cái kia dùng để trông coi c a t t e t thành binh sĩ bên ngoài cái khác đã toàn bộ ra chiến trường c a t t e t thành thị không có phái ra bộ binh nhưng lại phái tới một c h i kỵ sĩ đoàn nguyên bản đã hướng thú nhân bắt đầu nghiêng thắng lợi lại một lần nữa về tới cân bằng một g i à n mua thú nhân cưới một đầu trâu rừng xuất hiện trên chiến trường lao xạ mạn nhìn qua lung la lung lay tựa hồ gió thổi một chút liền có thể đem hắn thổi ngã nhưng là theo sự xuất hiện của hắn một cô kỳ lạ năng lượng bắt đầu hội tụ c ư ờ n g đại năng lượng nguyên tố nhanh chóng hội tụ lao thú nhân mặt ngoài thân thể hiện lên mấy đạo linh quang một cái năng lượng màu vàng đất che đậy xuất hiện tại hắn thân thể mặt ngoài cồn phong mãnh liệt bay múa nguyên bản b ầ u trời trong xanh bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen mây đen phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng xoay tròn tại mây đen vòng xoáy ở trong đại lượng lôi điện lấp lóe trong không khí đại lượng lôi điện rũ tẩu mây đen bao phủ xuống như là tận thế đồng dạng không được nhìn thấy loại tình huống này v o i t ờ sắc mặt biến đổi lớn chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng trong mây đen đột nhiên hạ xuống từng đạo lôi điện lôi đình vạn quân lôi điện tung hoành đem toàn bộ chiến trường đều chiếu sáng trên trăm đạo lôi điện o à n h k í c h xuống mây đen nhân loại phía d ư ớ i kỵ sĩ trong nháy mắt bị đánh trúng lôi quang lấp lóe đại lượng lôi điện tại những kỵ sĩ này trên thân nhảy vọt cường đại lôi điện lực lượng đem trên người bọn họ khôi giáp liền có chút hòa tan mảnh không gian này trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh lôi ngục không gian hoàn toàn bị lôi điện t r ỗ lấp đầy hai ba trăm tên kỵ sĩ tại mảnh này lôi ngục bên trong trực tiếp bị dìm ngập ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới liền bị đầy trời lôi đ ỉ n h chi lực oanh thành cho bụi mặt đất tức thì bị lôi điện oanh kích ra rất nhiều cái hố vô số đạo lôi điện giống như từng đầu lôi xả lấy tốc độ cực nhanh hướng chung quanh tiến hành lan tràn nhân loại kim loại khôi giáp là lôi điện tốt nhất chất dẫn lôi điện lực lượng tại những binh lính này trên thân thể nhanh chóng lấp lóe những binh lính này bị điện giật toàn thân run d ẩ y một cốp rổ tê inốt đ cháy khét mùi cháy khét xuất hiện trên chiến trường đại lượng binh sĩ đi thẳng đến đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu một chiêu ma pháp t h ư ợ n như thiên uy toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này cũng vì đó nghẹn ngào loại trang diện này coi như truyền kỳ kỵ sĩ cũng làm không được chỉ có người thi pháp mới có thể phóng xuất ra loại này uy lực kinh người đây cũng là vu sư có thể thu hoạch được cao thượng địa vị nguyện ý một trong nhìn thấy trên chiến trường trắng cảnh vải tờ muốn rách cả mí mắt gầm lên giận dữ khí thế trên người không ngừng kéo lên trường thương trong tay phi tóc múa một đầu voi ma mút trực tiếp bị đâm xuyên đầu thân thể khổng lồ ẩm v a n g ngã xuống đất vải tờ không chút do dự mang theo một đội kỵ sĩ tự thân hóa thành mũi tên hợp thành một cái hình múi khoan trận hướng về kia tên xả m ạ n vào tới bật hết hỏa lực truyền kỳ kỵ sĩ thế không thể đỡ dọc đường mặc kệ là thú nhân vẫn là voi ma mút hay là thú nhân dũng sĩ ở trước mặt hắn hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp những nơi đi qua thây ngang khắp đồng ngay lúc này một cường tráng thú nhân đồng dạng dẫn người n ê n đón tiếp lấy thú nhân cầm trong tay cự phủ gầm lên giận dữ một cố cùng bạo khí thế từ trên người hắn khuyết tán ra đến chính là thú nhân t ủ trưởng rộ rợ sợ hai tên truyền kỳ cấp cường giả trong nháy mắt liền phát hiện đối phương song phương đều không có tránh thoát ý tứ ngược lại da tốc tiến lên như là sao trổi va chạm một tiếng vang thật lớn trên chiến trường vang lên bên cạnh hai người một cỗ cuồng bạo năng lượng tản mạn ra trực tiếp đem phương viên mười mét hết thảy mọi người hoặc là vật phẩm trực tiếp gặt ra mặc kệ là thú nhân cũng tốt nhân loại cũng được toàn bộ tự giác tránh đi nơi này hai tên truyền kỳ cấp cường giả bật hết hỏa lực phía dưới tiết lộ năng lượng dính vào một chút cũng là trực tiếp trọng thương nghiêm trọng càng là mất đi tính mạng vài t ờ làm thờ lò rẽn sở truyền kỳ kị sĩ thực lực tự nhiên cường hành dỗ dơ sất đồng dạng không kém hai người muốn phân ra thắng bại hoàn toàn không phải ngắn thời gian có thể làm được nhìn thấy váy t r bị cuốn lấy tên kia lao thú nhân lần nữa chuẩn bị thi pháp bạo liệt h ỏ a diễm băng phong bạo lôi bạo thuật từng đạo pháp thuật bị thi triển đi ra mặc dù không có trước đó đạo kia pháp thuật cường đại nhưng là uy lực không hề yếu cùng lúc đó nhân loại chung quanh vu sư đồng dạng đang nhanh chóng thi pháp liên châu h ỏ a cầu mắt xích thiểm điện phong nhận quần vũ đại lượng pháp thuật trên chiến trường càn quét một viên hỏa cầu bạo tạc tại thú nhân bộ binh trong trận hình cho dù là đã sớm phân tán tranh né nhưng là vẫn như cũ có mười mấy người ngã xuống đất trong đó hơn phân nửa đã tử vong còn lại cũng sống không được bao lâu tại loại này chiến trường kịch liệt bên trên trọng thương cùng tử vong không có bao n h i ê u khác nhau Trưng thu Trưng thu thứ xương xương cùng cùng quan Giác 268, 267, hào hoạch. hào hoạch. lôi long linh hoạt mạnh mẽ vung đôi rồng tử long kích phần đuôi lấy kinh người kỹ xảo quất vào cự phủ l ô i búa trực tiếp đưa nó đẩy ra sau đó tốc độ không giảm phóng tới rổ dở sợt lôi quang bộc phát lôi long trực tiếp từ trên thân rổ dở sật xuyên thể mà qua tất cả lôi quang biến mất ngay sau đó chính là máu tươi điên cuồng phun ra ngoài rổ dở sật cao lớn thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ một giây sau cường đại lôi quang từ thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát vô số điện xà từ thú nhân tù trưởng bán ra sau đó rổ r ở sật to con thân thể ẩm vang ngã xuống chúc mừng túc chủ ngươi thành công đánh bại thú nhân đại quân ngươi thu được một trận giống như sử thi thắng lợi uy danh của ngươi tại vương quốc loài người cùng bắc địa trên cánh đồng hoang lưu truyền huy vọng 25. tiêu diệt thú nhân đoạn hậu đại quân huy lịch tháng năm một n h á t h á n g 8, phương bắc thú nhân rút lui ngươi mang theo chấn bắc thành quân đội tại hòn đá trên cánh đồng hoang phục kích thú nhân đoạn hậu bộ đội mượn nhờ hương thân nữ yêu năng lực phi hành ngươi tại lúc dạng sáng đối thú nhân doanh địa áp dụng hòa công đại lượng bình thiêu đốt rơi xuống thú nhân doanh địa lâm vào một cái biển lửa ở trong dưới loại tình huống này thú nhân t ủ trưởng dẫn người pha vây bị ngươi thành công ngăn cản đồng thời trong chiến đấu ngươi thành công đánh chết thú nhân t ủ trưởng rộ rợ sợ kiểm tra đến ngươi giết chết hai tên truyền kỳ cấp thú nhân ngươi thu hoạch được xưng hảo thú nhân kẻ hủy diệt ngươi cùng thú nhân quan hệ xuống làm từ địch ngươi thu hoạch được sở lỏ r ẹ n sở vương quốc hảo cảm ngươi tại phở lò rèn sở vương quốc uy vọng tăng lên ngươi cùng phở lò rèn sở vương quốc quan hệ thăng làm tôn kính chúc mừng túc chủ thành công đánh giết thú nhân tù trưởng rộ rợ sợt ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba vạn bốn nghìn tám trăm năm mươi điểm ngươi thu được một cái bạch kim bảo dương ngươi thu hoạch được một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng chúc mừng túc chủ dưới sự chỉ huy của ngươi quân đội của ngươi thành công đánh bại thú nhân đoạn hậu đại quân ngươi thu được tám phẩy chín ba không điểm kinh nghiệm ngươi thu hoạch được hoàng kim bảo dương hai ngươi thu hoạch được vật phẩm huyền thiết hai chúc mừng tốt chủ kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp là cấp 25, ngươi thu hoạch được một cái hoàng kim bảo dương ngươi thu được hai điểm điểm thuộc tính tự do cùng hai điểm kỹ năng đinh trải qua một phen k ị c h chiến vũ khí của ngươi độ thuần thục thu hoạch được tăng lên thương hệ vũ khí độ thuần thục đạt tới 255. t h ú nhân kẻ hủy diệt xưng ơ hảo thu hoạch điều kiện chém giết hai tên thú nhân chuyển kỳ cường giả sau tự động thu hoạch được Đeo nên hảo đối đối hảo tạo nên sưng nhân công kích tăng cường nhân thành sau thú kích thú 15%, lần ự c chiến chạy có chọc nhắc uy xuống, hiếp thú nhân nhất định chọc giận thú nhân. Theo thú nhân sật ngã xuống, bên thai không ngừng vang lên hệ thống thanh giận 3, 3, trên trường trốn tỷ tỷ sật rổ bên lên ngã sến ngừng vang nhở. âm lệ lệ l rở này chiến đấu đối sơn tới nói vẫn là có nguy hiểm rất lớn rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới rỗ r ở sật thế mà còn có thiêu đốt sinh mệnh kỹ năng có thể tăng lên cực lớn tự thân sức chiến đấu về phần thú nhân trong danh o địa đoạn hậu đại quân lúc này đã trên cơ bản chết sạch trải qua hương thân nữ yêu không tập doanh địa hóa thành biển lửa bên trong thú nhân một bộ phận bị trực tiếp thiêu chết một bộ phận khác thì là chết tại doanh địa phá vòng vây trên đường doanh địa bên ngoài đã bị chấn b ắ c thành vây quanh những này thú nhân căn bản cũng không phải là chấn b ắ c thành tinh nhuệ đối thủ mặc dù liều chết phá vây nhưng là vẫn không có thành công đại nhân ngài không có sao chứ một thị vệ đi vào sàn bên cạnh hỏi không có việc gì đem bọn hắn đều an táng đi s e n phân phó một tiếng sau đó quay người rời đi theo tất cả thú nhân tử thương hầu như không còn cung t i ễ n thủ đã sớm đình chỉ b á n tên trấn bắc thành quân đội bắt đầu quét dọn chiến trường những n à y thú nhân thi thể cần ngay tại chỗ vùi lấp mặt khác các loại vũ khí cũng cần thu hồi trong doanh địa đại hỏa mãi cho đến v ư ơ n g đông nổi lên ngân bạch sắc thời điểm mới toàn bộ dập tắt lại đợi hai giờ nhiệt độ triệt để hạ về sau trấn bắc thành quân đội mới bắt đầu tiến vào bên trong thanh lý chiến trường một trận đại h ỏ a đ ư ớ qua Thú nhân thi thể tuyệt đại đa số đều hóa thành thăng nhân hóa đại đều đa số chấn ố c lều vải, lương vải, rắp ra, t ự c cũng những này n thiêu hủy, vật tư duy bị t c ò lại liền là một chút đồ sát. đồ bắc ấ t quá những này đồ sát, sát p thành h những Đối khí bị, n hiện n h n trứng những này mang nấu Chấn thành h chỉ thể h sĩ là lại lại. mắt, vật về có đúc bác i tại có hôi h ải nhân thợ rèn trang bị chất lượng tăng lên rõ rệt rất nhiều vũ khí trang bị coi như không có phụ ma cũng đã đạt đến cường hóa một cấp bậc sắp xếp người quét dọn chiến trường về sau sến bắt đầu xem xét lần này thu hoạch chém giết thú nhân tù trưởng thu hoạch được một cái bạch kim bảo dương cùng một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng đánh bại thú nhân đại quân thu hoạch được hai cái hoàng kim bảo dương thăng cấp ban thưởng một cái hoàng kim bảo dương hiện tại hắn trong chữ vật không gian có một bạch kim ba hoàng kim bốn cái bảo dương trừ cái đó ra còn có hai khối huyền thiết sến binh phục một chút tâm tình sau đó thanh tẩy một phen trên thân thể vết máu lúc này mới mở ra không gian chữ vật mở ra bảo dương bốn đạo linh quang liên tiếp hiện lên s u y ế n bên thai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi mở ra bạch kim bảo dương ngươi thu được một viên truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm tinh trần x a chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm bình phủ bốn nọ binh chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm kỳ quan bản vẽ bốn không trung hoa viên áo thuật vườn hoa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở s e n bắt đầu xem xét lần này vật phẩm giá trị cao nhất đồ vật tự nhiên là viên kia truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch đây là một viên so trứng gà đánh lên một chút tử sắc tinh thể tinh thể độ trong suốt cực kỳ cao bên trong tràn ngập cường đại linh hồn năng lượng thứ này tại đa nguyên trong vũ trụ có thể sung làm tiền tệ đa nguyên trong vũ trụ rất nhiều sinh vật hùng mạnh đều cần loại vật này đối với s e n tới nói cũng rất chân quý cực kỳ cường đại truyền kỳ cấp ma pháp vật phẩm đều cần nó đến chế tác bất quá bây giờ sèn cũng không tính chế tác cái gì truyền kỳ đạo cụ hắn chuẩn bị đem cái này viên linh hồn tinh thạch dùng tại vu sư tháp phía trên hạt thuẩy vu sư tháp bây giờ còn đang kiến tạo mặc dù khoảng cách hoàn thành còn có rất nhiều trận một đoạn thời gian nhưng là tháp linh cũng nên đưa vào danh sách quan trọng một tòa vu sư tháp cường đại hay không yếu tố rất lớn ngay tại ở tháp linh truyền kỳ vu sư vu sư trong tháp một cái truyền kỳ tháp linh đều là tiêu chuẩn thấp nhất một tòa vu sư tháp có thể sẽ có mấy cái tháp linh những này tháp linh là vu sư tháp người quản lý trợ giúp vu sư quản lý vu sư tháp đồng thời phụ trợ vu sư tiến hành các loại thí nghiệm đồng thời có thể tại vu sư không còn thời điểm chỉ huy ma tượng đại quân hoặc là vu sư tháp hệ thống vũ khí đối xâm phạm địch nhân tiến hành phản kích tháp linh trực tiếp quan hệ đến vu sư tháp cường đại hay không chế tắc một cái tháp linh thấp nhất cần cao giai linh hồn tinh thạch bất quá loại này tháp linh chỉ là đê giai tháp linh năng lực có hạn thậm chí tại áo thuật đế quốc thời kỳ loại này tháp linh căn bản cũng không bị các áo thuật sư thừa nhận chỉ có truyền ứng kỳ linh hồn tinh thạch chế tác truyền ứng kỳ tháp linh mới thật sự là tháp linh loại kia cao dai linh hồn tinh thạch chế tác tháp linh càng nhiều bị bọn hắn dùng để chế ma tượng hệ thống phụ trợ tại áo thuật đế quốc thời kỳ ma tượng là có thể tăng thêm như là chính xác đả kích ngự thủ tại công chờ sở trường loại kỹ thuật này cho tới bây giờ các vu sư cũng không có hiểu rõ cho nên hiện tại ma tượng cũng không có cổ đại ma tượng đặc thù sở trường sen tự nhiên là không có ý định sử dụng cấp thấp tháp linh bằng không hắn kiến tạo dạng này một tòa truyền kỳ vu sư tháp liền là lãng phí hiện tại có một viên truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch tự nhiên là chuẩn bị dùng ở trên đây nghe nói tại áo thuật đế quốc thời kỳ phu không thành tháp linh càng là cần bán thần tháp linh mới có thể vận chuyển đem linh hồn tinh thạch cất kỹ s ơ n cầm lấy còn lại mấy thứ đồ tinh trần sa là một loại tinh giới vật liệu có giá trị không nhỏ rốt cuộc cái đồ chơi này chỉ có tiến vào tinh giới mới có thể thu thập hoặc là tìm kiếm được một cái vết nước không gian tiến hành mạo hiểm thu thập tinh trần xa là rất nhiều ma pháp đạo cụ chế tắc bên trong ắt không thể thiếu vật phẩm hiện tại sren còn không có thực lực đi tinh giới thứ này tự nhiên cực kỳ chân quý ngoại trừ tinh trần xa lần này sren lần nữa thu hoạch được một viên binh phủ cái này binh phủ là nọ binh nọ binh cái này binh chủng có thể nói là phi thường cường đại mà yếu ớt binh chủng cường đại nguyên nhân là một khi đại lượng nọ binh tạo thành nọ trợn trên chiến trường hoàn toàn liền là cỗ máy giết chóc liền xem như kỵ binh hạng nặng sông trận cũng muốn tổn thất nặng nề yếu ớt một mặt liền là đơn độc một n ỏ binh có lẽ chỉ có n ỏ binh cái này một cái binh chủng phi thường dễ dàng bị người khắc chế một khi cận thân n ỏ binh nhóm lực sát thương thậm chí còn không bằng cung tiến thủ bất quá những khuyết điểm này vẫn như cũ không thể thay đổi đây là một loại cường đại binh chủng sử dụng n ỏ binh binh phủ sẽ đạt được hoàn chỉnh n ỏ binh phương pháp huấn luyện đồng thời còn chiếm được n ỏ phương pháp luận chế đương nhiên hiện tại hắn chỉ có cơ sở nhất tên nọ phương pháp luận chế trên thực tế nọ có thể tại cơ sở này bên trên tiến hành thăng cấp có thể tăng lên tên nọ tầm bắn q uy lực hoặc là thăng cấp cải tạo trở thành liên nọ bất quá cùng cái khác binh chủng khác biệt chính là nọ binh thăng cấp càng nhiều hơn chính là nọ thăng cấp muốn thăng cấp nọ còn cần xây dựng một cái binh khí cục chuyên môn dùng để nghiên cứu tên nọ đồng thời cái này binh khí cục không chỉ có thể nghiên cứu tên nọ còn có thể nghiên cứu cỡ lớn sàng nọ hiểu được nọ binh chiêu mộ điều kiện về sau xen quyết định chờ trở, trở lại trấn bắc thành về sau liền bắt đầu huấn luyện n ỏ binh đồng thời đem binh khí cục tạo dựng lên so sánh với cung tiến thủ trường thương binh n ỏ binh càng thêm dễ dàng huấn luyện hình thành sức chiến đấu chỉ cần có n ỏ liền xem như huấn luyện một tuần lễ dân binh đều có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ đương nhiên n ỏ binh khuyết điểm cũng rất nhiều rõ ràng nhất liền là giá cả đắt đỏ huấn luyện một n ỏ binh cần tốn hao một trăm viên kim nạ ẻn trong đó tuyệt đại bộ phận đều là n ỏ phí tổn một vấn đề khác liền là nọ xạ tóc chậm cái cuối cùng bảo dương lấy được bản vẽ cũng làm cho sến có chút ngoài ý muốn bản vẽ này ghi chép kiến tạo kỳ quan kiến trúc không trung hoa viên các loại tư liệu không trung hoa viên lại được xưng là là áo thuật vườn hoa loại này kiến trúc cần sử dụng ma lực kiến tạo độ khó cực kỳ cao sến nhìn xuống kiến tạo cần vật liệu trong lòng âm thầm tắt lưới cái đồ chơi này cần đại lượng ma năng thủy tinh ma pháp bảo thạch chất lượng tốt đá cẩm thạch cùng hắc rượu thạch làm nguyên vật liệu bất quá xây thành về sau có thể thu hoạch được không ít thuộc tính tăng thêm tối do d ệ t đặc điểm liền là gia tăng lãnh địa bên trong con mới sinh bên trong có được vu sư tư chất tỷ lệ vẹn vẹn cái này một cái thuộc tính liền để nó giá trị tăng gấp b ộ i chương hai trăm sáu mươi chín l ạ n xê lốt chương hai trăm sáu mươi tám l ạ n xê lốt muốn trở thành vu sư cũng không dễ dàng trong nhân loại ước chừng mấy trăm hoặc là mấy ngàn người bên trong mới có thể có một khả năng có được vu sư tư chất người t r ấ n bắc thành nếu như dựa theo cái này xác suất có được vu sư tư chất khả năng chỉ có chút ít mấy cái đợi đến vu sư tháp kiến tạo bắt đầu trấn bắc thành khẳng định sẽ cần không ít vu sư từ bên ngoài tuyển nhận tới vu sư khẳng định là không bằng mình bồi dưỡng dùng tốt không trung hoa viên kiến tạo tốn hao cực kỳ cao mà lại hiện tại còn thiếu khuyết trong đó một chút thứ then chốt chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi thu thập đem bảo dương bên trong vật phẩm cất kỹ về sau xẻn tiện tay đem thăng cấp thu hoạch được hai điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại thể chất bên trên tự thân điểm thuộc tính đến năm mươi về sau liền cần ba điểm thuộc tính mới có thể gia tăng một điểm thuộc tính muốn gia tăng lực lượng còn thiếu một chút cho nên sển dự định trước gia tăng cái khác thuộc tính thêm xong điểm thuộc tính về sau sển thể chất đạt đến ba mươi tám điểm ngoại trừ điểm thuộc tính bên ngoài hắn hiện tại còn thừa lại năm điểm kỹ năng nhìn một chút kỹ năng sển hao tốn bốn điểm thuộc tính đem cổ vũ sĩ khí sơ cấp thăng cấp đến cao cấp hiệu quả đơn giản thu bạo trực tiếp gia tăng quân đội ba mươi điểm sĩ khí đồng thời lâm thời gia tăng mười phần trăm thực lực tiếp tục đến sáu giờ còn lại một điểm kỹ năng s t e n h h o tốn mười vạn kim nạ ẻn từ hệ thống trong thương thành mua bán nguyệt trảm kỹ năng sau đó đem kỹ năng này học xong bán nguyệt trảm đem tự thân năng lượng dựa theo đặc biệt kỹ xảo phóng xuất ra sẽ phóng xuất ra một đạo trăng lưới liềm hình dạng năng lượng trảm kích đối với địch nhân tạo thành cường đại tổn thương khoảng cách xa nhất là năm trăm m cần đẳng cấp cấp hai mươi lăm bán nguyệt trảm kỹ năng này còn có thể thăng cấp làm ba ngày nguyệt trảm ngũ nhạc hoa trảm hiệu quả là phân biệt triệu hồi ra ba đạo bán nguyệt t r ạ m hoặc là năm đạo bán nguyệt t r ạ m kỹ năng này nếu như học tập đến đẳng cấp trên chiến trường sử dụng ra quả thực liền là đánh tan sen cũng là vừa mới thỏa mãn học tập bán nguyệt t r ạ m điều kiện tất cả điểm kỹ năng sử dụng hết sen hiện tại còn thừa lại một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng chỉ là hiện tại cũng không có thích hợp kỹ năng hoặc là thiên phú có thể sử dụng muốn thăng cấp cấm ma cần hai điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng thăng cấp những thiên phú khác lại không có lời truyền kỳ điểm kỹ năng đồng dạng chỉ có thể tăng lên một cấp, chỉ có thiên phú đạt tới cao dai thời điểm sử dụng là tối có lời còn có một số thiên phú thì là thuộc về không cách nào thăng cấp trạng thái chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo lại chém giết một truyền kỳ cường giả sau thăng cấp cấm ma kỹ năng muốn chém giết truyền kỳ chức nghiệp giả cũng không dễ dàng x e n mấy lần đều là trên chiến trường thành công chém giết nếu như là đơn độc truyền kỳ cường giả liền xem như đánh không lại trốn vẫn là có tỷ lệ rất lớn chạy trốn tựa như c h u y ể n kỳ người thi pháp tình huống không ổn trực tiếp một cái truyền tống chạy trốn trừ phi sớm đối với hắn sử dụng thứ nguyên leo hoặc là không gian giảm cầm chờ kỹ năng chỉ là nhiều khi những cái kia c h u y ể n kỳ cường giả căn bản sẽ không cho người thi triển những này thời cơ đem đồ vật cất kỹ về sau xen một mình rời đi doanh địa hòn đá trên cánh đồng hoang có rất nhiều phong hóa nham thạch cây cối rất ít xen tìm một mảnh trống trải khu vực sau đó bắt đầu nếm thử sử dụng bán nguyệt t r ạ m trong thân thể năng lượng dựa theo bán nguyệt chạm kỹ xảo vận chuyển rất nhanh một đạo lóe ra lôi quang trăng lưới liềm hình năng lượng chém ra hiện tại trước mắt một giây sau đạo này lóe ra lôi quang năng lượng quang nhận lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước ra quang nhận những nơi đi qua tất cả ngăn tại trăng lưới liềm hình quang nhận trước vật thể đều bị một phân thành hai năng lượng quang nhận bay thẳng đến ra năm khoảng trăm thước lúc này mới chậm rãi tiêu tán xén đi vào một khối bị chém thành hai nửa nham thạch bên cạnh chỉ thấy nham thạch vết cắt bóng loáng trình tề vương vức như gương uy lực này liền xem như r a chỉ sắc bén phụ ma vũ khí cũng làm không được sau đó s e n lại đối bán nguyệt trạm tiến hành một phen khảo thí trải qua khảo thí về sau s e n đối với kỹ năng này cũng có sung túc hiểu rõ phóng thích bán nguyệt trạm kỹ năng nếu như là trạng thái tốt nhất s e n có thể phóng thích năm mươi lần bán nguyệt trạm lực công kích so với hắn đòn công kích bình thường mạnh hơn một chút bất quá bán nguyệt trạm mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng là vẫn như cũ có thể tránh né s e n thử qua khống chế bán nguyệt trạm di động uy tích bất quá phế đi rất lớn kình cũng chỉ là thoang cải biến một điểm phương hướng muốn để bán nguyệt chạm dựa theo ý nghĩ của mình vận hành đoán chừng cần tiếp tục thăng cấp mới có thể khảo thí xong kỹ năng mới xen trở lại trong doanh địa lúc này chiến trường đã quét dọn xong lần chiến đấu này thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không nhiều bất quá chân mũi lại tiểu cũng là thịt không thể lãng phí trấn bắc thành mặc dù ích lợi cực kỳ cao nhưng là chi tiêu cũng lớn a không nói những cái khác vẹn vẹn c h ư a c h ị bí cảnh không có mấy trăm vạn hơn ngàn vạn kim nạ ẹn là đừng nghĩ từ hôi hải nhân trong tay đạt được một nhóm kia bảo tàng trải qua vu sư tháp kiến tạo bí cảnh chữa trị còn có chấn bắc thành ba kỳ công trình về sau đã giật gấu va vai còn có tiếp xuống kỳ quan kiến trúc không trung hoa viên như thế tính toán xuống tới xin lại trở thành một người nghèo rất mồng tơi ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có quân phí trang bị phí tổn các loại trước kia còn tốt những cái kia dã man nhân không cần bỏ ra tiền hiện tại quân đội nhiều không cho quân lương là không được đây cũng là một bút rất lớn chi tiêu quả nhiên khai thác lãnh địa liền là liên tiếp thâm hụt tiền mua bán sơn một mặt từ ai tự hoàn đến lãnh chúa đại nhân chúng ta bắt được một chút thám tử sơn trở lại trong doanh chướng không bao lâu một giờ dồn tinh linh liền vội vàng đi tới báo cáo thám tử nơi đó thám tử sơn lông mày nhớn lên hỏi là phở lò r ẹ n sở vương quốc thám tử bọn hắn đêm qua phát hiện nơi này ánh lửa hôm nay cố ý phái người đến điều tra Giờ dồn tinh linh giải thích một chút sơn suy nghĩ một chút sau đó nói đem bọn hắn mang tới đúng rất nhanh mấy tên mặt mũi bầm d ậ p mặc phở lỏ rèn sơ đặc sắc đỏ làm giao nhau quân phục nhân loại binh sĩ liền đi tới trong doanh trướng các ngươi là cái nào quân đội t h á g tử sơn nhìn thoáng qua những người này hỏi chúng ta lệ thuộc vào làn x ệ lột hầu tước thuộc hạ ngân sư quân đoàn bọn gia hỏa này tại bị bắt được thời điểm liền bị những dở dồn tinh linh kia dạy dỗ một phen lấy dở dồn tinh linh nhóm điều giáo tay nghề bọn hắn hiện tại phi thường thành thật làn sệ lột hầu tước sơn gật, gật đầu hắn nghe nói qua cái này lạn sẽ lột hầu tước vị này hầu tước cũng không phải là đất phong quý tộc hắn thuộc về cung đình quý tộc có thể nói là hen di quốc vương tín nhiệm nhất mấy người trải qua một phen hỏi thăm về sau s e n cũng làm rõ ràng đại quân loài người tình huống hiện tại v à i tờ hầu tước chiến tử về sau lạn sẽ lột làm quân đoàn phó nguyên soái nắm giữ đại quân sau đó tiếp tục cùng thú nhân đại quân tác chiến bất quá kinh lịch c ặ t tẹt thành bên ngoài huyết chiến về sau đại quân thương vong có chút thảm trọng bọn hắn hiện tại cùng các thú nhân trạng thái là tê d ạ i cán đánh sói hai đầu sợ cho nên quân đội nhân loại cũng không có ép sát mà những cái kia bắc địa các quý tộc ngược lại là muốn mau chóng đem thú nhân đuổi đi ra chỉ là trước đây không lâu bị thú nhân dạy dỗ một phen tổn bình hào tướng chỉ có thể dựa vào lạn x ệ luật hầu tước s ầ n suy nghĩ một chút liền đem những thám tử này đem thả sau đó để bọn hắn tiện thể nhắn muốn cùng những này phở lò r ẹ n sở vương quốc các quý tộc trò chuyện một phen rốt cuộc mình giúp bọn hắn như thế lớn một cái bận đ i ệ những người này làm sao cũng nên biểu thị một phen có thể hao điểm lông dê liền hao một điểm phái một tên binh lính đi theo những người này tiến về nhân loại quân doanh s r n cũng không vội mà rời đi để quân đội tiếp tục tu c h ì n h làn sẽ lột tại thu được s r n mời về sau còn hơi nghi ngờ đặc biệt là hắn nghe nói s r n chém giết thú nhân tù trưởng càng là một mặt t r â n kinh cũng may s r n để người mang đến thú nhân tù trưởng sử dụng trôi này cự phủ những quý tộc này mới tin tưởng rộ giờ s ậ n đã chết Rốt cuộc đ giữa với trưa t ngày thứ hai những quý tộc này bị hơn ba trăm linh tên c ố trạng kỵ sĩ cùng nô bục vây quanh đi vào s o n g phương ước định địa phương sơn đã trong này xây dựng giản dị doanh t r ư ớ n g lưu lại mấy tên binh sĩ đảm nhiệm người hầu người tốt, lạng sệ luật sông sơn chào hỏi vị này l ạ n sệ luật là một phong hào kỵ sĩ thực lực cường đại hình dạng anh tuấn nghe nói tại vương đô phi thường thụ các quý phụ hoan nên hiện tại sau khi thấy được là một cái hơn ba mươi tuổi soi ca bất quá so sơn còn kém một cái cấp bậc hạnh n ộ l ạ n sệ l u t hầu tước sơn hướng hắn dương lên tay sơn các hạ ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là nghe được không ít tên của ngươi lạng sệ l u t tung người xuống ngựa bước nhanh đi lên phía trước dị thương nhiệt tình cùng xen ôm một cái ngạch thật sao xen biểu lộ có chút cứng ác nhưng trong lòng đang hoài nghi con hàng này không phải là cái cơ đi lần thứ nhất gặp mặt liền nhiệt tình như vậy ta muốn không muốn cách xa hắn một chút đương nhiên một chút chạy trốn tới c a t k ẹ t thành quý tộc đưa ngươi tại thú nhân hậu phương tập kích bọn họ hậu cần sự tình nói cho chúng ta biết nghe nói ngươi đánh bại hai vạn thú nhân đại quân tự thân lại thương vong rất thấp lúc trước rất nhiều người cũng không tin hiện tại ngươi chém giết thú nhân tù trưởng dỗ dợ ta ai nghĩ không ai gặp lạng i hoài Lạn sẽ lột trên mặt anh tuấn làm ra một bộ khoa t r ư ơ n g biểu lộ không ngừng đối sren tiến hành tán dương không chút nào keo kiệt lời ca tụ l i ê n ngay cả sren đều nghe được có chút đỏ mặt nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì không có ý tứ nếu như đổi một người tới nói cho người cảm giác đầu tiên liền là l i ế m chó nhưng là tại vị này l ạ n sẽ lột hầu tức miệng bên trong nói ra lại không có một chút loại cảm giác này quả nhiên có thể tại vương đô lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi đều không phải nhân vật đơn giản sơn hiểu qua làn sẽ lột hầu tức bối cảnh nói thật vị này hầu tức đại nhân xuất thân nhưng không hề tốt đẹp gì thân là một con riêng không thể kế thừa gia tộc dòng họ nhưng là hắn bây giờ lại có được viễn siêu phụ thân hắn tức vị mặc dù tức vị này không có đất phong chỉ có vài tòa trang viên nhưng là đồng dạng phi thường kinh người đây đều là vật khí mà lại giết chết rổ dở sật còn có tờ hầu tức xuất lực nếu không phải tờ hầu tức đưa nó đánh thành trọng thương ta cũng không có cơ hội giết chết tên thú nhân này thủ trưởng xen khách khí nói đây cũng không phải là vật khí liền xem như thụ thương truyền kỳ vẫn như cũ là truyền kỳ làn sẽ lột sông sen cười nói làm phong h ả o kỵ sĩ hắn rõ ràng truyền kỳ cường đại đúng rồi qua một hồi đoán chừng ngươi liền muốn trở thành người ngâm thơ dong truyền sướng đối tượng làn sẽ lột nháy mắt mấy cái cười nói chương 270, chính trị liên minh chương 269, chín chính trị liên minh ngẫm lại xem khai thác quý tộc thành công xây dựng lãnh địa sau đó lại đánh bại thú nhân thành công giết chết thú nhân thủ trưởng rất nhiều kỵ sĩ tiểu thuyết đều là xáo lộ này mà những cái kia chúng quy là giả ngươi đây chính là hàng thật giá thật ta nghĩ không bao lâu liền sẽ có không ít kỵ sĩ chủ động nhờ cậy ngươi xem đối với những này cũng không ưa về phần tìm nơi nương tựa tới kỵ sĩ hơn phân nửa đều là một chút thực lực nếu không phải là tiểu gia đình quý tộc thứ tử trên cơ bản đều là muốn thu hoạch được đất phong hắn nhưng không có tiếp nhận những kỵ sĩ này dự định rốt cuộc tại c h ấ n bắc thành kỵ sĩ giai thực lực căn bản không có chỗ xếp hạng cho bọn hắn đất phong senn choáng váng mới có thể làm như vậy tốt chúng ta không nói trước những thứ này trước tiến tới dùng cơm đi s e n khoát khoát tay nói vừa vặn ta cũng đúng c h ấ n bắc thành mỹ thực cảm thấy rất hứng thú s e n mang theo l ạ n g sẽ luật cùng quý tộc khác nhóm tiến vào doanh trướng trong doanh trướng đã chuẩn bị xong đồ ăn mặc dù tại trong quân doanh nhưng là s e n chuẩn bị đồ ăn còn là rất không tệ con doanh đầu bếp tay nghề cũng là trải qua hạn phở lỉnh phở ô đ ồ điều giáo qua mặc dù so ra kém hạn phở lỉnh nhưng là so tuyệt đại đa số nhân loại đầu bếp đều mạnh hơn rất nhiều s ê n con cố ý chuẩn bị một trận đồ nướng trên hoang dã đi săn một con dê vàng đem tối tươi non địa phương dùng hương l i ệ u ướp bên trên ăn thời điểm trực tiếp nướng rất nhanh mùi thơm ngay tại trong doanh trướng tràn ngập ra cuối cùng những ngày đồ nướng bị đầu bếp bưng lên thời điểm còn tại trên khay bạc trưng bày một chút lục sắc rau xanh làm bồi đồ ăn ngân xác cái bệ tương màu đỏ thịt nướng trên bao k h o ả một tầng tương liệu biên giới có chút phát tiêu bên trong chất thịt tươi non phía trên còn gắn một tầng cây thì là răng nhẹ nhàng khe cắn thịt nướng bên trong nước tương liền đầy tràn khoang miệng có chút nóng lên nhưng là hương vị phi thường tuyệt an ngon ngươi nơi này đầu bếp tay nghề không thể so với quốc vương bệ hạ nơi đ ó kém mà lại ngươi phía trên này vùng chính là cái gì hương liệu lặn sẽ l ộ t vừa hắt nếm thử một miếng mắt sáng lên lập tức liền phát hiện mấu chốt cây thì là loại này hương liệu trời sinh liền là cùng đồ nướng rất xứng đôi đây là cây thì là một loại tại bắc địa trên cánh đồng hoang mới có hương liệu số lượng thưa thớt sen vừa cười vừa nói thật là mỹ vị loại này hương liệu quá tuyệt vời quý tộc khác nhau nhau tán thán nói mấy tên quý tộc bị nóng nhe răng trợn mắt nhưng là nuốt tốc độ không giảm chút nào ta chuẩn bị đối ngoại bán ra loại này hương liệu nếu như các ngươi thích có thể đi chân bắc thành mua sắm ta cho các ngươi bớt hai mươi phần trăm sen cười tủm tìm nói quay lại ta để người hầu đi c h â n b ắ c thành mua sắm một chút làn x ệ luôn nói an c ơ m chưa đám người rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề cái gì chính đề nói trắng ra là liền là công lao phân phối thôi sèn cũng không tính muốn những công lao này hắn lại không có ý định trở thành phở lò r ẹ n sở vương quốc một bộ phận cho nên những công lao này là chuẩn bị lấy ra đổi lấy chỗ tốt trải qua một phen trao đổi ích lợi sèn từ những quý tộc này trên tay thu hoạch không ít lợi ích mà những quý tộc kia cũng đem sèn công lao chia cắt song phương đều rất hài lòng trao đổi xong những chuyện này về sau bắc bộ các tỉnh các quý tộc nhao nhao rời đi làn sẽ lột nhưng không có đứng dậy dự định nhìn thấy loại tình huống này sơn rất có ăn ý khoát khoát tay để đám người hầu lui ra làn sẽ lột hầu tước ngài còn có chuyện gì sao sơn méo một chút thân thể để cho mình trên ghế nằm thoải mái hơn một chút làn sẽ lột đem trong tay rượu run uống xong sau đó vẫn chưa thỏa mãn đặt chén rượu xuống sơn các hạ là không muốn r a nhập phở lò rèn sở vương quốc đi vì cái gì nói như vậy sến nhũ lông mày người đem công lao đều phân cho những quý tộc kia rõ ràng liền là không thèm để ý quốc vương bệ hạ phong thưởng làn sệ l ộ t nhún nhún vai nói thì tính sao sến huệ phải nói lấy c h â n bắc thành thực lực phở lò rẽn sở vương quốc sẽ ngầm thừa nhận làn sệ l ộ t không cố kỵ chút nào nói bất quá ta có một cái tốt hơn phương thức phương thức gì sến hỏi hiện tại hắn còn không muốn cùng phở lò rẽn sở vương quốc khiến cho q u a cương ngươi hẳn phải biết lần này thú nhân xâm lấn chúng ta tổn thất nặng nề liền ngay cả tờ hầu tức cũng t ử trận đây đối với phở lò rẽn sở vương quốc tới nói là một cái đả kích rất lớn một c h u y ê n kỳ cường giả tử trận thật là nghiêm trọng sự t ì n h bất quá chung quanh quốc gia cũng không dễ chịu đi xem gật đầu nói chung quanh mấy cái quốc gia đồng dạng bị thú nhân xâm lấn sở không nhiễu lần này thú nhân cũng không chỉ xâm lấn phở lò rẽn sở chung quanh mấy cái quốc gia đều có phần thậm chí càng nghiêm trọng hơn không phải nước ngoài sự tỉnh mà là trong nước làn sễ l ộ t lắc lắc đầu nói nghe ta giải thích cho ngươi nhìn thấy sơn có chút hoang mang làn sễ l ộ t cầm chén rượu lên rót chén rượu lung lay nói ngươi hẳn là cũng biết chúng ta phở lò rẽn sở vương quốc nội bộ vẫn luôn tồn tại mấy cái phe phái cái này ta biết không nhiều sơn nhún nhún vai nói rốt cuộc hắn ban đầu ở phở lò rẽn sở vương quốc thời điểm cấp độ không cao tiếp xúc không đến tầng cao nhất tin tức lại thêm đi vào bắc bộ hoang dã về sau vội vàng khai thác lãnh địa tin tức con đường căn bản không thể cùng uy tín lâu năm quý tộc so sánh càng nhiều thời điểm là thông qua thương đội mang tới tin tức hiểu rõ mà thương đội mang tới tin tức ít nhất là hai ba tháng trước đó thậm chí nửa năm cũng có thể ngạch thốt ta ta vẫn là nói thẳng đi lạn sẽ luột xấu hổ cười nói ngươi hẳn phải biết phở lò r ẹ n sở vương thất sớm nhất thời điểm cũng không phải là henry ra tộc đi s ế n gật gật đầu phở lò r ẹ n sở vương quốc sớm nhất vương thất là rô man vương thất về sau biến thành nọ vương thất cuối cùng là hiện tại henzi gia tộc có thể nói đã thay đổi ba lần những gia tộc này trên cơ bản đều có thiên ti vạn lũ quan hệ máu mủ đây cũng là phở lò d ẹ n sở vì sao lại có được nhiều như vậy người thừa kế nguyên nhân một trong hiệu trung vương thất nguyên bản có hai tên truyền kỳ cường giả một tên là、bờ、tờ hầu tước một tên là bờ d ọ c hầu tước mà phở lò d ẹ n sở vương quốc có được năm tên truyền kỳ cường giả cái khác ba tên thì là hiệu trung mặt khác ba cái hầu tước gia tộc nguyên bản cái này cũng không có gì có được hai tên truyền kỳ cường giả vương thất đối đầu bất luận cái gì một nhà hầu tức đều chiếm cư ưu thế mà lại ba cái hầu tức gia tộc tự thân cũng là bẩn thịu không ngừng cái này khiến vương thất một mực nắm giữ lấy vương quốc đại quyền nhưng là hiện tại phải tở hầu tức bỏ mình phá vỡ cái này cân bằng vương thất cùng mặt khác ba cái hầu tức gia tộc về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào làn sẽ lột có chút bất đắc gì nói hắn mặc dù cũng là hầu t ứ c nhưng là không cùng chi tướng xứng đôi lãnh địa mà lại làm hận tờ quốc vương thần tín một khi hận tờ gia tộc bị cái khác hầu tức thay thế hắn cũng chỉ có thể hồi hương hạ dưỡng lão hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta sơn cũng minh bạch có thể nói như vậy đương nhiên phở lò rẽn sở vương quốc hoàng thất giao thế cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt bằng không dô man vương thất nọ vương thất đã sớm không có cũng sẽ không có hiện tại ba cái hầu tức gia tộc loại chuyện này đối với phở lò rẽn sở các quý tộc tới nói đã thành thói quen vậy ngươi tìm ta là có ý gì để cho ta h i ể u chung vương thất sen nhữ mày nói ta cũng nghĩ thế nhưng là ngươi sẽ đồng ý đương nhiên sẽ không cho nên chúng ta đưa ra một cái khác phương án lạn xệ luôn nói cái gì phương án nói một chút sen tới hào hứng henji vương thất cùng các ngươi trấn bắc thành kết thành chính trị liên minh các ngươi trấn bắc thành ủng hộ henji gia tộc làm vương thất henji gia tộc thừa nhận địa vị của các ngươi đồng thời sẽ không hạn chế thương đội tiến đến trấn bắc thành tiến hành mậu dịch lạn xệ luôn nghiêm mặt nói chính trị liên minh nếu là cái khác hầu tức gia tộc đ ộ n g thủ ta có phải hay không muốn cùng bọn hắn khai chiến sến hỏi làm sao có thể làn sẽ lột trận trắng mắt phớt lò rèn sở vương quốc vương thất thay đổi sẽ không phát động chiến tranh càng nhiều là chính trị phương diện nguyên nhân rốt cuộc vương thất còn có một chuyện kỳ cường giả nếu thật là đ ộ n g thủ phớt lò rèn sở cũng liền s o n g chung quanh quốc gia nhưng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này chỉ cần ngươi tuyên bố ủng hộ hen di vương thất là được rồi sẽ không phát động chiến tranh dạng này a vậy ta có thể cân nhắc sến không có đem lại nói chết tốt ta bất quá xin mau sớm cho chúng ta trả lời chắc chắn l ạ n x ệ luật nói đúng rồi sến các hạ ngài còn chưa có kết hôn đi l ạ n x ệ luật đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi sến lắc đầu không có a vậy thì tốt quá vương thất sổ phỉ ạ công chúa năm nay vừa mới trưởng thành mà lại phi thường xinh đẹp thân phận cũng cao quý nếu như ngài đồng ý ta có thể hướng hen di bệ hạ nói một chút để sophie ạ công chúa cùng ngài kết thân lạng sệ luật hưng phấn nói sến nhịn không được trận trắng mắt đây là trực tiếp bắt đầu làm ai không tốt đối với liên hôn loại này chính trị thủ đoạn sến vẫn là cực kỳ cảnh giác không cần vội vã cự tuyệt ta phải không các ngươi trước trông thấy lạng sệ luật tiếp tục nói sến không hé miệng cuối cùng liên hôn chuyện này cũng bị gác lại bất quá nhìn lạng sệ luật biểu lộ hắn có lẽ còn là không hề từ bỏ hai người trao đổi xong về sau riêng phần mình rời đi đối với chính trị liên minh cũng chỉ là đạt thành một cái ý hướng hợp tác đã hen di vương thất muốn mượn nhờ sren lực lượng sren tự nhiên sẽ không bỏ qua cũng không đủ lợi ích hắn nhưng sẽ không đáp ứng làn sẽ lụa tại cùng sren sau khi thương nghị trở lại trong quân doanh lập tức liền lấy ra một khối lớn trừng quả đấm thủy tinh cầu loại này thủy tinh cầu là một loại giá cả đắt đỏ truyền âm nói cố dùng cái này thủy tinh cầu có thể trực tiếp cùng vương đô tiến hành liên lạc hiện tại hắn liền là tại cùng vương thất thương lượng liên quan tới sren vấn đề rốt cuộc làn sệ lột mặc dù là quốc vương sùng thần nhưng là rất nhiều điều kiện nhất định phải quốc vương đáp ứng mới chắc chắn một viên thủy tinh cầu đạo cụ giá trị cực lớn hẹn lên vạn kim nạ i ẻn mà lại sử dụng số lần có hạn cũng chính là những đại quý tộc này nhóm mới có tiền sử dụng ở chỗ này hai ngày thời gian s ơ n cùng làn sệ lột rốt cuộc thương lượng song sự t ì n h các loại s ơ n cũng đồng ý cùng hen di vương thất gia tộc tạo thành chính trị liên minh đương nhiên bọn hắn cũng bỏ ra không ít đại giới tỉ như thu thuế trấn bắc thành thương đội tại phở lò rèn sở tiến hành mậu dịch cùng bọn hắn thu hoạch được ngang nhau đãi ngộ tỷ như phở lò rèn sở vương quốc không thể ngăn cản trấn bắc thành tại vương quốc bên trong chiêu mộ lưu dân chờ chút song phương thương nghị xong về sau còn cần ký kết chính thức hiệp nghị hiệp nghị cần quốc vương ký tên đồng thời đóng dấu chồng con đón dấu cần chờ một đoạn thời gian s ẽ không có tiếp tục tại chỗ này chờ đợi mang theo dưới trướng đại quân bắt đầu trở về trấn bắc thành ts chương trước đổi mới nhân vật chính mới nhất thuộc t n h chương hai trăm bảy mươi mốt đại kiến thiết chương 270, đại kiến thiết tiêu diệt thú nhân đoạn hậu bộ đội xén liền mang theo quân đội trở về trấn bắc thành đến lúc này còn lại thú nhân trên cơ bản đã toàn bộ rút lui đến bắc bộ hoa nguyên vương quốc liên quân trước đó lại đối thú nhân tiến hành một phen truy kích cũng lấy được một chút chiến quả bất quá thú nhân chủ lực đã rút lui xén nguyên vốn còn muốn nhìn xem có cơ hội hay không đem thú nhân đại tế ti cũng lưu lại hiện tại xem ra là không thể nào rời đi thời điểm s r n còn thuận tiện đem những cái kia sớm giã ngoại thu nạp lưu dân cũng đều mang lên chỉ bất quá lần này thu nạp lưu dân ít đi rất nhiều cộng lại chỉ có hơn ba ngàn người bỏ ra bốn ngày thời gian s r n dẫn người về tới trấn bắc thành lúc này trấn bắc thành đã biến thành một cái đại công bởi vì nhân khẩu tăng vọt nguyên nhân trấn bắc thành hiện tại có thể nói là kín người hết chỗ ngắn ngủi hai tháng s r n từ bắc địa các tỉnh bên trong di dân vượt qua mười vạn người trấn bắc thành bên ngoài hiện tại ngay tại xây dựng ba kỳ công trình dựa theo s r n b ả n vẽ trấn bắc thành ba kỳ tường thành chu vi chừng tám cây số nếu như toàn bộ xây thành trấn bắc thành có thể nhẹ nhõm dung nạp vượt qua mười vạn nhân khẩu liền xem như tại toàn bộ phở lò r è n sở vương quốc cũng có thể xếp tại trước mấy vị cũng không phải là s r n không thể kiến tạo càng lớn thành thị trên thực tế lây trước mắt xã hội sức sản xuất một tòa vượt qua mười vạn người thành thị liền cần cái khắc thành c h ấ n tiến hành cung cấp nuôi dưỡng rốt cuộc thành thị ở lại nhiều người liền cần càng nhiều vật tư tại cái này không có tan mập thời đại thổ địa sản xuất có hạn muốn cung ứng một tòa mười vạn người thành thị ăn uống ngủ nghỉ cần ruộng đồng tự nhiên là rất nhiều nếu như một mực hướng ra phía ngoài mở rộng đồng ruộng liền sẽ tạo thành rất nhiều nông dân chỉ có thể ở tại ngoài thành nếu như là phở lò rèn sở vương quốc loại tình huống này tự nhiên không có vấn đề quá lớn rốt cuộc phở lò rèn sở thổ địa đã khai phát mấy trăm năm giã ngoại cầu đầu nhân còn có địa tinh số lượng cũng có hạn nhưng là c h ấ n bắc thành khác biệt nơi này mới bị chiếm linh thời gian hơn một năm liền xem như trấn bắc thành quân đội không ngừng tuần tra nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian giã ngoại các loại quái vật vẫn như cũ sẽ tăng trưởng để những nông dân kia tại khoảng cách ngoài thành chỗ rất xa ở lại cũng không an toàn cho nên siden trước mắt cũng không chuẩn bị kiến tạo nhân khẩu quá nhiều thành phố lớn đương nhiên trấn bắc thành nơi này bởi vì có nông gia mập còn có bội thu tế đàn nguyên nhân t h ổ địa sản lượng rất nhiều cung ứng một tòa mười vạn nhân khẩu thành thị cũng không khó bất quá siden cũng không tính trực tiếp kiến tạo loại này cỡ lớn thành thị hắn chuẩn bị lại trấn bắc thành phía tây xây lại tạo một tòa thành thị cho đến trước mắt xén lãnh địa bên trong đã có ba tòa thành thị ngoại trừ trấn bắc thành bên ngoài còn có kính hồ thành cùng bán nhân mã thành thị bất quá kính hồ thành cùng bán nhân mã thành nhân khẩu cũng không nhiều kính hồ thành trải qua mấy lần di dân nhân khẩu số lượng vừa mới đạt tới vạn người quy mô mà bán nhân mã thành nhân số thì càng ít chỉ có hơn bốn ngàn người xen dự định lần này nhân khẩu ngoại trừ tại trấn bắc thành lưu lại sáu vạn người bên ngoài Kính Hồ trấn h h phân phối 2 người, bán nhân、mã、thành thị phân phối 5 ngàn, còn lại 1 5 ngàn người phân cho sắp kiến tạo mới thành. à ngàn, ngàn n vạn người, bán còn vạn người kiến sắp lại mới tạo mã t bắc thành bên ngoài xây dựng to to nhỏ nhỏ hơn hai mươi cái điểm tụ tập mỗi cái điểm tụ tập có hai đến năm người nhân số cộng lại vượt qua năm vạn lúc này những người này ngay tại trên công trường tiến hành kiến thiết trấn bắc thành ba kỳ công trình bên trong tường thành cùng nhà ở là ưu tiên kiến tạo mà lại những này nhất định phải tại tháng m ộ ư ơ i một phần trước đó hoàn thành bởi vì đến tháng m ư ơ i một Chấn、bắc hiện à n n h ơ này liền sẽ bắt đầu tuyết rơi, nếu như đến lúc đó còn không có nhà ở, những này lưu dân nô tuyết lúc lưu l rơi, sẽ bắt đầu đó có ở, thế h h ư n g là sẽ bị c ế tại quóng. Hiện t đã là tháng tám khoảng cách tháng mười một chỉ có thời gian ba tháng ngắn như vậy kỳ hạn công trình phải hoàn thành tường thành cùng nhà ở áp lực còn là rất lớn xen trở về cũng không có ảnh hưởng đến thành thị kiến thiết tiến độ hiện tại trấn bắc thành bên trong có đại lượng cơ sở quan viên những này trải qua huấn luyện quan viên đã có thể đảm nhiệm công tác của bọn hắn chỉ cần đem nhiệm vụ phân công xuống dưới bọn hắn liền sẽ r ử a theo yêu cầu đi làm việc cho nên mặc dù bây giờ chấn bắc thành nhân số tăng gấp mấy lần nhưng là sren cần xử lý sự tình lại ít một chút thời điểm trước kia rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng nhất định phải sren xử lý hiện tại những này người phía dưới đã xử lý ngay ngắn rõ ràng về phần nói tham ô mục nát lạm dụng chức quyền lấy quyền mưu tư những vấn đề này chấn bắc thành hiện tại còn chưa có xuất hiện cũng không phải là nói chấn bắc thành đ á m quan chức tư tưởng giác nộ đủ cao trên thực tế những người này đồng dạng có mình tư dục vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này trấn bắc thành còn gây dựng chuyên môn giám sát bộ môn ngoại trừ giám sát bộ môn bên ngoài chủ yếu nhất nguyện ý liền là trấn bắc thành ngục giam xem tốn hao đại lực khí kiến tạo ngục giam hiệu quả cực kỳ tốt tối đối cơ sở quan viên tiến hành huấn luyện giáo dục về sau bọn hắn cần đi vào ngục giam nơi này trên cuối cùng một tiết tư tưởng chính trị khóa lại tới đây thể nghiệm một phen đãi ngộ đặc biệt về sau tất cả cơ sở quan viên đối với nơi này đều trở nên lại kính vừa sợ công việc cũng biến thành cần cụ chăm chỉ không dám vượt qua giới hạn mà lại vì cho những này cơ sở quan viên làm sâu sắc ký ức x e n quy định mỗi thời gian nửa năm tất cả quan viên đều phải tiến về nơi này tiếp nhận tư tưởng chính trị giáo dục lại hiệu quả mà từ trước mắt đến xem còn là rất không tệ còn trong tù ngục tốt cùng trưởng ngục giam bọn hắn bởi vì trong này công việc cho nên nơi này hiệu quả đối bọn chúng vô hiệu trừ phi bọn hắn không còn đảm nhiệm ngục giam chức vụ đương nhiên đối với những này ngục giam nhân viên đồng dạng có một bộ giám sát hệ thống sàn căn cứ kiếp trước truyền thuyết thần thoại mời tới điêu khắc đại sư cố ý tạo hình hai tòa thần thú pho tượng bệnh nạ cái này hai tôn tượng thần không có những chức năng khác bệnh nạ sinh động như thật ba mươi ba chấn nhiếp đạo trích ba mươi b ố không thể phá vỡ ba mươi phân rõ trung gian ba mươi b ố vấn tâm ba mươi hai có những này chấn bắc thành hiện tại lại trị có thể nói đạt đến liền xem như kiếp trước cũng không có đạt tới tình trạng đương nhiên sàn đối với đám quan chức vẫn là có cực kỳ không ít chỗ tốt ngoại trừ cơ bản tiền lương bên ngoài mỗi tháng còn có ngoài định mức phúc lợi đãi ngộ có thể nói cơ sở đám quan chức sinh hoạt trình độ còn là rất không tệ sèn không có giống chu hồng vũ như thế đem quan viên tiền lương tính toán không sai chút nào tiền lương thấp để những quan viên này kém chút đều nuôi không sống cả nhà lao tiểu mặc dù sèn không đề sướng lương cao nuôi liềm nhưng là loại này đã để con ngựa chạy lại để cho con ngựa không ăn cỏ hành vi đồng dạng không được trên đời nào có chuyện tốt như vậy rốt cuộc hải thụy loại người này toàn bộ minh triều đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tại trấn bắc thành cơ sở quan viên phúc lợi cũng không tệ lắm mặc dù không cách nào đại phú đại quý nhưng là áo cơm không lo vẫn là có thể làm được mà lại sren còn cho bọn hắn hứa hẹn đợi đến trấn bắc thành xây dựng trường học thời điểm con của bọn hắn có thể trực tiếp nhập học mặc dù sren công việc ít nhưng là cơ sở quan viên số lượng lại bắt đầu khan hiếm sren hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể lại lưu dân nô lệ bên trong chọn lựa một chút trước đó tại vận chuyển những người này đi vào trấn bắc thành thời điểm tất cả lưu dân đều là chia làm tiểu đội một phần trong đó cơ sở quan viên ngay tại những này người bên trong chọn lựa di chuyển thời điểm công việc làm tốt phối hợp a n ý toàn bộ đều được để b ạ n thành cơ sở quan viên sau đó để bọn hắn trước đi theo trước đó những cái kia cơ sở quan viên học tập một đoạn thời gian học tập không sai biệt lắm thông qua thực tập từng nhóm đưa đến cơ sở quan viên căn cứ huấn luyện tiến hành huấn luyện khảo hạch không quá quan liền đi thẳng về dù n g loại này lao mang mới phương thức xen hỏa tốc nuôi dưỡng một nhóm cơ sở quan viên đại lượng nhân khẩu đến ngoại trừ để trấn bắc thành trở nên chen trúc bên ngoài còn mang đến rất nhiều vấn đề tỉ như trị an vệ sinh các loại vấn đề chủ yếu là thành vệ quân nhân số chỉ có ba trăm người dựa vào ba trăm người đi quản lý tòa này có được mười vạn người thành thị nhân lực thiếu nghiêm trọng đợi đến trấn bắc thành đại quân trở về về sau xén lâm thời điều một ngàn tên trường thương tay đảm nhiệm quân trị an đồng thời trong quân doanh cũng bắt đầu chi ê u mộ tân binh những tân binh này ngoại trừ một bộ phận đảm nhiệm quân trị an một bộ phận khác thì là gia nhập trường thương tay cùng cung tiến thủ sen muốn xây dựng h á m trận doanh cùng xạ thanh doanh cần đại lượng thần thương cấm vệ cùng thần tiến thủ mà lại bởi vì tiến giai tỷ lệ nguyên nhân tại một đoạn thời gian rất dài hai cái này đặc thù binh chủng cũng sẽ không đủ con số trấn bắc thành ba kỳ công trình tường thành độ cao có m ộ mươi năm m chiều dài tám cây số đỉnh chóp rộng năm m dưới đáy rộng sáu điểm năm m có thể nói đoạn này t ư ờ n g thành là trừ kỳ quan kiến trúc bên ngoài quy mô lớn nhất kiến trúc vì kiến tạo đạo này tưởng thành trấn bắc thành vận dụng sáu vạn người tiến hành lao động trong đó nhân loại lưu dân nô lệ có ba vạn người còn lại thì là cầu đầu nhân địa tinh sài lang nhân sáu vạn người được phân phối tại dài đến tám cây số trên công trường trấn bắc thành lò gạch nhà máy cũng bắt đầu đại lượng sản xuất gạch đá bởi vì cư dân nơi ở đồng dạng tại kiến tạo trấn bắc thành gạch đá dùng lượng tăng vọt đã xuất hiện cung ứng không đủ hiện tượng Xên một bên để lò gạch nhà máy mở rộng sản xuất một bên từ mỏ đá vận chuyển nham thạch trở về chỉ là coi như như thế gạch đá cung ứng vẫn khẩn trương như cũ đối mặt loại tình huống này xén đành phải đem kiến thiết nhà ở áp dụng trước kia vách đất phương thức sử dụng bùn đất có tranh nện vững chắc kiến tạo phong ố c mặc dù loại này phong ố c kiến tạo ra được cũng không mỹ quan mà lại lấy ánh sáng cũng rất kém cỏi ngày mưa dễ dàng ẩm ướp nhưng là giữ ấm tính còn là rất không tệ những n à y phong ố c chỉ cần vượt qua mùa đông này đợi đến gạch đá cung ứng đầy đủ một lần nữa tu kiến phong ố c là được rồi Đại lượng nhân khẩu đến để bắc thành sinh hoạt sinh lượng nhân Trấn Thành khẩu Bắc về ậ t tư thành thực Trấn Thành thiếu, tây thịt Lương nhưng cũng cùng Bắc cung biến không no, ăn ứng gấp gáp. Thiếu, khoai bao khoai、no, i là là vô l n khẩn trương. Nhân thể đại lượng lao động cần bổ sung Sen dụng lượng người ngày đến canh thể chút thịt chất. Sen sử dụng đại lượng loài cá thay thế, một mỗi mỗi một bát điểm đại đại đều loài mỗi mỗi lao cá cá. bổ sử Về sẽ phần dê bò thịt vẫn là đ ư ờ n g suy nghĩ t r ấ n bắc thành hiện tại dê bò thịt thiếu nghiêm trọng sen đã hạ lệnh tạm dừng rết dê bò thịt bán nhân mã nuôi dưỡng dê bò súc vật còn không có xuất chuồng xen hiện tại từ thương đội trong tay đại lượng thu mua dê bọ thịt trấn bắc thành binh sĩ thực lực c ư ờ n g đại trung thành tuyệt đối đồng thời kỷ luật nghiêm minh nhưng là bọn hắn cũng có khuyết điểm đó chính là loại thịt tiêu hao rất lớn rốt cuộc một kỵ sĩ một ngày ít nhất phải ăn nửa cân thịt bọn hắn cường đại tố chất thân thể cần đại lượng ăn thịt cung cấp năng lượng trấn bắc thành quân đội có thể nói toàn bộ đều là đại vị vương mỗi ngày tiêu hao ăn thịt nhìn xen cảm thấy lá g a n đau một bữa cơm ít nhất phải tiêu hao mấy chục con trâu trên trăm con dê chương hai trăm b n y mươi h ô i thiên giai m chương hai t h r Sến m bảy mươi một thiên giai t h ấ n bắc thành phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này sến đã tại chuẩn bị xây dựng công quốc công quốc là trên thế giới này nhỏ nhất quốc gia quốc vương đồng dạng xưng là đại công tước công quốc phía trên mới là vương quốc đế quốc đương nhiên còn có một loại chính thể là thành bang liên minh tỷ như phở lò rẽn sở vương quốc phương nam thành bang liên minh kia là từ hơn hai mươi tòa phồn hoa tự do thành thị hoặc là quý tộc lãnh địa hợp thành một cái lỏng lẻo liên minh thành bang cùng thành bang ở giữa không có phụ thuộc quan hệ riêng phần mình đều là tự trị trạng thái nhưng là nếu như ngươi nếu là xem thường cái này liên minh thế nhưng là phải bị thua thiệt cái này thành bang liên minh mặc dù thổ địa chỉ có phở lò rẽn sở vương quốc một phần năm nhân khẩu lại có phở lò rèn sở vương quốc một năm ba mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn phở lò rèn sở đều có thể áp chế cái này thành bang liên minh nhưng là tình huống thực tế lại là phở lò rèn sở vương quốc bị bọn hắn treo lên đánh tại phở lò rèn sở vương quốc cùng lộ d ạ n v ì ạ thành bang liên minh trong lịch sử chỉ có mấy lần xung đột bên trong bị treo lên đánh đều là phở lò rèn sở vương quốc thậm chí không chỉ là phở lò rèn sở vương quốc liền ngay cả chung quanh cái khác mấy cái quốc gia đồng dạng không phải là đối thủ của bọn họ có thể nói lộ giạn v ì ạ thành bang liên minh ở chung quanh là thuộc về tiểu bá vương cấp bậc nếu như không phải bọn hắn cũng không nhu cầu danh lợi xâm lược chung quanh vương quốc công quốc sớm đã bị bọn hắn thống nhất cái này thành bang liên minh chi như vậy cường đại chính là chỗ này vu sư văn minh xương đựng nơi này có được toàn bộ đại lục lớn nhất vu sư học viện liền ngay cả cái này lộ giạn v ì ạ thành bang liên minh nghe nói đều là tình không nghị hội xây dựng bọn hắn có vu sư số lượng so chung quanh mấy cái quốc gia toàn bộ cộng lại nhân số đều nhiều đồng thời lộ giản vì ạ thành bang liên minh cũng là hoạt động thương nghiệp phát đạt nhất địa khu một trong sơn muốn xây dựng công quốc trên thực tế vẫn là kém một chút rốt cuộc hắn hiện tại mặc dù có m ộ ư ơ i hai vạn nhân khẩu nhưng là thành thị cũng chỉ có một tòa loại tình huống này xây dựng một cái tự do thành bang vẫn là có thể xây dựng công quốc liền nhỏ một chút cũng may theo trấn bắc thành không ngừng kiến thiết những thành thị khác cũng đang nhanh chóng kiến thiết không được bao lâu trấn bắc thành liền n có được bốn tòa thành thị đến lúc đó tuyên bố xây dựng công quốc cũng dễ dàng bị thế lực khác thừa nhận vì thành thị kiến thiết trấn bắc thành trong khoảng thời gian này lại một lần nữa bắt đầu tiến về hoang dã bắt nô lệ hiện tại trấn bắc thành có đủ cường đại vũ lực đặt vào cũng là đặt vào để bọn hắn tiến hành một phen thực chiến so huấn luyện hiệu quả tốt nhiều x e n tại xử lý xong một chút chuyện gấp gáp vụ về sau bắt đầu kiến tạo thuộc về xạ thanh doanh trại huấn luyện tòa này trại huấn luyện đồng dạng bị đặt ở ngoại thành ngay tại hãm trận doanh bên cạnh sến cố ý đ i ề u một chi kiến t r ú c đội ngũ dùng ba ngày thời gian đến kiến tạo tòa này doanh địa đem doanh địa kiến tạo sau khi hoàn thành sến lúc này mới bắt đầu đem tất cả thăng cấp đến thần xạ thủ cấp bậc cung t i ễ n thủ tập hợp đến nơi này đã tới t thần xạ thủ cấp bậc cung t i ễ n thủ hết thể có bốn vị so với lần trước hắn xem xét thời điểm nhiều một vị bốn tên thần t i ễ n thủ trong đó hai người đều là chiến tranh chi linh rốt cuộc dưới tay hắn sớm nhất cung t i ễ n thủ liền là chiến tranh chi linh muốn tiến giai thành xạ thanh doanh binh sĩ đồng dạng cần kinh nghiệm một phen tàn khốc huấn luyện tại hoàn thành huấn luyện về sau dung hợp xạ thanh doanh binh sĩ quang cầu về sau mới tính tiến giai thành công bởi vì có hãm trận doanh kinh lịch sơn đối huấn luyện xạ thanh doanh cũng có một chút kinh nghiệm tại doanh địa sau khi xây xong liền để những này thần tiễn thủ tiến vào huấn luyện sơn cũng không có một mực chú ý bọn hắn bởi vì ngoại trừ xạ thanh doanh bên ngoài lần này cùng thú nhân luân phiên đại chiến để một chút trường thương tay tiến giai thành thần thương cấm vệ sơn đương nhiên sẽ không lãng phí trải ự c cấm cấm chừng chiến chi có tiếp đem những này tân tiến thần thương cấm vệ triệu tập lại. Lần này tham gia tiến thần thương cấm vệ chừng 11 người, trong đó chiến tranh thường. t giai lại, gia giai người, linh người, lại mới là nhân loại đem đó những này lần này còn nhân bình là vệ vệ r qua thời gian dài như vậy s e n thủ hạ nhóm đầu tiên triệu h o á n đến chiến tranh chi linh ngoại trừ những này bên ngoài cái khác đã chết trận về sau chiêu mộ chiến tranh chi linh đẳng cấp còn thấp mười một tên thần thương cấm vệ tham gia h á m trận doanh thí luyện sèn hiện tại tâm tình cũng không tự chủ được khẩn trương lên lần này không biết hai loại binh lính tinh nhuệ có thể thành công tiến giai mấy tên hãm trận doanh cùng xạ thanh doanh thí luyện đều là một tuần lễ sèn an bài nhân thủ đối hai cái này doanh điệu tiến hành không gián đoạn cung ứng sau đó ngoại trừ mỗi ngày tới đây cho thụ thương binh sĩ trị liệu bên ngoài liền là xem xét bí cảnh chữa trị tiến độ cùng vu sư tháp kiến tạo tiến độ hai chỗ này mới chữa trị kiến tạo tiến độ đều rất chậm đặc biệt là vu sư tháp ở thời đại này tu kiến một tòa một trăm hai mươi thức cao tháp cao nếu như không có, không có siêu phàm lực lượng đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành bởi vì chiến tranh duyên cớ thương lộ không khoái hát rượu thạch giá cả lên cao lượng cung ứng cũng ít đi rất nhiều vì thu hoạch được đầy đủ hát rượu thạch sến bắt đầu điều động hôi hải nhân nhóm tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm hát rượu thạch khoáng mạch căn cứ v u sư nghiên cứu phát hiện hát rượu thạch thành hình cùng nham tương hoạt động có quan hệ b ắ c bộ trên cánh đồng hoang không có núi lửa cho nên hát rượu thạch số lượng dự trữ rất ít thế giới dưới đất ngược lại là khoáng sản tài nguyên phong phú nhưng là h ắ c rượu thạch số lượng đồng dạng có hạn hồi hải nhân phát hiện một chút lẻ kẻ h ắ c rượu thạch khoáng mạch những n à y h ắ c rượu thạch sản lượng rất thấp mà lại có h ắ c rượu thạch chất lượng cũng kém còn cần sren sử dụng pháp thuật xử lý trong đó t ạ p chất h ắ c rượu thạch không có phát hiện nhiều ít cái khác quan sát thủy tinh mỏ mỏ đồng ngược lại là phát hiện một chút s r n đem những n à y phát hiện thế giới dưới đất khoáng mạch hội chế một phần khoáng sản bản đồ đợi đến nhân thủ đầy đủ sẽ chậm, chậm tiến hành khai quật lãnh chúa các hạ ngay tại s r n hoàn thành huấn luyện thường ngày từ hãm trận doanh cùng xạ thanh doanh sau khi trở về một người hầu vội vàng đến đây có chuyện gì gấp sơn nhìn thoáng qua hỏi vừa mới ho lan đô thành hôi hải nhân đưa tới tin tức bọn hắn tìm được một tòa hắc rượu thạch khoáng mạch người hầu cung kính nói quá tốt rồi để bọn hắn tranh thủ thời gian đào móc sơn cao hứng nói hôi hải nhân đã chuẩn bị khai phát nhưng là nhưng là cái gì kia mảnh hắc rượu thạch khoáng mạch ở vào ngưu đầu nhân l ã n h đ ị a hôi hải nhân muốn đào móc mảnh này khoáng mạch bị những cái kia ngưu đầu nhân cự tuyệt đồng thời bọn hắn còn bắt một chút h ồ i hải nhân thị vệ vội vàng nói ngưu đầu nhân ai cho bọn hắn lá gan dám bắt người của ta sển trong mắt hàn quang l ó e lên trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy độ những cái kia ngưu đầu nhân tư liệu có hay không bọn hắn có bao nhiêu người thực lực thế nào một lát sau sển tiếp tục hỏi căn cứ hải nhân tin tức chuyển đến cái này ngưu đầu nhân bộ lạc trí ít có hai trăm người thực lực cụ thể cũng không rõ ràng bất quá hôi h ải nhân phát hiện những này ngưu đầu nhân bên trong có một tên ngưu đầu nhân xà mạn ngưu đầu nhân cái chủng tộc này trên đại lục phân bố cũng không tính rộng khắp bọn chúng thuộc về cỡ lớn quái vật hình người trên thực tế bọn hắn phải gọi ngưu đầu quái mỹ nọ tổ sơ ngưu đầu quái mỹ nọ tổ sơ là một loại cường tráng bình thường phi thường hiếu chiến sinh vật loại sinh vật này thể chất cùng lực lượng cũng rất cao bình thường một trưởng thành ngưu đầu nhân lực lượng có thể đạt tới nhân loại gấp hai so thực nhân ma lực lượng còn muốn cao một chút đồng thời trí tuệ cũng cao hơn thực nhân ma mà lại ngưu đầu nhân tinh thông rèn đúc mặc dù bọn hắn chỉ có thể rèn đúc mình sử dụng đũa khôi giáp còn có t â m chắn nhưng là so với thực nhân ma mạnh hơn nhiều lắm một hợp cách ngưu đầu nhân chiến sĩ liền là đại kỵ sĩ cấp bậc loại này thân cao ba mét vạm vỡ bọn quái vật có được rất mạnh lực phá hoại về phần đầu b ò cuồng bạo người thực lực càng là đạt đến kỵ sĩ trưởng tình trạng ngưu đầu quái mỹ nọ tổ sơ mặc dù trí thông minh có hạn nhưng là bọn hắn tại một chút phương diện phi thường có thiên phú tỉ như nói bọn chúng sẽ không ở trong mê cung lạc đường khiếu giác lĩnh mệnh có thể thông qua khí tương lai truy tung được nhân những này đủ loại để ngưu đầu nhân tại thế giới dưới lòng đất cũng là nổi danh khó chơi ngưu đầu quái mỹ nọ tổ sở tín ngưỡng ngưu đầu nhân tri vương phi mẹ tổ mặc dù cùng là hắc á m sinh vật nhưng là ngưu đầu quái mỹ nọ tổ sở cùng sài lang nhân thường xuyên chiến đấu đây là bởi vì ngưu đầu nhân tri vương phi mẹn tổ cùng sài lang nhân tri vương d ì nộp hủ là tử địch hai trăm tên n ư u đầu quái mỹ nọ tổ sở cũng không phải Orlando hôi h ải nhân nhóm có thể đối phó ngay lúc này szent r o n g đầu đột nhiên xuất hiện một cái hôi h ải nhân cùng ngưu đầu nhân hình ảnh chiến đấu cao ba mét ngưu đầu nhân cao lớn uy mãnh thân cao nhiều nhất chỉ một m m năm ải nhân đứng tại bọn chúng bên cạnh tựa như là một cái nhi đồng thân cao chênh lệch rõ ràng như vậy đánh như thế nào nhảy dựng lên đánh đầu gối của nó vừa nghĩ tới đó s z e n cũng có chút muốn cười rất nhanh s z e n liền đem tư duy thu hồi lại những này như đầu quái mỹ nọ tổ sở khẳng định là muốn đối bọn hắn động thủ mặc kệ bọn hắn có hay không công kích hôi hải nhân rốt cuộc giường nằm chi bên cạnh hắn để người khác ngủ say đạo lý này hắn vẫn là h i ể u được mảnh này thế giới dưới đất đã bị sèn coi là địa bàn của hắn những này như đầu nhân sớm tối là muốn chống lại bất quá bây giờ trước thời hạn một chút thôi bất quá bây giờ liên quan tới những này như đầu quái mỹ nọ tổ sở tình báo còn không đầy đủ sèn chuẩn bị để dở dồn tinh linh tiến đến điều tra để hễ đờ phái người đi thu thập tình báo sren bắt đầu triệu tập binh sĩ hai trăm tên thực lực ít nhất là kỵ sĩ cấp ngưu đầu nhân nhưng khó đối phó nhất là tại thế giới dưới lòng đất loại hoàn cảnh này phức tạp địa khu không hoàn toàn chắc chắn sren là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cùng sren trước đó gặp phải tất cả địch nhân cũng khác nhau nhóm ngưu đầu quá i hiểu được rèn đúc khôi giáp vũ khí cho nên trang bị của bọn họ cực kỳ tinh lương lại thêm thực lực còn có bọn hắn thể trạng lực lượng để bọn hắn trở thành một khối xương khó gạo ngoại trừ chấn bắc thành binh sĩ bên ngoài sến còn phái người đem a l e t mời đến trận chiến đấu này đồng dạng cần ương thân nữ yêu trợ giúp mặc dù những này ngưu đầu quái mì nọ tổ sờ người khoát trọng giáp ném hòn đá tạo thành hiệu quả có hạn nhưng là ném dầu hỏa lực sát thương cũng sẽ không giảm bớt sến lo lắng chính là những này ngưu đầu quái mì nọ tổ sờ chỗ ở vạn nhất là mê c u n g cái này để người đau đầu trong mê cung chiến thuật biển người sẽ rất khó có hiệu quả mà lại mê cung hoàn cảnh đối với ương thân nữ yêu cũng không hữu hảo đem sự tình phân phó về sau sơn một bên chờ đợi tình báo một bên tiếp tục xem xét hãm trận doanh cùng xạ thanh doanh huấn luyện một tuần lễ trôi qua rất nhanh trải qua một tuần lễ huấn luyện về sau mười một tên thần t h ư ờ n g cấm vệ cùng bốn tên thần xạ thủ hoàn thành tất cả huấn luyện nhìn xem những n à y thần thái sáng láng binh sĩ sơn trong lòng cũng thật cao hứng đem những binh lính này đưa đến tiến giai chuyên dụng trong tỉnh thất tiến giai sơn lấy ra mười lăm viên tiểu quang cầu lựa chọn dung hợp quang cầu tiến vào những binh lính này thân thể những binh lính này hình ảnh trên xuất hiện một cái thanh tiến độ dung hợp đã bắt đầu chương 273, t r ă xạ thanh chương 272, t r ă xạ thanh sàn trong hệ thống 15 tên binh sĩ ngay tại tiến g i a i tiến g i a i thời gian cần ước chừng 2 giờ bất quá tiến g i a i thất bại thường thường dùng không lâu như vậy ước chừng 1 giờ sau bắt đầu lần lượt có tiến g i a i thất bại binh sĩ ra đối với những này sàn cũng không có biện pháp gì tốt dung hợp h a m trận doanh cùng xạ thanh doanh mô bản sát xuất thành công cũng không cao về phần tốt hơn tự sáng tạo anh hùng mô bản thứ này s á t suất thành công mặc dù đạt đến trăm phần trăm nhưng là lấy được s á t suất quá thấp sèn cho tới bây giờ chỉ thu được hai cái mà lại tự sáng tạo anh hùng mô bản cũng không phải tùy tiện một người liền có thể sử dụng binh lính bình thường là không có cơ hội từng người từng người tiến rai thất bại binh sĩ rời đi t i n h thất những cái kia khuôn mẫu quang cầu cũng thu hồi đến hổ phù bên trong rốt cục hai giờ trôi qua cuối cùng ba tên binh sĩ từ trong t i n h thất ra bọn hắn thành công dung hợp mô bản hai tên hám trận doanh binh sĩ một x ạ thanh doanh cung tiến thủ x ạ thanh doanh trước mắt nhân số một năm trăm từ ưu tú cung tiến thủ bên trong tiến hành tàn khốc tuyển chọn về sau thành công tiến giai trở thành x ạ thanh doanh binh sĩ bọn hắn có được c à n g cường đại hơn thể phách tinh nhuệ ánh mắt cường đại lực công kích x ạ thanh doanh binh sĩ kế thừa cung tiến thủ trước kia tất cả thiên phú bao quát cao cấp nhanh nhẹn trung cấp cường tráng cứng cỏi ương nhãn né tránh chờ thiên phú còn gia tăng một hạng x ạ thanh doanh chuyên môn thiên phú xã thanh Sạ thanh thiện s ạ đầy trời mưa tên vũ lâm sạ thanh sống chết có nhau tốc độ công kích gia tăng 30%, tầm bắn gia tăng 30%, bổ sung hiệu quả đầy trời mưa tên thiện s ạ đầy trời mưa tên tại cực ngắn thời gian bên trong bắn r a đại lượng nuôi tên cung t i ễ n tầm bắn giảm xuống 20%, i i uy lực hạ thấp 15%, t xạ tốc để cao 200%, t h ờ i gian tiếp tục 30 giây sử dụng sau tiến nhập trạng thái hư nhược thiện s ạ hao phí tâm lực đối một mục tiêu tiến hành x ạ kích công kích khoảng cách gia tăng 50%, m m i n t u ô i tên tốc độ gia tăng 100%, kèm theo hiệu quả phá giáp nhìn thấy đã thành công tiến giai xạ thanh doanh cung tiến thủ sển không kịp chờ đợi lôi kéo hắn đi vào huấn luyện sân bãi tiến hành khảo thí cơ sở năng lực rất nhanh liền hoàn tất thi kiểm tra mặc kệ là tầm bán vẫn là kéo cung số lần đều so trước đó thần tiến thủ cao hơn một m ạ n g lớn ngoại trừ những này bên ngoài còn có kỹ năng mới khảo thí kích hoạt lên đầy trời mưa tên về sau xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ trong nháy mắt nắm lên năm mũi tên bắt đầu bắn tên tốc độ thật nhanh sau đó từng lớp từng lớp mũi tên nhanh chóng bắn ra ba mươi giây xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ chí ít bắn đi ra hai mươi sáu mũi tên cuối cùng ngoài hai trăm h thước mục tiêu phía trên cắm đẩy trên trăm con tiễn mà lại mũi tên xuyên thấu mục tiêu sức công kích như thế này đã có thể xuyên thấu phổ thông thiết giáp nói cách khác chỉ cần một xạ thanh doanh cung tiến thủ ngắn ngủi ba mươi giây liền có thể tiêu diệt một đội trăm người giáp sĩ nhìn xuyện hai mắt tỏa ánh sáng bất quá đầy trời mưa tên loại kỹ năng này mặc dù cường đại nhưng là sử dụng sau sẽ tiến vào trạng thái hư nhược phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục tại trong lúc này xạ thanh doanh cung tiễn thủ xạ tốc tầm bắn còn có uy lực đều sẽ hạ xuống 50%. đợi đến xạ thanh doanh khôi phục về sau bắt đầu khảo thí thiện xạ kỹ năng này so sánh đầy trời mưa tên loại kia hoa mắt thiện xạ chỉ có phổ thông một tiễn bất quá một tiễn này kinh diễm không chút nào lại trước đó đầy trời mưa tên phía dưới chỉ thấy đạo kia mũi tên trên hiện lên một vòng linh quang sau đó mũi tên như là một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời trong n g á y mắt chúng đích mục tiêu mục tiêu trung tâm trực tiếp bị mũi tên bắn thủng bắn thủng mục tiêu về sau mũi tên tiếp tục xuyên thấu phía sau nham thạch vách tường cuối cùng chui vào gần n ữ a nhìn thấy như thế khoa trương uy lực s e n cũng không nhịn được â m thầm tắt lưới uy lực này liền xem như ải nhân bản giáp cũng ngăn không được a mà lại xạ kích khoảng cách đã đạt đến bốn trăm mét một tiễn này hiệu quả đã so ra mà vượt săng đỏ mà lại độ chính xác càng là viễn siêu sàng nỏ s a n g nỏ mặc dù cũng có thể bắn ra năm sáu trăm linh nhưng là qua một hai trăm l i n sau độ chính xác c ả m động một chiêu này dùng để trên chiến trường ám sát quân địch tướng lĩnh dùng tốt phi thường thiện xạ mặc dù không giống đầy trời mưa tên sử dụng sau sẽ tiến vào trạng thái hư nhược nhưng là đồng dạng không thể liên tục sử dụng mà lại sử dụng loại công kích này sẽ tiêu hao rất lớn tinh lực liền xem như tinh lực dồi dào trạng thái cũng chỉ có thể sử dụng ba lần xạ thanh doanh cung tiến thủ ngoài ý liệu cường đại ngẫm lại nếu như là năm trăm tên xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ trên chiến trường cùng một chỗ phong thích kỹ năng tràng cảnh trực tiếp diệt đi một cái quân đoàn cũng có thể chỉ là lại tưởng tượng tiến giai tỷ lệ thành công sển cũng không nhịn được có chút vào đầu đương nhiên khi nhìn đến xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ cường đại về sau sển đối với bán tinh linh cung t i ễ n thủ trung cực binh chủng cũng có chút mong đợi chỉ là bán tinh linh cung t i ễ n thủ tiến giai cần kinh nghiệm nhiều lắm khoảng cách tiến giai trở thành huyền ảnh ma cung thủ còn cách một đoạn trấn bắc thành phát triển tốc độ rất nhanh trong thành nhân khẩu vượt qua tám thành đều là tại đối lãnh địa tiến hành kiên thiết ngoại trừ nhà ở cùng tường thành bên ngoài chấn bắc thành thổ địa khai khẩn tiếp tục gia tăng dựa theo sèn dự định chấn bắc thành là cần khai khẩn ra m ộ ư ơ i vạn mẫu ruộng tốt m ộ ư ơ i vạn mẫu ruộng tốt nghe vào rất nhiều nhưng là bình quân xuống tới ngay cả một người một mẫu đều làm không được giống như là cặt tệ thành nó thành thị t r u n g quanh ruộng tốt liền có ba mươi vạn mẫu trở lên rất nhiều nông dân để cho tiện làm ruộng đã đem đến ngoài thành ở lại trấn bắc thành t r u n g quanh lánh địa tại ổn định lại về sau cũng sẽ cũng giống như thế đợi đến trấn bắc thành ngoại thành xây xong về sau sẽ dự định đem thương phẩm thị trường giao dịch cũng rời đi qua nội thành càng nhiều hơn chính là kiến tạo nhà ở có lẽ có một ngày trấn bắc thành cũng sẽ dựa vào bất động sản quật khởi đ â u bởi vì trong thành thị nhân khẩu gia tăng xen lần nữa để quân đội chi ê u mộ binh sĩ bất quá những binh lính này cũng sẽ không trực tiếp gia nhập quân đội mà là sung làm dân binh đồng thời cũng không có tiền lương chỉ có một ít phụ cấp sen dự định là đem trấn bắc thành tuyệt đại bộ phận nam tính đều tiến hành dân binh huấn luyện dạng này dân binh huấn luyện tự nhiên là so ra kém quân chính quy nhưng là chỗ tốt rất nhiều tỉ như tốn hao ít lúc tác chiến đợi phát hiện binh lực không đủ có thể để dân binh trợ giúp thủ thành mặc dù những dân binh này chiến lược thấp nhưng là thủ thành cũng không t ệ lắm mà lại dân binh đội ngũ cũng có thể sung làm quân chính quy bổ sung tại quân chính quy xuất hiện thương vong về sau từ dân binh bên trong chọn lựa người ưu tú bổ sung đi lên nhìn thấy trấn bắc thành phát triển không sai s e n có dẫn người tiến về kính hồ thành so sánh với trấn bắc thành kính hồ thành điều kiện càng thêm đơn sơ kính hồ thành t ư ở n g thành đã kiến tạo hoàn tất hiện tại kiến thiết chính là ở lại nhà dân cùng một chút cơ sở công trình bởi vì kính hồ thành bên cạnh liền có một cái hồ lớn cho nên nơi này bắt cá phi thường phong phú cái hồ này hiện tại là kính hồ thành chủ yếu loại thịt nơi phát ra kính hồ thành nhân khẩu trải qua mấy lần bổ sung đã có vạn người tả hưu hiện trong này lương thực còn dựa vào trấn bắc thành c h i viện dựa theo s e n quy hoạch kính hồ thành c ầ n tại năm nay tuyết rơi trước mở ra ba ngàn mẫu đồng ruộng trước mắt kính hồ thành đã khai khẩn ra mấy trăm mẫu kính hồ thành quân đội số lượng chỉ có năm trăm n g ư ờ i bất quá cái này năm trăm n g ư ờ i quân đội đều là tinh nhuệ lao binh những binh lính này đồng dạng chia làm hai đội thay phiên đi chung quanh trên cánh đồng hoang càng quét bắt càng nhiều nô lệ trấn b ắ c thành kính hồ thành cùng bán nhân mã thành ba tòa thành thị làm thành một tòa hình tam giác tại mảnh này hình tam giác khu vực trải qua ba tòa thành thị thay nhau càng quét các loại quái vật số lượng đã dần dần giảm xuống có lẽ mấy năm về sau phiến khu vực này liền có thể xây dựng thôn trấn mảnh này tam giác bình nguyên địa khu cũng sẽ bị nhanh chóng trồng trọt bắt đầu kính hồ thành nơi này s è n cũng không có ủy nhiệm chủ sự cho nên rất nhiều chuyện đều cần p h ả i người hồi báo cho trấn bắc thành sau đó trấn bắc thành làm ra quyết đoán về sau tại đem mệnh lệnh truyền đạt trở về đến một lần một lần trung quy là có chút phiến phước sến lần này tới còn có một cái mục đích liền là bổ nhiệm một chút quan viên kính hồ thành phía đông đốn t u ổ i trận lúc này đốn t u ổ i trận chính tiến hành một trận quy mô nhỏ chiến tranh toàn quân r a tốc công kích ra lệnh một tiếng trấn bắc thành binh sĩ bắt đầu kết trận công kích cầm đầu chiến sĩ gầm lên giận dữ vứt xuống t ấ m c h ắ n d ơ lên trường thương liền bắt đầu tiến hành công kích sau lưng cung t i ễ n thủ nhóm cũng bắt đầu tiến hành nhiệm hộ cung t i ễ n thủ bộ đội khía cạnh 45 độ mưa tên bao trùm trấn bắc thành quân đội tiêu chuẩn liền là trường thương binh thêm cung t i ễ n thủ đồng thời còn có một số bán nhân mã kỵ binh bất quá kính hồ thành nơi này cũng không có phân phối người mặc thiết giáp cầm trong tay trường t h ư ờ n g trường t h ư ờ n g binh đội ngũ khởi xướng công kích liền trên hoang dã những quái vật kia ngoại trừ thú nhân cùng thực nhân ma những chủng tộc khác trên cơ bản đều là không cách nào ngăn cản trên chiến trường cùng những binh lính này giao đấu chính là một chút xài lang nhân những này xài lang nhân số lượng ước chừng có ba trăm mà lại thể trạng càng thêm cường tráng thân cao chừng hai mét mốt đồng thời còn trang bị một chút vũ khí đơn, đơn giản đốn t u ổ i trận các công nhân đang n u ố t ở rào chắn bên trong chính diện thì là một chút trường thương binh phòng thủ kính hồ thành ngoài có không ít địa khu đều nhận những quái vật này quay dối mưa tên bao trùm đại lượng x à i lang nhân bị mưa tên bắn thành con nhím quân tiên phong thương vong t h ẳ n g trọng trận hình trong nháy mắt tán loạn không chịu nổi công kích bên trong trường thương binh nhân cơ hội này gia tốc x u ố n g tới dài hơn ba mét trường t h ư ơ n g tiếp lấy công kích lực lượng trong nháy mắt đâm trúng x à i lang nhân trường thương binh t h ế sông không giảm tiếp tục vọt tới trước ngay sau đó càng nhiều sài lang nhân bị trường thương đâm trúng trên cơ bản mỗi một cây trường thương phía trên đều xuyên lấy hai đến ba cái sài lang nhân đến lúc này trường thương binh thê sông đã hao hết đây là thời điểm hàng trước trường thương binh trực tiếp vứt xuống trường thương thuận tay từ bên hông rút lợi kiếm ra tiếp tục cùng những n à y sài lang nhân tiến hành chém giết hàng sau trường thương binh thì là từ khe hở bên trong sen kẽ tiến lên bắt đầu đè ép những cái kia sài lang nhân không ngừng lùi lại công kích ngay tại sài lang nhân bị áp bách lấy không ngừng lùi lại thời điểm gầm lên giận dữ chuyển đến chỉ thấy hai mươi mấy tên dã man nhân võ sĩ từ cánh khởi xướng công kích so sánh với trường thương binh công kích dã man nhân công kích càng thêm thế không thể đỡ mặc dù chỉ có chỉ là hai mươi người nhưng lại cho người ta một loại thiên băng địa liệt thế không thể đỡ cảm giác phanh phanh phanh một trận chầm đục đứng tại phía ngoài nhất sài lang nhân thế mà trực tiếp bị công kích dã man nhân đụng bay ra ngoài rơi xuống đất thời điểm thân thể đã có rõ ràng v ạ n mẹo hiển nhiên xương cốt đã đụng gây không ít trong miệng càng là không ngừng toát ra bọt máu nhìn qua không còn sống lâu nữa xông vào trận địa địch về sau những ngày dã man nhân võ sĩ trong tay cự phủ bắt đầu vung vẩy những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp huyết nhục văng tung tóe đại lượng x à i lang nhân bị sắc bén cự phủ trực tiếp chém làm hai đầu trong chốc lát x à i lang nhân trận hình trở nên càng thêm dối loạn mắt thấy là phải sụp đổ Trưng 275, bán nhân Mã Thành Trưng 274, bán nhân bán nhân Thành 275, 274, Mã Mã về trấn bắc thành thời điểm sen thuận đường đi bán nhân mã thành bán nhân mã thành thị kiến tạo diện tích rất lớn nơi này ở lại bảy thành nhân khẩu đều là bán nhân mã còn lại ba thành thì là nhân loại cùng kính hồ thành so sánh bán nhân mã thành càng thêm đơn sơ nơi này càng nhiều hơn chính là các loại chuồng gia súc bán nhân mã am hiểu nuôi dưỡng cũng không am hiểu trồng trọt tại bán nhân mã thành thị bên ngoài là mảng lớn đồng cỏ nơi này ngoại trừ nuôi dưỡng dê b ò bên ngoài vẫn là trấn bắc thành quân mã nơi sản sinh trấn bắc thành hiện tại quân đội có sáu bảy ngàn người nhưng là chiến mã lại chừng hơn hai vạn thớt hiện tại trấn bắc thành tất cả binh sĩ đều thuộc về cưỡi ngựa bộ binh thậm chí một bộ phận binh sĩ còn có thể cưỡi ngựa tác chiến tựa như là một chút bán tinh linh bọn hắn đã có thể làm được dễ dàng kỵ sạn cùng so sánh nhân loại phải kém điểm rốt cuộc bán tinh linh trời sinh nhanh nhẹn cao mà lại thân thể linh hoạt mà lại bởi vì bán tinh linh bên trong c ó giờ y tồn tại bọn hắn lại càng dễ cùng động vật tiến hành câu thông bán nhân mã trước kia là dân tộc du mục hiện tại biến thành nửa du mục có bán nhân mã thành những cái kêu bán nhân mã dân chăn nuôi mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ trở về bán nhân mã thành tới mua các loại vật tư trước kia bán nhân mã bộ lạc tại mùa đông thời điểm đều sẽ có đại lượng x ú c vật chết cóng mà lại mùa đông không có đồ ăn rất nhiều x ú c vật cũng sẽ đói suốt ký mỗi một lần mùa đông đối với bán nhân mã tới nói đều là phi thường gian nan hiện tại có bán nhân mã thành những vấn đề này đã không còn khốn n h u bọn hắn bán nhân mã thành đem bắc địa phong tuyết ngăn cản ở ngoài trấn bắc thành hiện tại đã phổ cập than tổ hóng tại lanh chúa tòa thành sdn cảng phi thường xa xỉ lắp đặt điện đoán bán nhân mã thành cũng giống như thế tất cả chuồn ra xúc bên trong đều lắp đặt lò than cùng ống khói mùa đông thời điểm x ú c vật trong này qua mùa đông vô cùng an toàn không cần lo lắng có thú nhân hoặc là x à i lang nhân đến cướp bóc x ú c vật cũng không cần lo lắng những n à y x ú c vật sẽ chết g ó n g trước kia mùa đông thời điểm bởi vì băng tuyết bao trùm dê bỏ thiếu khuyết cỏ nuôi súc vật hiện tại trấn bắc thành đang nghiên cứu ủ phân xanh đồ ăn sển kiếp trước cũng không có nuôi dưỡng quá ngưu dê nhưng là ủ phân xanh đồ ăn cái này vẫn là nghe nói qua chỉ là hắn cũng là nửa đời chỉ biết là danh tự còn có một số trình tự nhưng là đối với cụ thể phương pháp l u y ệ n chế cũng là nửa đời cho nên chỉ có thể để bán tinh linh bên trong giờ ý nhóm dựa theo sển cung cấp lác đác không có mấy tư liệu tiến hành nghiên cứu trước mắt những này giờ ý đã nghiên cứu ra được một chút mặt mày chỉ bất quá chế tác ủ phân xanh đồ ăn còn cần sử dụng một chút tự nhiên pháp thuật đối với giờ ý tới nói là không có vấn đề nhưng là muốn phát triển ra liền khó khăn rốt cuộc hiểu được tự nhiên pháp thuật cũng không có nhiều người không có bao nhiêu người thi pháp sẽ đến làm chuyện loại này ngoại trừ ủ phân xanh đồ ăn trấn bác thành còn cung cấp đại lượng ngũ cốc đồ ăn bán nhân mã thành nơi này ở lại nhân loại có bác sĩ thu ý ỉa có thương nhân cũng có am hiểu nuôi dưỡng nhân loại còn có liền là thuế v ụ quan trấn ấ t xuất vật giao dịch đều bị hạn định tại bán nhân mã thành thị, làm như vậy chỗ tốt là càng lợi cho thu thuế. cả dịch chỗ càng cho đều vậy giao lợi bị định hạn nhân như bán mã làm là bắc thành hiện tại lại tăng lên một hạng công việc đó chính là thu lông dê trước đây không lâu trấn bắc thành những bán tinh linh kia nghiên cứu ra được lông dê dệt kỹ thuật hiện tại trấn bắc thành có thể dệt lông dê t ơ lụa vải lanh vải bông các loại mấy loại vải vóc chỉ bất quá ngoại trừ vải lanh bên ngoài mấy loại khác sản lượng đều không cao bán nhân mã nuôi dưỡng dê bỏ hàng năm lấy được í t lợi còn là rất không tệ cho nên những này bán nhân mã sinh hoạt trôi qua so trước kia tốt hơn nhiều dù sao lấy t r ư ớ c bán nhân mã bộ lạc thời điểm ngoại trừ bán nhân mã t ủ trưởng thủ lĩnh có thể hưởng thụ không sai sinh hoạt bên ngoài h ắ n hắn bán nhân mã trôi qua cùng thú nhân không có gì khác nhau muối quần áo vũ khí lá t r à đồ gốm rượu đường những này bán nhân mã cũng không thể sản xuất hiện tại gia nhập trấn bắc thành về sau những vật này chỉ cần tiêu ít tiền đều có thể nhẹ nhõm mua được mặc dù bán nhân mã bộ lạc bên trong thủ lĩnh vẫn như cũ có được rất lớn quyền thế nhưng là n g ư ờ i khiến cái này bán nhân mã phản bội c h â n bắc thành độ khó sẽ phi thường cao những cuộc sống kia cùng lúc trước lại khác biệt trời vực tầng dưới chót bán nhân mã cũng không muốn trở lại cuộc sống trước kia từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó câu nói này nhưng không phải chỉ là nói xuông trước kia tất cả mọi người không hưởng thụ qua loại này có che gió che mưa thành thị có thể miệng đồ ăn có chống lạnh quần áo còn có tài sản của mình cái này trước kia là căn bản không thể nào hiện tại để những cái kia bán nhân mã từ bỏ loại cuộc sống này trở lại trước kia đói một bữa no một bữa trạng thái tầng dưới chót bán nhân mã nhưng sẽ không đáp ứng đây cũng là sren cố ý hắn loại phương thức này hoàn toàn liền là dương y ê u liền xem như những cái kia bán nhân mã bộ lạc thủ lĩnh n h ó m biết nhưng là cũng vô pháp chỉ trích càng không cách nào ngăn cản dùng loại phương thức này s r n hiện tại đem bán nhân mã bộ lạc một mực buộc tại c h ấ n bắc thành chiếc thuyền này bên trên sơn không có triệt để chiếm đoạt bán nhân mã bộ lạc ý đồ chỉ là để bán nhân mã trở thành c h â n bắc thành phụ thuộc từ hiện tại hiệu quả đến xem cũng không tệ lắm mai kỳ ẻn đối với bán nhân mã bộ lạc cải biến vẫn là ủng hộ trước lúc này bán nhân mã bộ lạc càng nhiều thời điểm càng ưa thích cướp bóc có được bốn chân chạy nhanh chóng cung tiễn tinh chuẩn chiến lược cường đại để bán nhân mã trở thành trên hoang dã nổi danh nhất cường đạo lúc kia bán nhân mã hoàn toàn không nguyện ý tiến hành mậu dịch về sau bọn hắn cùng thú nhân bộ lạc lên xung đột tại thú nhân bộ lạc gáp lực dưới những n à y bán nhân mã bộ lạc mới bắt đầu quy mô nhỏ đ ế m thử giao dịch trên thực tế nếu như không phải cùng nhân loại tiến hành mậu dịch đạt được các loại bổ sung vật liệu nửa người đã sớm tại cùng thú nhân bộ lạc đối kháng bên trong suy bãi đi xuống đương nhiên về sau bán nhân mã thương vong thảm trọng hoàn toàn là bởi vì bọn hắn quá bất cẩn sơn đi vào bán nhân mã thành thời điểm nơi này đang tiến hành dê b ò giao dịch bán nhân mã nuôi dưỡng dê b ò bây giờ bị chấn bắc thành toàn bộ lũng đoạn đương nhiên đợi đến về sau nuôi dưỡng số lượng nhiều về sau nơi này sẽ từng bước hướng cái khác thương đội mở ra lần này giao dịch dê bỏ số lượng cũng không nhiều mùa này cũng không phải là dê bỏ xuất chuồng thời điểm chào mừng ngài lãnh chúa các h ạ tiểu ngựa cái mà kỳ ẹ n mang theo rất nhiều bán nhân mã đến đây nên đón sau đó nhiệt tình cho hắn một cái ôm các ngươi trong này sinh hoạt thế nào s e từ hai đoàn cao ngất cầu trên tránh thoát sau hỏi chúng ta sống rất tốt ngay tại vào tuần lễ trước bộ lạc bên trong lại nên đón mấy cái tân sinh mệnh tiểu ngửa cái mà kỳ ẻ n cao hưng nói lại một lần nữa cảm ơn ngài trợ rút sên khoát tay một cái nói không cần cảm ơn rốt cuộc hiện tại bán nhân mã cũng đã là c h ấ n bắc thành một thành viên ta làm c h ấ n bắc thành chủ nhân có nghĩa vụ để c h ấ n bắc thành các con dân sinh hoạt càng tốt hơn ngài là tốt nhất lãnh chúa sên tại mà kỳ ẻ n dẫn đầu xuống tới đến bán nhân mã trong thành lớn nhất trong phòng bán nhân mã bộ lạc bây giờ còn chưa có tụ trưởng một đám bán nhân mã ngồi tại dùng vải lanh cùng cỏ khô trên nệm trong phòng thì là một tòa cự đại đống lửa mấy tên đầu bếp tại nướng thịt dê g i ọ t g i ọ t dầu chân từ dê nướng nguyên con trên s a sút mang theo nhiều đám ngọn lửa đầu bếp tại lật nướng đồng thời không ngừng cả lấy tương liệu loại phương thức này là trải qua phờ ô đồ cải tiến dù sao lấy chất bán nhân mã sẽ chỉ dính lấy mối ă n ă n s ê n cùng mã kỳ en ngồi tại chủ vị ngoại trừ mười mấy tên bán nhân mã thủ lĩnh bên ngoài còn có một số nhân loại tiếp khách những cái này nhân loại là chấn bắc thành phái tới thuế vụ quan cùng thương nhân tiến hội mặc dù cực kỳ đơn sơ nhưng là bầu không khí cực kỳ tốt những n à y bán nhân mã đối với cuộc sống bây giờ vẫn là rất thỏa mãn s é n lần này tuần sát mục đích trong đó một phương diện chính là muốn nhìn xem bán nhân mã sinh hoạt một mặt khác là chuẩn bị chính thức bổ nhiệm bán nhân mã thành thị chấp chính quan bán nhân mã nơi này cùng chấn bắc thành kính hồ thành khác biệt nơi này chủ yếu cư dân là bán nhân mã không có khả năng đập một người đến đảm nhiệm chấp chính quan này lại để bán nhân mã cảm thấy khủng hoảng cho nên lựa chọn tốt nhất liền là mãi kỳ ẻn bất quá ngoại trừ chấp chính quan bên ngoài nơi này chấp chính trong sảnh những quan viên khác vượt qua một nửa đều là nhân loại đặc biệt là thuế vụ quan thị trường người quản lý vật tư nhà kho người quản lý liền ngay cả thành phòng quan cũng cần nhân loại cùng bán nhân mã cộng đồng đảm nhiệm bán nhân mã thành nơi này sẽ đóng quân một đội binh sĩ nhân số không nhiều còn có một trăm người những người này bình thường là giữ gìn lãnh địa trị an Có những người này ở đây bán nhân mã thành thị liền sẽ không hoàn toàn bị bán nhân mã n ắ m trong tay bán nhân mã bộ lạc hiện tại là trưởng lao chế độ tại sàn yêu cầu dưới những n à y bán nhân mã bắt đầu học tập ngôn ngữ của nhân loại dưới loại tình huống này trấn bắc thành bán nhân mã dần dần bắt đầu thoát khỏi nguyên thủy bộ lạc hình thái chậm rãi đi vào thời đại văn minh có lẽ đợi đến mấy trăm năm về sau nghiên cứu bán nhân mã lịch sử học giả sẽ đem cái này xưng là bán nhân mã vỡ lòng thời đại xem tại bán nhân mã thành chờ đợi một ngày sau đó dẫn đội rời đi về tới c h â n bắc thành c h â n bắc thành kiến thiết vẫn tại vững bước thúc đẩy vừa mới tới gần c h â n bắc thành trên bầu trời liền truyền đến một trận tiếng k ê ơ x e n ngẩng đầu nhìn lại là một đội dương cánh khoảng ba mét hàn băng dực long nhanh chóng bay tới những n à y hàn băng dực long trải qua hơn nửa năm cho ăn u ôi hiện tại đã vượt qua ấu niên kỳ hàn băng dực long cần ba năm mới có thể tiến nhập thanh niên kỳ lúc này mới có thể lấy tiến hành ngồi c ư ờ i huấn luyện hắn hiện tại đối với mấy cái này hàn băng dực long kỵ sĩ vẫn là rất chờ mong lần trước cùng thú nhân chiến đấu bên trong hắn được chứng kiến thú nhân s o n g túc phi long kỵ sĩ cường đại những cái kia s o n g túc phi long nếu như không phải đụng phải a l e t ba ngàn ương thân nữ yêu khẳng định sẽ chết thảm trọng ương thân nữ yêu có thể bắt nạt một chút không rảnh bên trong lực lượng quân đội một khi gặp được giác ương kỵ sĩ rực long kỵ sĩ hoặc là sư thiếu kỵ sĩ liền sẽ tổn thất nặng nề trên bầu trời đầu kia lớn nhất chính là s r è n băng xương rực long khi nhìn đến sren về sau đầu này băng xương rực long trực tiếp hướng r e n lao xuống mà đến tiểu gia hỏa quạt hương b ổ cánh muốn rơi vào sẹn trên, trên bờ vai chỉ là nó tựa hồ quên đi mình hình thể kết quả xuống tới thời điểm mới phát hiện cuối cùng đành phải rơi vào bên cạnh trên mặt đất cùng hắn hắn hàn băng rực long khác biệt băng xương rực long mặt ngoài thân thể còn có một tầng tinh tế vải rồng lực p h o n g ngự mặc dù so ra kém chân long nhưng là so phổ thông rực long vẫn là mạnh hơn không ít sen vuốt vuốt đầu của nó sau đó để tiểu gia hỏa mình đi chơi mặc dù là tiểu gia hỏa vẫn chưa tới một tuổi nhưng là á long đồng dạng có long uy nó trong này những cái kia ngựa đều dọa đến rung chân đem tiểu ra hỏa đuổi đi về sau qua một hồi lâu những n à y chiến mã mới khôi phục lại điều này cũng làm cho sẻn chú ý tới chiến mã nhược điểm trên chiến trường đối với địch nhân kỵ binh thời điểm tựa hồ có thể dựa vào long uy trực tiếp đem kỵ binh ngựa phế đi không có ngựa kỵ binh cùng cọp không có móng khác nhau ở chỗ nào từ nơi này cũng có thể thấy được đến chân bắc thành ưu thế c h ấ n bắc thành kỵ binh hiện tại cũng là bán nhân mã làm sinh mệnh có trí tuệ bọn hắn mặc dù cũng sẽ nhận long uy ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng này có thể nói là cực kỳ b é nhỏ đương nhiên c h ấ n bắc thành chiến mã đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng sen dự định để người đối chiến lập tức tiến hành tương ứng huấn luyện khiến cái này chiến mã chậm rãi quen thuộc cũng vừa ứng long uy chiến mã nhưng thật ra là một loại cực kỳ nhát gan động vật muốn để bọn hắn vừa ứng long uy cần lâu dài huấn luyện bất quá s r è n cũng không v ổ i rốt cuộc trấn bắc thành chiến mã càng nhiều thời điểm là dùng đến nhanh chóng tiến quân hoặc là rút lui trở lại trấn bắc thành về sau s e n trước tiên liền được ghé đở truyền lại trở về tin tức trước đó s e n để bọn hắn đi thu thập liên quan tới ngưu đầu nhân tình báo hiện tại bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ngưu đầu nhân bộ lạc hết thệ có hơn ba trăm người senn có chút kinh ngạc nhìn tên này giờ dồn tinh linh trinh sát đúng vậy đại nhân chúng ta trải qua tra xét rõ ràng rốt cuộc xác định bọn hắn chuẩn xác nhân số tại khoảng ba trăm năm mươi người Giờ r ồ n tinh linh cung kính nói x ê n gật gật đầu ba trăm năm mươi người bộ lạc bên trong có mỹ nọ tổ rụt sao mỹ nọ tổ rụt là ngưu đầu quái mỹ nọ tổ v ừ a tiến giai đến c h u y ể n kỳ về sau xưng hô đây là một loại cường đại mà tà ác sinh vật bọn hắn thích kiến tạo mê cung sau đó đem địch nhân dẫn dụ đến trong mê cung từng cái giết chết mỹ nọ tổ rụt thực lực mạnh mẽ mà lại miễn dịch mê cung thuật v ũ sư mê cung thuật đối bọn chúng vô hiệu bọn hắn am hiểu sử dụng cự phủ làm vũ khí giaoạn tà ác là mạo hiểm giả không nguyện ý nhất gặp phải quái vật một t r o n g mỹ nọ tổ rút thực lực cường đại hơn nữa còn có được làm người hoa mắt váng đầu mê c u n g phi thường khó đối phó trọng yếu nhất chính là ích lợi rất thấp ngưu đầu nhân không giống cự long như thế thích thu thập bảo vật cho nên tiêu diệt toàn bộ loại quái vật này nhiều khi đều là l ô vốn chúng ta không có phát hiện mỹ nọ tổ rút nhìn đến vận khí cũng không tệ lắm cái này ngưu đầu nhân bộ lạc cũng không có đản sinh ra loại kia sinh vật hùng mạnh xen một tay kéo lấy cái cằm nghiêng dựa vào ghế đại nhân đây là ngưu đầu quái m ỉ nọ tổ ở lãnh địa phụ cận bản đồ chúng ta đã điều tra qua kề bên này cũng không có sinh vật hùng mạnh tồn tại tại hiểu rõ ngưu đầu quái m ỉ nọ tổ ở thực lực về sau s e n bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ bọn này ngưu đầu nhân rốt cuộc những n à y ngưu đầu nhân không chỉ chiếm cứ h ắ c rượu thạch khoáng mạch còn bắt mình người nếu là hắn không đi cứu viện binh những cái kia hôi h ải nhân trung thành thế nhưng là sẽ rớt xuống theo senn mệnh lệnh được đưa ra c h ấ n bắc thành cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển lần này bởi vì là đi thế giới dưới đất tác chiến nhân loại trường thương binh cũng không thích hợp thế giới dưới đất hoàn cảnh xén lần này chuẩn bị sử dụng hôi h ải nhân cùng bán tinh linh cung tiến thủ lại thêm bán nhân mã còn có ương thân nữ yêu nhân loại không có mắt nhìn được trong bóng tối tại thế giới dưới lòng đất loại địa phương này chiến đấu cực kỳ không t i ệ n ngoại trừ những n à y quân đội bên ngoài xuất trinh lần này hát thầy cờ dít còn có cả di nạ cùng a lét đều sẽ tiến đến Ngưu trấn h â n l bắc thành quân đội tập hợp tốc độ rất nhanh hai trăm linh tên bán nhân mã bốn trăm linh tên ải nhân phòng ngự người lại thêm ba trăm linh tên bán tinh linh cung tiến thủ một trăm linh tên g i ã man nhân võ sĩ cùng ba ngàn tên ứng thân nữ yêu hợp thành một con đội ngũ khổng lồ sèn mang theo đội ngũ từ kết nối thông đạo tiến vào thế giới dưới đất đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào thế giới dưới đất đối với thế giới dưới đất hoàn cảnh rất nhanh liền thích ứng tại giờ dồn tinh linh trinh sát dẫn đầu dưới c h ấ n bắc thành quân đội dọc theo từng đầu đường hầm hướng ngưu đầu nhân bộ lạc tiến lên ngưu đầu nhân bộ lạc là tại ải nhân thành thị orlando phương hướng tây bắc cần xuyên qua năm đầu đường hầm cùng ba tòa dưới mặt đất động quật thế giới dưới đất địa hình phức tạp hành quân chậm chạp rất nhiều đường hầm độ rộng có hạn chỉ có thể song song thông qua năm người chấn bắc thành đại quân bị kéo thành thật dài một chi đội ngũ mấy ngàn người đại quân tiến lên động tĩnh cũng không tiểu dạng này tự nhiên kinh động không ít dưới mặt đất sinh vật vừa mới tiến đường hầm tại đường hầm đỉnh c h ố c một đám sợ chảo quái liền từ trên trời giang xuống chỉ là bọn chúng nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi lần này đối mặt chính là như thế nào địch nhân cường đại cao hơn hai mét sợ chảo quái vừa rơi xuống không đợi bọn chúng tiến hành công kích liền bị rất nhiều mũi tên trực tiếp trên không trung bắn chết bán tinh linh trường cung uy lực khoảng cách gần có thể nhẹ nhõm bắn thủng ải nhân thiết giáp những này thiếu khuyết phòng hộ sợ c h à o quái như thế ngăn cản ở mà lại sren lần này mang tới binh sĩ đều có được mắt nhìn được trong bóng tối những cái kia lờ m ở trong đường hầm sợ c h à o quái sớm đã bị sren bọn hắn phát hiện ngoại trừ sợ c h à o quái tại một chút dưới mặt đất trong huyệt động còn sinh hoạt lấy một đám sư hạt thú những này sư hạt thú tại phát hiện đại quân trải qua về sau lập tức tránh né lên sư hạt thú có được rất cao trí tuệ tự nhiên hiểu được su cắt tị hung sơn đem những này sư hạt thú vị trí ghi chép lại hắn chuẩn bị về sau thử nhìn có thể hay không đem những này sư hạt thú thuần hóa sư hạt thú đồng dạng là phi hành toa kỵ mặc dù so ra kém rực lòng nhưng là cũng không so rác ứng kỵ sĩ cùng sư thiếu kỵ sĩ kém bất quá sư hạt thú thuần hóa cũng rất khó mà lại loại quái vật này cái đuôi trên còn có cử động các kỵ sĩ sẽ còn lo lắng sư hạt thú có biết dùng hay không cái đuôi gai độc tập kích tại xuyên qua một đầu dưới mặt đất đường hầm về sau trấn bắc thành quân đội rốt cục đi tới ngưu đầu nhân bộ lạc phụ cận s ể không có trước tiên khởi xướng tiến công mà là để quân đội bắt đầu nghỉ ngơi đem chiếu ảnh thiên đăng lấy ra trực tiếp thả ra một cái quần thể ẩn thân thuật một đạo tối tăm mở mịt năng lượng kết giới đem trấn bắc thành quân đội bao phủ lại một giây sau trấn bắc thành đại quân liền đã biến mất vô tung vô ảnh tất cả binh sĩ cũng bắt đầu nghỉ ngơi thời gian dài đi đường để người m ỏ i mệnh h u chi là thế giới ngầm loại địa phương này trong quân đội không có nhóm lửa nơi này khoảng cách ngưu đầu quái mì nọ tổ ưa bộ lạc đã rất gần nhóm lửa nấu cơm rất dễ dàng gây nên những cái kia ngưu đầu quái mì nọ tổ ưa chú ý trong quân đội mang theo có lương khô những này lương khô là sẻn căn cứ kiếp trước một chút cách làm chế tác liền là để thịt khô bột mì khoai tây ra nhập mối đường dầu thực vật còn có rau quả đình tiến hành xào chế mì x à o lại thêm công thành bánh bích quy ăn thời điểm có thể dùng nước trôi cua cũng có thể trực tiếp dùng ăn loại này hành quân lương khô cảm giác thô lệ hương vị coi như qua loa đương nhiên nếu như dựa theo phở ô đồ thuyết pháp cái này hoàn toàn là tại trà đạp đồ vật bất quá đối với quân đội tới nói loại thức ăn này phi thường thuận tiện m ì x à o chế tắc thành bánh bích quy dùng ăn thuận tiện bên trong tăng thêm rau quả muối thịt đinh không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử hơn nữa còn bổ sung vitamin đương nhiên cũng chính là chấn bắc thành đối với quân lương giống như này hao tốn sức lực thế giới này hắn quốc gia của hắn quân lương hỏng bét dối tinh dối mù bánh mì đen là trạng thái bình thường có đôi khi ngay cả loại này sen lẫn đại lượng chấu còn có mảnh gỗ vụn cục đá bánh mì đen đều không có đương nhiên tinh nhuệ quân đoàn đãi nộ còn là rất không tệ trấn bắc thành hành quân lương khô giá cả cũng không tiện nghi cũng chỉ có sen sẽ thổ hào đến hướng bên trong thêm thị đinh đường còn có dầu mỡ thực vật dạng n à y một phần hành quân lương khô giá vốn đều muốn hai cái kim nạ ẻn quân đội tại ẩn thân trong kết giới xây dựng cơ sở tạm thời sau đó an tính ăn lương khô ăn xong lương khô về sau quân đội bắt đầu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tại quân đội hạ trại về sau giờ rồn tinh linh trinh sát đã toàn bộ rời đi nơi này tiến về chung quanh điều tra thế giới dưới đất không có ban ngày đêm tối phân chia nơi này sinh vật đi ngủ là căn cứ bọn hắn đặc biệt tính theo thời gian phương pháp giờ rồn tinh linh nhóm sử dụng là ma pháp cây cột mỗi ngày ma pháp trên cây cột sẽ từ cấp thấp nhất bắt đầu chậm dài sáng lên điều này đại biểu ban ngày bắt đầu đợi đến cây cột toàn bộ sáng lên thời điểm liền đại biểu cho ban ngày muốn kết thúc sau đó ma pháp cây cột bắt đầu từ dưới đi lên d ọ p tắt các người lồn sử dụng là máy móc tính theo thời gian đồng thời cũng có cùng dở dồn tinh linh tương tự ma pháp cây cột ngưu đầu nhân tính theo thời gian công cụ sèn cũng không rõ ràng bất quá hắn biết hiện tại ngưu đầu nhân đang ở tại ban ngày có được nhìn ban đêm năng lực sèn tại hắc á m thế giới dưới đất không bị ảnh hưởng lấy ra một cái dùng trong suốt thủy tinh chế ra kính viễn vọng một lỗ sèn đứng ở chỗ này hắn thấy rõ ràng nơi xa ngưu đầu nhân trong doanh địa một chút tình huống những này ngưu đầu nhân vừa mới hoàn thành một lần đi săn ngay tại hưởng dụng đồ ăn mặc dù khoảng cách rất xa nhưng là sẻn vẫn như cũ có thể nhìn ra con n g ồ i của bọn họ là một đầu dưới mặt đất cá cóc dưới mặt đất cá cóc tại thế giới dưới lòng đất đồng dạng thuộc về tiểu bá vương tồn tại nhưng là bây giờ lại thành ngưu đầu nhân đồ ăn một đầu dưới mặt đất cá cóc thân dài tại t r ư ờ n g năm m bỏ đi chiếm cứ thân thể đồng dạng tả hữu cái đuôi thân thể cũng có dài hai ba m loại này dưới mặt đất sinh vật tính tình hung mãnh liền xem như sư hạt thú cũng không thích t r e o chọc bọn chúng ngược lại là dở ờ rồn tinh linh nhóm sẽ thuần hóa những này lòng đất cá cóc trở thành tọa kỵ Dở ờ rồn tinh linh mạnh nhất kỵ sĩ là hóa đá thằn lằn kỵ sĩ nhưng là loại này kỵ sĩ số lượng thưa thớt dưới tình huống bình thường là một hóa đá thằn lằn kỵ sĩ dẫn đầu một tiểu đội dưới mặt đất cá cóc kỵ sĩ tạo thành một c h i đội tuần tra dưới mặt đất cá cóc hình thể so hóa đá thằn lằn ít hơn một chút ngoại trừ không có hóa đá thằn lằn hóa đá tia sáng cái khác cũng không kém bao nhiêu nhìn thấy nhóm ngưu đầu quái đồ nướng đồ ăn sèn không có tại tiếp tục chú ý trở lại lều vải bên trong sèn cùng hạt t h ủ y cờ rít mấy người cũng bắt đầu hưởng dụng đồ ăn thời gian từng giây từng phút trôi qua thế giới dưới đất rất mau tiến vào đến ban đêm lúc này rất nhiều động vật cũng bắt đầu ra kiếm ăn trấn bắc thành trong doanh địa vẫn như cũ yên tĩnh im ắng mấy cái lòng đất ngựa chiến tại tới gần nơi này về sau rất nhanh liền đã mất đi tung tích xa xa ngưu đầu nhân bộ lạc cũng an tính lại chỉ có cao cao đồ đảng trụ tử vẫn như cũ lóe ra ánh sáng sến một mực chờ đến nửa đêm sau đó mới bắt đầu hành động ba ngàn tên ương thân nữ yêu bay đến trên bầu trời hạt thuẩy đối bọn chúng thi triển tiêu trừ thanh âm tiêu trừ mùi hai cái pháp thuật sau đó bọn này ương thân nữ yêu bắt đầu hướng như đầu nhân bộ lạc tới gần sến mang theo ải nhân phòng ngự người sắp xếp tốt trận hình sau bắt đầu lặng yên không tiếng động tới gần doanh trại sau l ư n g bán tinh linh c u n g tiễn thủ đã chuẩn bị kỹ càng rất nhanh nhưng thân nữ yêu nhóm liền đi tới ngưu đầu nhân bộ lạc trên không đối với loại này không tập bọn chúng đã phi thường thuần t h ủ ra lệnh một tiếng đại lượng bình thiêu đốt từ trên trời giang xuống ngưu đầu nhân bộ lạc trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa chương 277, ngưu đầu nhân chương 276, ngưu đầu nhân giống bạo ngược tiếng giống giận dữ chuyển đến ngay sau đó càng nhiều tiếng giống giận dữ vang lên tiếp lấy bình thiêu đốt ánh lửa xèn thấy rõ ràng ngưu đầu nhân doanh địa tình huống bình thiêu đốt công kích hiệu quả cũng không có s r n t r o n g tưởng tượng tốt mặc dù dẫn đốt không ít phong ước nhưng là ngưu đầu nhân thương v ò n g có hạn mà lại ngay tại đại lượng bình thiêu đốt dẫn đốt doanh địa thời điểm một cố hàn băng năng lượng đột nhiên xuất hiện băng phong bạo một đoàn từ băng tuyết tạo thành gió lốc đột nhiên xuất hiện đang thiêu đốt hỏa diễm rất nhanh liền bị áp chế xuống rất nhiều càng là trực tiếp dập tắt s r n t khe n h ư m à y bình thiêu đốt hỏa diễm so phổ thông lửa mạnh hơn không ít nhưng là s r n chế tắc bình thiêu đốt vật liệu cùng chân chính bình thiêu đốt vẫn là có t r a n lệch rất lớn dầu hỏa so ra kém xăng than t h ủ i so ra kém n ô n phấn cùng cao su mặc kệ thiêu đốt tính cùng kề cận tính đều kém rất nhiều lần trước bắt nạt thú nhân đại quân đạt được thành công lớn là bởi vì thú nhân đại quân bên trong không có người thi pháp mà lại chỗ chỗ ở cũng là lều vải hiện tại đụng phải người thi pháp pháp thuật hiệu quả miễn cưỡng là hiện tượng bình thường tương thân nữ yêu tại ném xong bình thiêu đốt liền bắt đầu rút lui bình thiêu đốt thứ này chấn bắc thành chứa đựng cũng không nhiều chủ yếu là dầu hỏa khó tìm dầu hỏa loại này vật liệu chiến bị chỉ có sa mạc vương quốc sản xuất hơn nữa còn là h ạ n lượng bán ra sến đây cũng là toàn thời gian rất lâu mới tích lũy ra nhiều như vậy lần trước hỏa thiêu thú nhân doanh địa thời điểm dùng hơn phân nửa còn lại hôm nay toàn bộ đều ném đi xuống tạo thành hiệu quả có hạn h ờ ánh lửa sẽ n thấy được những cái kia ngưu đầu nhân dáng vẻ nói đến ngoại trừ tại một chút thư tịch trên tư liệu hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngưu đầu quái mỹ nọ tổ hửa ngưu đầu quái mỹ nọ tổ hửa trên mặt đất cũng không phổ biến tuyệt đại đa số ngưu đầu quái mị nọ tổ ở thuộc về dưới mặt đất sinh vật bọn chúng tạo hình cực kỳ đặc biệt rất như là một đầu đứng thẳng hành tàu hoàng ngưu đầu c h â u thân người cao tới ba mét bắp thịt cả người sôi sục nhìn qua khổng vũ hữu lực mặc trên người chế tạo tinh lương thiết giáp một tay cầm thuẫn một tay cầm b ữ a kia cự phủ so dã man nhân cự phủ còn muốn lớn hơn một phần chiều dài chừng hai mét cũng chỉ có những n à y ngưu đầu nhân có thể vung vẩy bắt đầu mặc dù gọi ngưu đầu nhân nhưng là ngư đầu nhân không có kế thừa c h â u một tơ một hào dịu dàng ngoan ngoãn tính cách ngược lại đem c h â u bạo ngược một mặt toàn bộ kế thừa xuống tới những này ngư đầu nhân tàn nhẫn bạo ngược nóng lòng chiến tranh cùng giết chóc trên thực tế ngư đầu nhân còn kế thừa một tia ác ma huế y t dịch bọn hắn sùng bái ác ma đồng thời thích cướp đoạt cái khác nhỏ yếu sinh vật làm nô lệ ngư đầu quái mỹ n ỏ tổ h ừ a tín ngưỡng ngư đầu nhân tri vương phi mẹn tổ hắn là vượt sâu không đáy sáu trăm tầng lanh chúa những này thân cao vượt qua ba mét thể trọng tiếp cận trên ngàn cân ngưu đầu nhân có thể nói là ưu tú nhất bộ binh hạng nặng tại dập tắt hỏa diễm về sau những n à y ngưu đầu nhân chiến sĩ nhao nhao xông ra doanh trại nhìn xem những cái kia hình thể cao lớn người khoác trọng giáp cầm trong tay vũ khí ngưu đầu nhân bắt đầu chạy mặt đất đều có chút rung động nhìn nhìn lại bên cạnh những cái kia thân cao không đến một m năm từng cái người mặc thiết giáp sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề tựa như là một đám bình ga sôi h hải nhân sẽ luôn cảm thấy không thế nào đáng tin cậy các ngươi dự định làm sao đối phó những cái kia ngưu đầu quái mì nọ tổ ửa sren hoài nghi nhìn xem những n à y hôi hải nhân lúc trước quyết định đối phó những n à y ngưu đầu nhân thời điểm những n à y hôi hải nhân mãnh liệt yêu cầu tham gia mặc dù sren không coi trọng hôi hải nhân nhưng là trước đó hôi hải nhân tại thế giới dưới lòng đất vậy cùng những cái kia ngưu đầu nhân sinh ra qua xung đột thẳng đến sren xuất thủ những n à y hôi hải nhân còn trải qua không tồi bọn hắn vẫn là có đối phó ngưu đầu nhân kinh nghiệm ngưu đầu nhân nhìn xem cao lớn uy mãnh nhưng thật ra là chủ nghĩa hình thức chúng ta cùng ngưu đầu nhân chiến đấu đều là trực tiếp từ bọn hắn dưới hông lăn lộn quá khứ sau đó nhảy dựng lên chặt chân sau của bọn họ hồi hải nhân quan chỉ huy vạ tổng vỗ bộ ngực nói chỉ là s r n nghe loại chiến thuật này không có chút nào đáng tin cậy nhìn thấy s r n một mặt không tin biểu lộ vạ tổng tiếp tục giải thích nói những cái kia to con hình thể quá lớn quay người rất trưởng không có chúng ta linh hoạt mà lại bọn hắn công kích người thấp nhỏ chúng ta cũng phi thường không tiện chúng ta mặc dù giá người thấp bé nhưng là linh hoạt chúng ta vì đối phó những cái kia ngưu đầu nhân còn nghiên cứu một chiêu trượt s ẹ n liền là tại những cái kia ngưu đầu nhân thời điểm tiến công trực tiếp từ bọn hắn dưới hông l ư ớ c qua đồng thời thuận thế dùng búa đối, đối bọn chúng phía dưới tiến hành công kích vận khí tốt trực tiếp có thể cho bọn hắn tiến hành nhân công cắt s é n nguyên bản xen còn tưởng rằng những n à y hải nhân có cái gì đối phó ngưu đầu nhân tuyệt chiêu đâu làm nửa ngày liền cái này vận khí tốt là nhân công cắt s é n nếu là vận khí không tốt có phải hay không liền là là đưa tới cửa điểm tâm một móng trâu là có thể đem các ngươi những này bình g ạ t dẫm bạo sơn không coi trọng những này hôi hải nhân kế hoạch bọn hắn nói phương thức nếu như là đơn độc một ngưu đầu nhân vẫn là có thể tiến hành dạng này thao tác hiện tại đối mặt thế nhưng là một đám được ngươi một cái trượt sẻn tránh thoát cái thứ nhất ngưu đầu nhân nhưng là đằng sau còn có càng nhiều ngưu đầu nhân đâu l i ê n ngưu đầu nhân những cái kia móng trâu tử dẫm cũng có thể đem những cái kia hải nhân đạp cho chết làm rõ ràng hôi hải nhân chiến thuật sơn trực tiếp đối bọn hắn không ôm hy vọng cái này nếu để cho bọn hắn đi lên khẳng định là tổn thất nặng nề sơn còn cần những n à y hôi hải nhân giúp hắn đào mỏ chế tạo trang bị đâu làm sao bỏ được bọn hắn tử thương t h n g trọng bọn hắn chết hết ai đánh cho ta tạo vũ khí trang bị sang nọ đâu chuẩn bị lên dây cung sơn trực tiếp ra lệnh tất cả hôi hải nhân lui lại kết trận lãnh chúa đại nhân xin ngài tin tưởng thực lực của chúng ta chúng ta hải nhân sẽ triệt để đem những n à y ngốc đại cá tử phá tan nhìn thấy sơn tư thế hạ tổng vội vàng nói mánh cấm mình bọn hắn xuất chiến. Chỉ là Sơn hoàn toàn không coi trọng, cấm chỉ bọn hắn tự mình hành Chỉ chỉ liệt là coi xuất tự yêu cầu đối ộ n g đ mặt những cái kia ngưu đầu nhân s é n lâm thời chuẩn bị trước dùng sàng nọ tiến hành công kích sau đó để g i ã man nhân võ sĩ cùng bán nhân mã trọng giáp kỵ binh xuống trận g i ã man nhân võ sĩ tuyệt đại bộ phận đều thăng cấp đến g i ã man nhân c n g chiến sĩ cấp bậc phổ thông ngưu đầu nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ chỉ có những cái kia đầu b ò cuồng bạo người mới có thể cùng bọn hắn chống lại bán nhân mã kỵ binh hạng nặng đồng dạng không kém mà lại bắt đầu chạy bán nhân mã kỵ binh hạng nặng bọn h ắ n lực trùng kích liền xem như thân thể to con ngưu đầu nhân cũng không chịu được nổi trước dùng sang n ỏ đem đối phương trận tuyến xáo trộn sau đó dã man nhân cùng bán nhân mã kỵ binh hạng nặng tập kích bán tinh linh cung tiến thủ tiến hành mưa tên áp chế hôi hải nhân phòng ngự người lại tiến hành xuất kích xem rất nhanh liền làm ra an bài bất quá chiến đấu như vậy cuối cùng thương vong chắc chắn sẽ không thấp vì giảm bất thương vong cái này muốn nhìn cờ d í t h ạ t thùy còn có cả dị nạo pháp thuật hát thùy Các c ngươi hát u ẩ n càng bị kỹ p h p h u ậ thuế đợi đến đám ngư đầu ngưu kêu â n cận sau trực tiếp s a trực t i p phóng h t í có h hạt thuế mấy người kêu đến, để các nàng chuẩn bị pháp thuật. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đái những cái đầu nhân. Hạt thuế Xin người đi, đái cái đến, nàng Yên ngưu đem để đầu mấy tâm ta tốt kêu kêu các c bị sẽ chút hưng phần nói nàng hiện tại đối ngưu đầu nhân cảm thấy rất hứng thú dự định sau khi chiến đấu kết thúc tìm mấy c ô u ngưu đầu nhân thi thể mang phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu thế giới dưới đất tia sáng phi thường lờ mờ liền xem như có trong doanh địa còn đang thiêu đốt h ỏ a diễm chiếu sáng nhìn qua vẫn như cũ có chút mông lung tiếng vang nặng nề dưới đất trong huyệt động quyết tán dưới chân mặt đất xuất hiện có chút rung động những cái kia thân hình cao lớn n h ư đầu nhân mang theo một cỗ cuồng bạo khí thế lao đến cao hơn ba mét thân thể khiến cái này n h ư đầu nhân từng cái như là tiểu cự nhân cho dù là trải qua chiến trận dã man nhân võ sĩ cũng đều thu hồi lòng khinh thị biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng bên cạnh bán nhân mã kỵ binh hạng nặng cũng giống như thế toàn quân phân chấn cổ vũ sĩ khí cao cấp cao đẳng quần thể ra tốc thuật quần thể ma pháp vũ khí giảm định phòng ngự từng đạo linh quang t ừ trên thân xen hiện lên trong chốc lát tất cả trấn bắc thành quân đội đều được ra chỉ các loại pháp thuật trấn bắc thành đại quân sĩ khí tăng vọt nhìn về phía nơi xa những cái kia ngưu đầu nhân trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn thấy đám kia ngưu đầu nhân đã đi tới bốn trăm mã khoảng cách xen trực tiếp đối đầu kia ngưu đầu nhân xạ mạn thi triển cấm ma đang chuẩn bị cho ngưu đầu nhân ra chỉ pháp thuật ngưu đầu nhân xạ mạn đột nhiên cảm giác được thân thể bị một cỗ kỳ lạ màng chỗ vây quanh nguyên bản sinh động năng lượng nguyên tố cũng bị tầng này màng ngăn lại đoạn tất cả pháp thuật tại thời khắc này hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra như đầu nhân xạ mạn trực tiếp phế đi đã mất đi xạ mạn về sau như đầu nhân chiến lược ít nhất phải đánh lên giảm còn tám mươi cồn bạo bên trong như đầu nhân bắt đầu công kích mấy trăm đầu người k h o á t trọng giáp như đầu nhân công kích bắt đầu thanh thế to lớn móng t r â u đánh mặt đất như là sấm rền đồng dạng sang nọ phát xạ Băng băng băng. theo s r á n ra lệnh một tiếng ba mươi tấm sàng nỏ lập tức phát xạ ba mươi cây dài ba mét trường thương mang theo mạnh mẽ lực trùng kích bắn về phía ngưu đầu nhân đại quân xông lên phía trước nhất ngưu đầu nhân trực tiếp bị một con trường thương bắn trúng chế tạo tinh lương trọng giáp cũng không ngăn cản được sàng nỏ bắn thẳng đến c h ó i thai kim loại tiếng ma sắt vang lên một giây sau đầu này ngưu đầu nhân thân thể trực tiếp bị sàng nỏ đâm xuyên máu tươi điên cuồng từ danh máu bên trong phun ra ngoài liền xem như thể chất cường hãng ư u đầu nhân bị sàng nỏ bắn chúng cũng nhịn không được nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ những này ngư đầu nhân càng thêm phẫn nộ chạy bên trong ngư đầu nhân ngực kịch liệt chập trùng hai cái lô mũi không ngừng phun ra sương mù màu trắng thở ra nóng rực khí tức ở giữa không t r ú n g k ế t thành một mảnh hơi nước toàn thân cao thấp cơ bắp sôi sụp từng cây mạch máu như là con run bàn hở ra hai mắt một mảnh huyết hồng từng cây sàng nỏ tiếp tục xạ kích chỉ là ngư đầu nhân đại thuẫn hiển nhiên chất lượng phi thường tốt những cái kia sàng nỏ tại xuyên thấu đại thuẫn về sau liền đã mất đi lực xuyên thấu bên cạnh bán nhân mã kỵ binh hạng nặng l ẹ sẹt mấy lần móng ngựa bắt đầu chuẩn bị công kích mị hoạ thuật ngay lúc này cờ rít xuất thủ trước màu hồng phấn pháp thuật linh quang từ trên thân cờ rít hiện lên sau đó từ những cái kia đầu c h â u thân người trên đảo qua ngay sau đó liền thấy không ít đang ở tại công kích bên trong ngưu đầu nhân đột nhiên d ừ n g bước nguyên bản sung huyết con mắt trở nên một mảnh mờ mịt bất quá vẹn vẹn một cái hô hấp về sau những n à y ngưu đầu nhân lại đột nhiên vung vẩy lên trong tay cự phủ hướng chung quanh cái khác n ư u đầu nhân tiến hành công kích lọt vào công kích ngưu đầu nhân phản ứng rất nhanh nhao nhao d ơ lên vũ khí tiến hành đánh trả trong chốc lát ngay tại công kích ngưu đầu nhân đại quân trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi nhìn thấy loại tình huống này s é n đương nhiên sẽ không bông tha loại chiến đấu cơ này trực tiếp mang theo dã man nhân võ sĩ cùng bán nhân mã kỵ binh hạng nặng tiến hành công kích ba khoảng trăm thước chỉ dùng mấy hơi thở s é n mang theo dã man nhân cùng bán nhân mã hung hăng đâm vào hỗn loạn ngưu đầu nhân trong trận chương hai trăm bảy mươi tám mới toa kỵ chương hai trăm bảy mươi bảy mới t o a kỵ vê anh sắt thép giao minh bán nhân mã kỵ binh hạng nặng mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích hung hăng đụng vào những cái kia đầu c h â u thân người bên trên những cái kia ngưu đầu nhân tại va chạm mạnh mẽ lực hạ liên tiếp lui về phía sau xen tử long kích như là như rán độc trong nháy mắt xuất thủ một vòng hàn quang l ó e lên đầu kia ngưu đầu nhân trên cổ phun ra đại lượng màu tươi cao tới ba mét ngưu đầu nhân đang chuẩn bị vung vệ cự phủ chậm rãi rủ xuống thân thể lắc lư hai lần trong mắt hào quang trong nháy mắt trôi qua thân thể khổng lồ đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm v a n g ngã xuống ngưu đầu nhân há mồm đột xuất liên tiếp màu đỏ tươi b ọ p biển đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất thân thể bất lực co quắp hai lần cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức dã man nhân võ sĩ mặc dù không có những này ngưu đầu nhân cao lớn nhưng là bọn hắn công kích so với cái kia ngưu đầu nhân càng hung hiểm hơn c ự phủ vạch phá không khí mang theo từng đạo núi nhọn hung hăng chém vào ngưu đầu nhân khôi g á p bên trên rèn đúc tinh lương khôi giáp cũng ngăn không được dã man nhân cự lực trực tiếp bị xé mở một đạo kinh khủng lỗ hổng nóng hổi huyết dịch phun ra ngoài bị chấn b ắ c thành binh sĩ còn có cờ giết khống chế ngưu đầu nhân liên hợp giác công ngưu đầu nhân đội ngũ trong chốc lát tổn thất nặng nề bị hoạt thuật ngay tại sèn chuẩn bị không ngừng cố gắng đem những n à y ngưu đầu nhân triệt để chém giết thời điểm một đạo màu hồng phấn linh quang lần nữa hiện lên ngay tại chém giết ngưu đầu nhân đột nhiên đình chỉ hạ công kích đều dừng tay thối lui ba mét cờ g i í t thanh âm từ giữa không trung chuyển đến tất cả ngưu đầu nhân đang nghe thanh âm này sau lập tức dừng lại công kích sau đó dựa theo cờ g i í t lui ra phía sau ba mét nhìn thấy loại tình huống này sèn kinh ngạc không ngậm miệng được hắn biết cờ g i í t mị hoặc thuật uy lực cường hành thậm chí liền ngay cả nữ nhân cũng vô pháp ngăn cản nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến nước này hai ba trăm tên ngưu đầu nhân chiến sĩ thế mà bị nàng liên tục hai cái mị hoặc thuật khống chế được phổ thông mị ma mị hoặc thuật tự nhiên không có cường đại như vậy hiệu quả cờ rít mị hoặc thuật có thể có loại uy lực này có rất lớn trình độ là dựa vào tự sáng tạo anh hùng mô bản mị hoặc thiên tính tự sáng tạo anh hùng mô bản mị hoặc thuật có thể trực tiếp để cho địch nhân lâm trận phản chiến lại thêm cầm trên mị ma mị hoặc thuật uy lực càng là mạnh đáng sợ phải biết liền ngay cả có được kiên cường ý chí dã man nhân tại đối mặt cờ rít mị hoặc thuật thời điểm cũng là tám chín phần mười bị k h ô n g chế cờ rít ngươi đem bọn hắn toàn bộ khống chế rồi mặc dù đã thấy nhưng là sren vẫn như cũ có chút khó có thể tin đương nhiên hiện tại những này n g h con đã trở thành thuộc hạ của ta cờ g i í t kiêu ngạo nói ngươi ngươi làm như thế nào sren kinh ngạc nhìn mình tiểu mị ma cờ g i í t nạo g kiều hư một tiếng sau lưng cánh nhẹ nhàng gỗ sau đó rơi xuống ngưu đầu quái mị nọ tổ ơ loại sinh vật này tại vực sâu không đáy cũng có bọn chúng trên thân cũng có được á c ma huyết mạch loại sinh vật này đối với ác ma có một loại thiên nhiên sùng bái nếu như bọn hắn uống xong ác ma chi huyết tiến dai trở thành vực sâu ngưu đầu quái mị nọ tổ ùa về sau liền không dễ làm nhưng là hiện tại phổ thông ngưu đầu nhân đối mị hoặc thuật hiệu quả rất khó chống cự đương nhiên điều kiện tiên quyết là thi triển pháp thuật chính là một t ác ma cờ rít quạt hương b ổ mấy lần sau lưng ác ma chi d ự c một mặt đắc ý nói nhìn xem những cái kia dũng manh thiện chiến ngưu đầu nhân từng cái n u thuận nghe lời đứng ở nơi đó c h ấ n bắc thành đám người đều có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác đối với vừa mới chuẩn bị sẵn sàng ác chiến một trận bọn hắn tới nói giống như là một giấc ngộng đồng thời cũng làm cho bọn hắn có loại toàn lực xuất thủ lại một quyền đánh vào trên bông khó chịu cảm giác mặc dù song phương thuộc về đối địch l ự c trường nhưng là trơ mắt nhìn xem những n à y cường đại ngư đầu nhân bị người tùy tiện trưởng không hết thảy liền ngay cả sinh tử cũng bị người thao túng cái này khiến chung quanh quân đội coi trọng cờ rít thời điểm tràn đầy kính sợ đặc biệt là trải qua một lần dã man nhân khi nhìn đến cờ rít ánh mắt thời điểm càng giống là thấy được mẹo chuột câm như h ế n khu khu tốt tất cả mọi người đừng đứng đây nữa một bộ phận người đi sẽ bị bắt h ải nhân đồng bạn phóng xuất một bộ khác người đi quét dọn chiến trường xén ho khan một tiếng bắt đầu không chỉ nhiệm vụ cờ rít n g ư ờ i muốn cho những cái kiêng ngưu đầu nhân bỏ vũ khí xuống được rồi cờ rít gật gật đầu sau đó liền thấy những cái kiêng ngưu đầu nhân từng cái đàng hoàng bỏ vũ khí xuống ngưu đầu nhân tử thương không nghiêm trọng lắm chiến đấu mới vừa rồi lại thêm sàng nọ tạo thành tổn thương ước chừng tử vong hơn ba mươi đầu ngưu đầu nhân còn có một số thụ thương thì là bị szent h i chiến pháp thuật cứu được trở về sau đó s z e n dẫn người bắt đầu thanh lý ngưu đầu nhân trong doanh địa cất giữ ngưu đầu nhân làm t r u n g quanh cường đại nhất bộ lạc lại là loại này thích cướp bóc cướp bóc trung tộc tự thân cất giữ hay là vô cùng phong phú szent r o n g này phát hiện không ít phẩm chất cao bảo thạch còn có một số quý giá kim loại ngưu đầu nhân đối với mấy cái này hoàng kim bạch ngân cũng không chút nào để ý bọn hắn cùng nhiều thời điểm chỉ là vì cướp bóc mà cướp bóc cũng không phải là vì đồ vật mà cướp bóc hôn loạn tà ác trong trận doanh gia hỏa cũng sẽ không quản cái khác cho nên xuất hiện kỳ hoa tỷ lệ là cao nhất đối với bọn hắn làm bất cứ chuyện gì sèn đều không cảm thấy kinh ngạc ngoại trừ những vật này bên ngoài nơi này còn có rất nhiều quan sát như đầu nhân hiểu được giã luyện sắt thép chế tạo trang bị những vật này là bọn hắn rèn đúc trang bị lưu lại t o à này n doanh địa chung quanh hẳn là có không ít khoáng mạch bị giam giữ hôi h ải nhân cũng được giải cứu ra những này hôi h ải nhân nhìn qua cũng không tệ lắm ngoại trừ hôi h ải nhân bên ngoài tại ngư đầu nhân bộ lạc bên trong còn nhốt không ít cái khác dưới mặt đất chủng tộc ngư đầu nhân thích nô dịch nô lệ phải nói trên cơ bản tất cả dưới mặt đất chủng tộc đều thích làm như vậy nơi này nô lệ ngoại trừ hôi h ải nhân bên ngoài còn có hùng địa tinh đại địa tinh về phần thực lực quá yếu trực tiếp liền bị ngư đầu nhân giết quá yếu ớt nô lệ ngư đầu nhân căn bản trướng mắt bất quá bây giờ những này nô lệ tinh cả những cái kia ngư đầu nhân toàn bộ đều thành c h ấ n bắc thành chiến lợi phẩm xem khiến người khác quét dọn chiến trường sau đó để những cái kêu hôi hải nhân đi dò xét khoáng mạch đồng thời tổ chức nhân thủ tới khai thác h ắ c rượu thạch mỏ vu sư tháp kiến tạo cần đại lượng h ắ c rượu thạch trước đó hàng tồn hiện tại đã dùng không sai biệt lắm nhìn một chút ngưu đầu nhân doanh địa nơi này vị trí coi như không tệ mặc dù không có dò xét hoàn tất nhưng là xem ra đến bây giờ nơi này khoáng sản vẫn là cực kỳ phong phú sen chuẩn bị trong này xây dựng một tòa thành thị sau đó đ ố i chung quanh quạng mỏ tiến hành khai thác an bài sự tình khác về sau sến bắt đầu xem xét lần này thu hoạch lần này thu hoạch cũng phong phú đánh bại ngưu đầu nhân bộ lạc chỉ thu được hơn ba n g h n điểm kinh nghiệm để sến có chút ngoài ý muốn chính là thu được hai cái hoàng kim bảo dương tiện tay đem hai cái hoàng kim bảo dương mở ra một đạo linh quang hiện lên tới bên thai hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm tọa kỵ ngựa bài chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được vật phẩm t r ă m t r ắ n g thép sến đem tọa kỵ ngựa bài lấy ra thứ này lúc trước hắn từng chiếm được một viên chỉ bất quá một lần kia đạt được chính là bình thường nhất h ắ c tông mã cùng phổ thông chiến mã không có khác biệt lớn mà lần này đạt được tọa kỵ ngựa bài lại là thiên mã xem đánh giá trong tay cái này viên ngựa bài ngựa bài nhìn qua bình thường chất liệu bóng loáng tựa hồ là một loại ngọc thạch nhưng là s ở lấy ấm áp cực kỳ dễ chịu tại ngựa bài một mặt điêu khắc một chút vân văn mặt khác thì là một thất thiên mã thiên mã sinh động như thật phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra thiên mã ngựa bài sử dụng sau có thể triệu hồi ra một thất thần tuấn thiên mã xem như tọa kỵ ngồi cưới sau có thể cực lớn để cao tốc độ di chuyển gia tăng lực công kích có thể bay đi tốc độ mười lăm phi hành thiên mã có được năng lực phi hành không gian xuyên toa có thể nhanh chóng thoát ly chiến đấu đồng thời không nhận thứ nguyên leo không gian giam cầm trở pháp thuật ảnh hưởng nhìn thấy cái này viên thiên mã ngựa bài thuộc tính sườn kinh ngạc há to miệng hắn còn muốn lấy lần này ngựa bài là cái gì tọa kỵ đâu không nghĩ tới thế mà cho hắn như thế một cái kinh hỷ lớn sến bây giờ còn chưa có khả năng bay lượn đương nhiên mượn nhờ phong long kỳ hoặc là mở ra lôi đỉnh lĩnh vực hắn ngược lại là có thể thời gian ngắn bay lượn nhưng là tốc độ đồng dạng mà lại tiêu hao cũng lớn nhưng là có cái này thất thiên mã về sau sến hoàn toàn có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn cái này thiên mã có thể so sánh vu sư phi hành cái trội phi hành đạo cụ nhưng phong cách nhiều cùng những cái kia cưới phi hành cái trội phi hành đạo cụ vu sư so sánh cưới thiên mã hoàn toàn liền là án tàu cùng a u d i t r ê n h l ệ n h mà lại ngoại trừ phi hành bên ngoài thiên mã có không gian xuyên toa năng lực cũng phi thường cường đại nó lại có thể không nhìn thứ nguyên e o không gian giam cầm cái này pháp thuật hiệu quả trực tiếp xuyên toa không gian đào t à u có năng lực này trên cơ bản những cái kia đánh lén chém đầu chiến thuật đối với hắn liền mất hiệu lực đương nhiên đây cũng là nói liền là vạn vô nhất thất cùng một loại pháp thuật tại vu sư học đồ cùng truyền kỳ pháp ra trong tay thi triển đi ra hiệu quả có thể giống nhau sao có thể hay không đào thoát vẫn là cần nhìn thực lực của hai bên đương nhiên lấy thiên mã năng lực phổ thông truyền kỳ vô sư trên cơ bản có thể không nhìn sen cầm lấy thiên mã ngựa bài lựa chọn sử dụng chỉ thấy viên kia lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang dung nhập sen trong thân thể một giây sau bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thời không môn ngay sau đó một tiếng con ngựa tê minh thanh liền chuyển đến một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên sen bên người đột nhiên xuất hiện một thất thần tuấn phi phàm con ngựa cái này con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết toàn thân không có một chút màu tạc hình thể cao lớn tứ chi thoan dài bước chân nhẹ nhàng trên thân thể cơ bắp hình dáng cân s ư ớ n g ánh mắt linh động liền xem như không hiểu ngựa người thấy được cũng biết đây là một thất ngựa tốt lúc này cái này con tuấn mã chính c ú i đầu tại sẻn trên mặt lề mề sẻn đưa tay vuốt vuốt nó lông bờm bóng loáng mềm mại phi thường dễ chịu cùng nó nuôi dưỡng một chút tình cảm sẻn trở mình lên ngựa thiên mã một tiếng tê minh thân thể đứng thẳng người lên sau đó vẹo một cái hướng về phía trước vọt ra ngoài ngay tại trong doanh địa trấn bắc thành các chiến sĩ chỉ thấy trước mắt một vệt màu trắng cái bóng bay qua còn không lấy lại tinh thần cái bóng liền biến mất ở trước mắt x e n chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau nhưng lại không có bất kỳ cái gì lắc lư cảm giác thậm chí liền ngay cả trước người gió đều không có gì thay đổi thiên mã chạy tốc độ thật nhanh tại chạy một lúc sau trên người nó cánh đột nhiên mở rộng ra một đôi trắng loáng cánh chim ngay tại chạy vội thiên mã trực tiếp đằng không mà lên chương hai thiên mã chương hai trăm bảy mươi tám thiên mã sơn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khác bao phủ sau đó dưới hông long mã đẳng không mà lên thiên mã nhanh chóng trên không trung ghé qua bôn cái móng trên bao phủ cái này một đoàn đám mây thiên mã trên không trung như giống trên đất bằng tốc độ lại một lần nữa tăng tốc thân ảnh như là một đạo thiểm điện đồng dạng tại thế giới dưới lòng đất mái vòm trên bay qua khống chế lấy thiên mã tại thế giới dưới lòng đất chạy hai vòng về sau sơn cái này mới trở lại n g u đầu nhân trong danh địa thế giới dưới đất độ cao có hạn thiên mã phi hành thời điểm còn cần khống chế độ cao trở lại doanh địa thời điểm còn có chút tiểu tính tình hiển nhiên thiên mã mới vừa rồi không có tận hứng vớt vớt thiên mã đầu chấn an một chút nó tiểu cảm xúc x ế n lúc này mới đến gần doanh địa đầu lĩnh ngươi ở nơi nào tìm xinh đẹp như vậy một con ngựa giòn sân lúc này đang chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy xen nắm một con ngựa trở về k i a con ngựa một thân thuần trắng không có một chút màu tạp phi thường xinh đẹp để người không nhịn được muốn đi sở một chút ôi Johnson một thân kêu đau nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi hắn muốn vuốt ve không thành công ngược lại bị thiên mã cắn một cái ha ha một con ngựa ngươi còn muốn lên trời à? Johnson đưa tay liền chuẩn bị thu thập thiên mã senthi là một mặt ngoạn vị nhìn xem Johnson thiên mã cũng không phải ngựa bình thường hệ thống tại cùng thế giới này quy tắc dung hợp về sau trở nên càng thêm thích hợp bản vị diện trưởng thành thiên mã cũng giống như thế x e n cái này thất thiên mã trên thực tế thuộc về thiên giới sinh vật dựa theo vu sư đối vị diện phân chia nó hẳn là thuộc về bảy đổi thiên đường núi cùng độc giác thú là cùng một chủng loại hình sinh vật thực lực không kèm chút nào độc giác thú coi như là thuộc về thần tính sinh vật một loại mặc dù không có truyền kỳ cấp thực lực nhưng là nếu như ngươi nếu là xem thường bọn họ đây chính là phải bị thua thiệt sau đó quả nhiên không ra hắn sở liệu johnson cùng thiên mã độc thủ kết quả lại bị thiên mã đuổi theo đánh cho một trận johnson mặc dù lực lượng cường đại nhưng là thiên mã biết bay mà lại tốc độ nhanh johnson căn bản bắt không được nó mà ra hỏa này còn thù rất d à i thình lình dùng móng sau từ hùng h à n g tại john sân trên đầu tới một cái john sân trên đầu chọc nhiều một cái bọc lớn nhìn sèn không nhịn được cười tốt tốt ngựa con sèn an ủi thiên mã để nó không còn đi công kích john sân thiên mã lúc này mới không còn động thủ sau đó thừa dịp john sân không chú ý phun ra hắn một mặt nước bọt đầu lĩnh cái này ngựa cũng quá lợi hại ta thế mà bại bởi một con ngựa john sân xoa đầu vẻ mặt cầu xin nói thỏa man đi đây là thiên mã thuộc về thiên giới sinh vật ngươi đánh không lại nó mới là hiện tượng bình thường sến phủi hắn một chút nói thiên giới sinh vật ghê gớm a john sơn i ĩ u m ô i nói trong lòng rất là k h ô n g phục miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì thiên mã không thiên mã nói trắng ra là vẫn là ngựa là ngựa liền bị c ư ớ i hí hí hì hì bốn hì thiên mã nâng lên hai cái móng liền muốn dâm hắn ngựa tốt không muốn chấp nhặt với hắn sến vuốt ve thiên mã lông bẩm chấn ăn nói đồng thời đem John sân tranh thủ thời gian đuổi đi con hàng này miệng thiếu nếu là lại ở lại một hồi khẳng định sẽ lại bị đánh mang theo thiên mã trở lại doanh địa h ạ t t h w a cờ dít còn có cả di nã đều đối cái này thất thiên mã cảm thấy rất hứng thú bọn họ đều là người thi pháp tự nhiên có thể cảm nhận được cái này thất thiên mã trên thân ẩn chứa pháp thuật năng lượng không thể so với bọn họ kém sên cái này ngựa là chuyện gì xảy ra h ạ t t h w a có chút kinh ngạc nhìn thiên mã sên vô vô thiên mã lưng sau đó đắc ý nói đây là thiên mã ta trong lúc vô tình gặp phải hắn bị ta anh minh thần võ chết phục sau đó liền chủ động yêu cầu trở thành tọa kỵ của ta nghe được sren ự giống như này mặt d à y vô sỉ g i ả n g thuật bên cạnh thiên mã nhịn không được liên tục mắt trợn trắng đây là thiên mã h ạ t t h u y tự động đem sren ự trong lời nói tin tức loại bỏ ra hai con mắt phát sáng nhìn c h ầ m c h ầ m thiên mã lam vô sư h ạ t thùy thế nhưng là biết thiên mã loại sinh vật này cùng độc giác thú đều là thuộc về thiên giới sinh vật thần tính sinh vật tại thế giới vật chất là rất khó nhìn thấy độc giác thú còn tốt trước kia tinh linh c h i xâm còn không có phong bế thời điểm trong đó có không ít độc giác thú sinh hoạt bất quá từ khi tinh linh c h i xâm phong bế về sau độc giác thú liền vô cùng ít thấy độc giác thú số lượng thưa thất nguyên nhân còn có một cái liền là bị những người khác bắt giết độc giác thú có thể nói là toàn thân là bảo trên đầu độc giác là vô cùng trọng yếu ma pháp vật liệu có rất đặc thù công dụng huyết dịch cũng ẩn chứa ma lực mà lại rất nhiều tà thần đều thích độc giác thú tế phẩm mặc dù độc giác thú thực lực bất phàm nhưng là có can đảm đi săn độc g i á c thú làm sao từng là tên soạn sĩnh từng cái thực lực tự nhiên bất phàm đây cũng là vì cái gì độc g i á c thú tại ngoại giới thưa t h ấ t duyên cớ trên thực tế liền xem như có giờ ỉ cùng các tinh linh bảo hộ vật chất vị diện độc g i á c thú số lượng đồng dạng thuộc về lâm nguy giống loài căn cứ một vị không muốn lộ ra tính danh vụ sư giảng thuật trên thế giới này lưu truyền trí ít có mười mấy món sử dụng độc g i á c thú trên người vật liệu chế r a ma pháp vật phẩm mấy ngàn năm nay độc giác t h ú số lượng tại chủ vật chất vị diện vẫn luôn là ở vào chậm chạp hạ xuống trạng thái thiên mã tại vật chất vị diện càng thêm hiếm thấy sên cái này một thất thiên mã có thể nói là gần mấy trăm năm qua xuất hiện tại vật chất vị diện duy nhất một tớt ngươi không phải nhìn thấy không sên đắc ý nói ta có thể hay không quất nó một điểm máu hạt t h u ế lôi kéo sên hỏi liền một chút xíu sẽ không để cho nó thụ thương phúc đúng vào lúc này thiên mã đột nhiên xông hạt t h u ế phun ra từng ngụm từng ngụm nước ha ha nhìn thấy hạt thuậy dáng vẻ chật vật sơn nhịn không được cười ra tiếng ngươi vẫn là đ ừ n g nghĩ thiên mã nhưng nghe hiểu được lời của ngươi nói nhìn thấy hạt thuậy bộ dáng tức giận sơn nói thiên mã là thần tính sinh vật trí tuệ không thua tại nhân loại ngươi muốn máu của hắn vậy liền tự mình đi cùng nó đàm chứ sao sơn nhún nhún vai nói mặc dù hắn có thể buộc thiên mã phối hợp nhưng là cách làm này khẳng định sẽ để cho thiên mã cảm thấy không thoải mái cho nên sơn trực tiếp mặc kệ để chính bọn hắn đi đ à m nghe được sơn hạ thuật t chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ chỉ là trong lòng nàng quyết định chủ ý nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến thiên mã huyết dịch ta có thể hay không cưới đi lên thử một chút bên cạnh cờ i í t hai mắt sáng lên nhìn xem thiên mã hiển nhiên hắn cũng rất thích cái này thất thiên mã chỉ là làm thâm nguyên ác m à cùng thiên giới sinh vật là đối lập cả hai gặp có thể không trực tiếp đánh nhau liền xem như tốt không có việc gì ta một lát nữa nói chuyện với nó nên vấn đề không lớn s é n nhìn xem tiểu mị ma kia một mặt khát vọng bộ dáng cũng không đành lòng cự tuyệt thật tiểu mị ma cờ rít ôm r è n cánh tay trên thân kia đối dê sơn phong không ngừng ở trên người hắn lệ mề r è n hỏa khí lập tức liền bị t r e o t r ọ n g tựa hồ là cảm nhận được r è n biến hóa tiểu mị ma nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn thổi ngụm khí sau đó tại r è n động thương trước đó trực tiếp chạy mất trốn được lần đầu tiên tránh được mười lăm sao ban đêm lại dùng điện tương pháo thu thập ngươi nhìn thấy tiểu mị ma chạy trốn sèn trong lòng đã làm ra quyết định để chính tiên h mã tại trong doanh địa hoạt động x e m về tới gian phòng của mình tiếp xuống còn có một ít chuyện cần hắn đến xử lý đầu tiên liền là bọn này ngưu đầu quái mị nọ tổ hộ vấn đề trải qua trước đó chiến loạn còn có ba trăm linh hai cái ngưu đầu nhân còn sống những này thế nhưng là cường lực bộ binh hạng nặng công kích bắt đầu không tỉ trọng kỵ binh kém nếu như có thể thu phục tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt nhưng là vấn đề là hiện tại những này ngưu đầu nhân toàn bộ đều là bị tiểu mị ma mị hoặc thuật khống chế nếu như tránh thoát mị hoặc thuật hiệu quả bọn chúng trăm phần trăm sẽ làm phản mặc dù loại này tỷ lệ rất thấp nhưng là cũng không thể không coi trọng xén bây giờ còn chưa có biện pháp khống chế bọn hắn có lẽ lần trước kiến tạo dùng để giam giữ ải nhân trại tập trung sẽ có một chút hiệu quả hắn chuẩn bị đi trở về liền đem những này ngưu đầu nhân nhốt vào thử một chút hiệu quả ngoại trừ ngưu đầu nhân vấn đề bên ngoài còn có liền là trong này kiến tạo thành thị vấn đề nói thật y theo hiện tại trấn bắc thành thực lực đồng thời tiến hành nhiều loại cỡ lớn công trình đã cực kỳ phí sức lại trong này kiến tạo một tòa thành thị liền mặc kệ là từ nhân lực vẫn là cái k h á c tài nguyên đều tương đối căng thẳng bất quá ngay tại vừa rồi hắn đã nhìn qua hôi hải nhân vừa mới hồi báo bọn hắn ở chung quanh khảo sát khoáng mạch báo cáo cùng bản đồ hắn đã quyết định trong này kiến tạo thành thị không phải hắn không biết nhân lực thiếu vật tư thiếu thốn mà là nơi này đổ tốt nhiều lắm hát rượu thạch mỏ liền không nói trong này còn có ma năng thủy tinh mỏ lửa mỏ đồng quan sát mỏ vàng bảo thạch mỏ, mỏ bạc j a á c n a s h q u a n s á t các loại mười mấy loại khoáng sản mặc dù còn không biết những này khoáng mạch sản xuất nhưng là liền trước mắt những này khoáng sản đã đáng giá s ẻ n trong này xây dựng một tòa thành d ư ớ i đất như đầu nhân phiến khu vực này chung quanh những sinh vật khác cũng không nhiều muốn kiến tạo thành thị còn cần đại lượng nhân thủ s ẻ n cũng không tính từ mặt đất thế giới điều nhân thủ rốt cuộc hiện tại trấn bắc thành công việc đã bể bộn nhiều việc hắn dự định tại thế giới dưới lòng đất bắt nô lệ nhóm đầu tiên nô lệ liền là vừa mới bọn hắn từ ngưu đầu nhân trong tay giải cứu ra những cái kia bởi vì đem bọn hắn từ tà ác ngưu đầu quái mị nọ tổ ở trong tay cứu thoát ra những này nô lệ đối với cái này phi thường cảm kích nhao nhao muốn báo đ ắ p sen đã người ta nhiệt tình như vậy sen đành phải cố mà làm tiếp nhận thế là những người này liền thành tòa này mới thành thị nhóm đầu tiên nô lệ đương nhiên muốn kiến tạo một tòa thành d ư ớ i đất vẹn vẹn dựa vào những người này là không được nhất định phải hướng chúng quanh bắt càng nhiều nô lệ thế giới dưới đất nhân khẩu mặc dù còn kém rất rất xa mặt đất thế giới nhưng là dùng để bắt nô lệ vẫn là có rất nhiều lựa chọn nhiều nhất liền là cầu đầu nhân cùng địa tinh hai loại sinh vật mặc kệ là tại mặt đất vẫn là dưới mặt đất đều rất nhiều mà lại xen còn khống chế một vài ngàn người quy mô cầu đầu nhân bộ lạc trực tiếp đem những cái kia cầu đầu nhân kéo tới kiến thiết là được rồi ngoại trừ cầu đầu nhân bên ngoài tại rất nhiều dưới mặt đất trống giống bên trong còn sinh hoạt lấy không ít địa tinh huyệt cư nhân lòng đất dê người lòng đất người lùn Lòng đất thú nhân v â n v â ngoại n trừ những n à y khoáng mạch tư liệu bên ngoài t r u n g quanh bản đồ địa hình cũng đã hội chế hơn phân nửa tại những n à y trong địa đồ sơn phát hiện một tòa dưới mặt đất hồ nước đây là ngưu đầu nhân bộ lạc chủ yếu nguồn nước ngoại trừ dưới mặt đất hồ nước bên ngoài hồi hải nhân nhóm còn phát hiện một chút tàn tạ dưới mặt đất di tích bất quá dưới mặt đất di tích t r u n g quanh có một ít quái vật chiếm cứ bọn hắn cũng không có tới gần mà tại doanh địa một bên khác còn có mấy đầu thông hướng không biết địa phương thông đạo chương hai trăm tám mươi địa tinh chương hai trăm bảy mươi chín địa tinh hồi hải nhân nhóm phát hiện kia mấy đầu thông đạo sê r ầ n đã sớm biết lần trước hắn chém giết tên kia vong linh vũ sư thời điểm liền từ vong linh vũ sư quyển nhật ký bên trong biết được tên kia vong linh vũ sư liền là từ trong đó một cái thông đạo lại tới đây vong linh vũ sư cũng không phải là người bình thường người bình thường ai viết nhật ký à còn đem tự mình biết sự tình đều nhớ kỹ đây không phải tư lịch sao những thông đạo này trong đó một đầu có thể thông hướng ú ám địa vực nơi đó là dở dồn tinh linh đại bản doanh so hiện tại s ơ n chiếm cứ cái này một mảnh thế giới dưới đất nguy hiểm nhiều s ơ n tạm thời còn không có đến đó dự định mà lại hắn còn muốn phòng bị có địch nhân từ nơi này đánh lén xem hết chung quanh bản đồ địa hình về sau s ơ n đối hôi hải nhân phát hiện tòa kia di tích cảm thấy rất hứng thú phái người đem phát hiện tòa này di tích hôi hải nhân kêu đến vài phút về sau hai tên hôi hải nhân bị thị vệ mang theo tới liên là các ngươi phát hiện tòa này di tích s ơ n trực tiếp hỏi đúng vậy chủ nhân ta cùng tiểu đội tại thăm dò chung quanh khoáng mạch thời điểm phát hiện nơi này có quái vật tụ tập a đúng kia mảnh di tích phụ cận còn có một cái địa tinh bộ lạc sinh hoạt bọn hắn đối với kia mảnh di tích hẳn là hiểu rõ hơn cầm đầu hôi hải nhân cung kính nói địa tinh bộ lạc vừa vặn nơi này thiếu khuyết nhân thủ đem bọn hắn trộm tới sến nói thẳng đối phó một cái địa tinh bộ lạc cũng không cần quá nhiều nhân thủ sến mang theo một trăm tên hôi hải nhân còn có hai đội bán nhân mã chuẩn bị tiền đến mà hạt t h u ở nghe nói nơi đó phát hiện một chỗ di tích mạnh liệt biểu thị muốn đi theo tiến đến quân đội đơn giản chuẩn bị một chút sau đó rất nhanh liền xuất phát xèn cưới thiên mã đi tại đội ngũ bên trong hạt t h u ở thì là một mặt toán miệng cưới hát tông mã nàng vốn là muốn cùng xèn cùng một chỗ cưới thiên mã nhưng là thiên mã không nguyện ý nói cái gì đều không cho hạt t h u ở đi lên cực kỳ hiển nhiên tiểu gia hỏa vẫn là thù rất dai lòng đất đó di tích cách nơi này cũng không tính xa tại xuyên qua hai đầu đường hầm cùng một cái dưới đất trống rông về sau một đoàn người liền đi tới dưới mặt đất di tích phụ cận chủ nhân nơi đó liền là dưới mặt đất di tích sinh hoạt ở nơi này địa tinh tộc đàn ngay tại đông bắc phương hướng làm dẫn đường hôi hải nhân tiến lên nói phía trước dẫn đường đi trước đem những cái kia địa tinh bắt được sau đó lại thăm dò di tích x ê n gật gật đầu nói một đoàn người tại hôi hải nhân dẫn đầu hạ tiếp tục đi tới t o à này dưới mặt đất trống rông diện tích rất lớn l o a n thoáng có thể nghe được sông ngầm dưới lòng đất chạy sôi thanh âm trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều dưới mặt đất cỏ xỉ rêu cùng cây n ấ m dưới đất trống rỗng một bên khác còn có rất lớn một mảnh thạch nhũ hang động đá vôi vây vịch ngay lúc này một trận cánh vua thanh âm đột nhiên từ trong động đá vôi chuyển đến ra tựa hồ ngay tại hướng nơi này tới gần x ế n d ư ơ n g mắt nhìn lên rất nhanh liền nhìn thấy một đoàn mây đen từ hắc á m trong động đá vôi bay ra cùng lúc đó còn có chi chi chi thanh âm chuyển đến l à rơi hút máu nghe được những âm thanh này chung quanh hôi hải nhân lập tức kịp phản ứng làm dưới mặt đất sinh vật bọn hắn đối loại này rơi hút máu thanh âm tại cực kỳ quen thuộc rơi hút máu loại sinh vật này tại thế giới dưới lòng đất có thể nói là xú danh chiêu loại sinh vật này đơn độc tới nói cũng không cường đại nhưng là số lượng của bọn họ nhiều lắm mỗi một lần xuất động đều là hàng ngàn hàng vạn mà lại công kích thời điểm thích cùng nhau tiến lên loại này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay rơi hút máu phi thường hung ác liền xem như một đầu voi bị bọn chúng trên đỉnh không đến một phút đồng hồ liền sẽ bị hút khô hết u y dịch mà lại bởi vì số lượng nhiều hình thể tiểu thân thể linh hoạt đối với phổ thông sinh vật tới nói phi thường khó đối phó theo tiếng nói vừa ra bọn này đủ có mấy ngàn con rơi hút máu nhanh chóng bay tới nơi này cùng lúc đó những này rơi hút máu còn không ngừng phát ra quỷ dị sóng âm loại sóng âm này mặc dù nghe không được thanh âm nhưng lại để người cảm thấy hoa mắt vắng đầu phi thường không thoải mái vang phong bạo lôi bạo thuật một mảnh băng nhận tạo thành vòi rồng đột nhiên xuất hiện nương theo lấy lăng lệ băng nhận mảng lớn mảng lớn rơi hút máu bị cắt chém thành mảnh vỡ rơi xuống trong chốc lát mùi máu tươi tràn ngập không gian chung quanh ngay sau đó một đoàn trói mắt lôi quang xuất hiện nương theo lấy oanh minh tiếng sấm trên bầu trời mảng lớn lôi xà nhảy vọt du tẩu vừa mới bay tới rơi hút máu thân thể trực tiếp bị lôi xà điện thành thang cốc sau đó rơi rơi xuống mặt đất rất nhanh trên mặt đất liền trải lên dòng dã một tầng rơi hút máu thi thể thanh lý xong rơi hút máu quân đội tiếp tục đi tới hơn một giờ về sau sển rốt cục thấy được tòa kia dưới mặt đất di tích mà điệu tinh bộ lạc liền lại khoảng cách dưới mặt đất di tích tước chừng hai ba cây số địa phương không có dừng lại quân đội trực tiếp đối điệu tinh bộ lạc phát khởi tiến công cái này điệu tinh bộ lạc bên trong có đại lượng hùng điệu tinh cùng đại điệu tinh những này thân cao tại khoảng một m sáu hùng điệu tinh so với bọn hắn họ hàng lục điệu tinh mạnh hơn nhiều mà lại hùng điệu tinh phi thường có tính kỷ luật tại phát hiện có người tiến công về sau rất nhanh liền hợp thành một chi trang bị đơn sơ trường t h ư ờ n g phương trận mặc dù vũ khí của bọn hắn tuyệt đại đa số đều là cốt m â u hoặc là dì xét kim loại nhưng là tại thời gian ngắn như vậy hoàn thành kết trận lại thật không đơn giản bất quá điệu tinh vẫn như cũ là điệu tinh mặc dù trận hình chỉnh tề để bọn hắn nhìn qua có chút uy hiếp nhưng là tại hải nhân tinh lương vũ khí áo giáp cùng bán nhân mã cung tiện dưới những n à y hùng điệu tinh rất nhanh liền bị tách ra sau đó bị bắt trong các ngươi ai là đầu lĩnh nhìn thấy chiến đấu kết thúc sèn tiến lên một bước hỏi những địa tinh kia nhìn nhau một cái kết quả không có người trả lời vấn đề của hắn các hạ địa tinh sẽ không mặt đất tiếng thông dụng một hồi hải nhân đi vào sèn bên người vụn trống nói sèn có chút xấu hổ tốt trong này tia sáng l ờ m ờ mỗi người thấy rõ khu khu h ạ t thoái cho ta thi triển một cái thông hiệu ngôn ngữ sèn ho khan một tiếng nói h ạ t thoái cố nén ý cười cho sèn ra chỉ tiếng thông dụng nói sèn lại một lần nữa hướng những cái kia địa tinh hỏi đại nhân đầu linh của chúng ta đã vừa mới bị ngài giết một địa tinh run run rẩy rẩy nói tốt ta hiện tại trong các n g ư ơ i ai biết bên cạnh kia mảnh di tích tình huống cụ thể xen đổi một cái hỏi pháp đại nhân bố giạt đối với kia mảnh di tích quen thuộc nhất một đại địa tinh tiến lên nói người chính là bố giạt xen hỏi đại nhân ta là tên này địa tinh lấy lòng nói xen gật gật đầu người đối kia mảnh di tích biết nhiều ít đại nhân kia mảnh di tích có ma quỷ nguyền rủa tới gần nơi đó liền sẽ thu được nguyền rủa ảnh hưởng mà lại bên trong còn muốn rất nhiều đáng sợ quái vật ma quỷ nguyền rủa xen nhũ lông mày đúng ma quỷ nguyền rủa tới gần người ở đó sẽ bị nguyền rủa thân thể trở nên suy yếu tinh thần sẽ nổi điên có ít người thân thể sẽ xuất hiện biến lý dị trở nên vặn vẹo đáng sợ nhưng là đều không ngoại lệ bọn hắn lại biến thành tên điên ở trong đó quái vật đồng dạng biểu hiện rất điên cuồng bất quá kỳ quái là những quái vật này cũng sẽ không rời đi một khu vực như vậy ma nguyên rùa hiệu quả rời đi một khu vực như vậy về sau liền sẽ yếu bớt ngươi dẫn chúng ta đi qua dựa theo ngươi nói thời gian ngắn tiến vào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn x e n nói thẳng sau đó phất phất lưu lại một bộ phận binh sĩ tạm giam tù binh hắn thì là mang theo những người còn lại tiến về di tích con bồ giặt phản đối trực tiếp bị không để ý tới hát thuầy ngươi cùng đi với ta ta luôn cảm thấy những cái kia ma quỷ nguyên rùa có vấn đề được rồi rất nhanh đội ngũ lần nữa chia hai nhóm trong đó hơn phân nửa lưu tại địa tinh bộ lạc bên trong trông coi sen dẫn đầu hai đội hôi h ải nhân cùng một đội bán nhân mã hướng di tích đi đến theo sen một đoàn người không ngừng tới gần di tích trước mắt đã có thể nhìn thấy không ít tán rơi trên mặt đất tường đổ những kiến trúc này thời gian đã rất lâu rồi mà lại hư hao nghiêm trọng hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ rất nhiều nơi một mảnh hỗn độn nhìn qua hẳn là có những người khác tới đây lục soát qua loại tình huống này rất bình thường nếu là không có người đến lục soát khu di tích này không bình thường không có tại di tích bên ngoài lãng phí thời gian đám người tiếp tục hướng di tích chỗ sâu tiến vào tất tiếng sột soạt tốt một chút nhỏ xíu vang động l o á n g thoáng từ trong di tích chuyển đến sơn phất tay ra hiệu đám người dừng bước rất nhanh một cái bóng đen to lớn nhanh chóng hướng đám người lao đến là tử vong k i m trùng chạy mau potter kéo nhìn thấy bóng đen về sau d o a đến quay người liền muốn chạy trốn đáng tiếc vừa mới quay người liền bị bên cạnh hắn một hôi hải nhân chiến sĩ một cước đạp lăn trên mặt đất ngay sau đó sắc bén lơi ư búa đã nằm ngang ở trên cổ của hắn lại chạy trực tiếp chặt chân của hắn xen lạnh lùng nói đúng theo tiếng nói vừa ra trước mặt nham thạch bị cái bóng đen kia toàn bộ pha tan ngay sau đó một đầu có được tám đầu chân to lớn giáp sát sinh vật xuất hiện ở trước mắt trong miệng của nó một cặp khoa trường cự hàm to lớn rác hút bên trong trải rộng răng nanh toàn thân bao khoả một tầng màu đen giáp sát mạnh mẽ đâm tới liền lao đến t nhìn thấy đầu này bề ngoài dữ tợn to lớn côn trùng t r u n g quanh hôi ải nhân nhao nhao hít sâu một hơi cái đồ chơi này quá lớn so một đầu voi còn có lớn hơn một chút thử vong kiêm trùng sinh vật biến dị khiêu chiến đẳng cấp 12. trước mắt loại này quái vật to lớn trên thực tế là một loại biến dị côn trùng bởi vì ma năng ô nhiễm phóng xạ nguyên nhân phát sinh dị biến nó kia đối cự hàm có thể tùy tiện đem ải nhân khôi giáp cắn thành hai đoạn đồng thời thân thể phòng ngự rất mạnh những cái kia giáp sát bên trên c có một tầng kim loại sáng bóng sinh mệnh lực cũng mạnh phi thường đối với hôi hải nhân tới nói loại này biến dị quái vật uy hiếp còn là rất lớn bất quá đụng phải xen đó chính là nó xui xẻo loại cấp bậc này quái vật chẳng qua là cho hắn sao gia tăng một chút chiến lợi phẩm lôi thương một tia chớp tạo thành trường thương đột nhiên xuất hiện đại lượng lôi điện hội tụ một g i â y sau lôi quang tăng vọt lôi thương trong nháy mắt đánh t r ú n g chính xông tới tử vong kiểm trùng to lớn tử vong kiểm trùng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc cứng rắn giáp sắc trên bị sỏ xuyên một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng sau đó toàn thân đều bị lôi quang bao trùm k i a tám đầu chân không ngừng co quắp mấy lần về sau ẩm vang ngã xuống một mảng lớn máu tươi tuôn ra t ử vong kiểm trùng xong đời k h o á t k h o á t tay để mấy tên hôi hải nhân đi đem đầu kia tử vong kiểm trùng thân thể kéo tới loại giáp trùng này chất thịt là không thể dùng ăn nhưng là trên người hắn giáp sắc cũng không tệ lắm vật liệu dùng để chế t â m chắn hoặc là khôi giáp đều rất thích hợp chương hai trăm tám mươi một ngậu cảnh, mộ cảnh. xén nhìn một chút bản đô lại tới đây về sau chiến lược trên bản đồ nhiều hơn không ít điểm đỏ cẩn thận một chút nơi này còn có rất nhiều cái khác sinh vật biến lý dị đem chiến lợi phẩm xử lý xong một đoàn người tiếp tục đi tới hai tên hôi h ải nhân áp lấy một đại địa tinh đi ở trước nhất ở phía sau liền là s e n cùng hạt t h ẩ y không thể lại tới gần lại hướng phía trước liền là u linh địa bàn tiếp tục đi tới sau một khoảng thời gian bộ giặt hoảng sợ nói những u linh kia số lượng rất nhiều một khi chúng ta tiến vào bọn hắn liền sẽ như bị điên nhào lên u linh sấn nhãn tình sáng lên u linh loại này tử linh sinh vật tối thường xuất hiện địa phương là tại bãi tha ma hoặc là không có mục sư tịnh hóa mộ địa còn có một số đại lượng sinh vật tử vong khu vực tử linh khi tức tràn đầy khu vực dễ dàng sinh ra u linh đều là ở buổi tối xuất hiện bất quá thế giới dưới đất không có mặt trời những u linh kia tại bất luận cái gì thời gian đều có thể hiện thân u linh chủng loại rất nhiều bất quá bọn hắn có một cái điểm giống nhau liền là có một loại để bọn hắn không cách nào dứt bỏ đồ vật hoặc là gọi chấp niệm cũng có người trở thành đoán niệm nghe nói nếu như trợ giúp u linh hoàn thành nó chấp niệm hoặc là đoán niệm liền có thể thu hoạch được u linh hồi báo tỉ như cao dai linh hồn tinh thạch đương nhiên muốn hoàn thành loại này u linh chấp niệm là phi thường khó khăn rốt cuộc đã hóa thành u linh về sau bọn hắn trên cơ bản đã không có lý trí muốn biết bọn chúng chấp niệm cũng hoàn thành đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng、Sến、hiện tại cần đại lượng linh hồn tinh thạch hiện tại gặp được u linh tự nhiên là sẽ không bỏ qua không có để ý đại địa tinh kêu khóc trực tiếp mang theo hắn tiến vào ưu linh địa giới vừa mới đi vào nơi này s é n liền cảm giác được rõ ràng khác biệt nhiệt độ của nơi này so bên ngoài thấp mấy độ trước đó nhìn một cái không sót gì hoàn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một chút mê vụ không biết từ lúc nào thổi lên trận trận âm phong tựa hồ có vô số người đang thấp giọng t h ú c thít lúc trước nơi này chết nhiều ít người thế mà trong này tạo thành một mảnh tử linh chi địa xén chú ý tới hoàn cảnh c u n g quanh sau có chút kinh ngạc nói ta cảm giác được nơi này chí ít có trên trăm cái u linh hạt thuật c a o mày nói như có như không hư ảnh xuất hiện tại mê vụ bên trong bọn chúng phảng phất là bồi hồi ở trên mặt đất cô hồn giã quỷ ngay lúc này sơn đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt một giây sau cảnh sắc chung quanh thay đổi hoàn toàn bộ dáng làm tầm mắt của hắn khôi phục thời điểm hắn phát hiện mình ở vào một mảnh tinh không ở trong cảnh vật bốn phía thật nhanh biến hóa một hồi là nhà cao tầng ngựa xe như nước một hồi lại là bên trong thế giới thành thị phôn hoa s e n giờ phút này tựa như là tại quan sát một bộ không có biên tập tốt phim hắn thấy được c ả rẽn thành vị kia thành thục mỹ lệ hê lisa bét dạy phu nhân thân thể của nàng vẫn l à như vậy lửa nóng mê người khẩn cầu hắn lưu lại nàng nguyện ý thành vì mình tình phụ l i ê n ngay cả c ả rẽn thành quý tộc khác đều biểu thị ủng hộ hắn trở thành mới thành chủ một giây sau lại xuất hiện ở trong văn phòng hắn vừa ăn cơm một bên nắm chặt thời gian công việc lại có thể đem trong lòng ta ký ức chiếu d ọ i ra đây cũng không phải là u linh có thể làm được nhìn thấy trước mắt đủ loại cảnh tượng xén rất nhanh liền kịp phản ứng hắn lần này gặp phải lại là một cái có được ngộng cảnh năng lực u linh loại này có được ngộng cảnh năng lực u linh có thể thăm dò mọi người đ ấ y lòng chỗ sâu nhất ký ức sau đó y theo những ký ức này bệnh ra một mảnh trong lòng người khó khăn nhất quên muốn nhất một cái tràng cảnh một khi ngươi say mê tại mảnh này hư vô ngộng cảnh bên trong vậy liền rất có thể mãi mãi cũng không tỉnh lại nó sẽ ở ngươi tối trầm mê thời điểm dùng ngươi trong trí nhớ sợ hãi nhất một màn đến triệt để đưa ngươi đánh tan sau đó đưa ngươi biến thành nó tiếp tục trưởng thành tư lương chỉ là cái này có được ngộng cảnh năng lực cũ linh sợ là cũng không nghĩ tới xen ngộng cảnh thế mà lại có như thế lớn khác biệt một bên là hiện tại khoa học kỹ thuật xã hội một bên khác thì là bên trong thế giới thế giới ma pháp hoàn toàn là hai cái không có bất kỳ cái gì liên lụy thế giới cho xen cảm giác tựa như là đem mấy bộ hoàn toàn không liên quan phim lung tung biên tập ghép lại cùng một chỗ xem ảnh trạng thái quá kém cố sự tính quá kém này làm sao khiến người ta say mê trong đó sử dụng m ộ n g cảnh năng lực tốt nhất vẫn là một tốt biên tập a sến lắc đầu hơi xúc động nói ngay lúc này điều khiển m ộ n g cảnh lũ linh tựa hồ rốt cục làm ra quyết đoán sến mắt tối sầm lại một giây sau liền xuất hiện ở một cái lạ l ắ m nhưng lại quen thuộc địa phương tiểu t u n g ư ơ i giúp ta đem cái này văn kiện cho vương tổng đưa qua tiểu t u đây là ngươi tháng này tích hiệu tiền lương ngươi thẩm tra đối chiếu một chút tiểu tô lần trước trương tổng đơn đặt hàng số dư còn chưa tới n g ư ờ i đi thuốc một chút các loại thanh â m huyên náo vang lên sần con mắt có chút mệt hoặc làm sao tiểu tô phát cái gì nán lại a quá mệt m ỏ i sao bên cạnh một hơn ba mươi tuổi phụ nữ vô vô sần b ả vai không có việc gì ta thất thần lý tỷ sần thuận m ù n nói một phen bận rộn về sau sần kéo lấy mọi mẹ thân thể về đến trong nhà sần nhà là tại một tòa cũ kỹ cư xá là trước thế giới những năm tám mươi xưởng may góp vốn đóng cư xá mặc dù c ũ n á t nhưng là khi hắn bước vào gia môn trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy ấm áp mẹ ta trở về sen hô tiểu bảo trở về ta đi đem thức ăn cho n g ư ờ i hâm nóng tô mẫu gỡ xuống kính lao từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn thấy nhi tử một mặt ý cười sau đó quay người chuẩn bị đi phòng bếp mẹ ngươi không đội ta tự mình tới l i ề n tốt đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ à cha ta đâu sến vội và nói g n ngươi trương thúc nhà gọi hắn đi qua hồ chợ một lát nữa liền trở lại sến thuần thục đem đồ ăn nóng tốt sau đó bắt đầu ăn cơm vẫn như c ũ là cái kia mùi vị quen thuộc hoàn toàn như trước đây khó ăn đã ăn hơn hai mươi năm sẻn thói quen tính nhà dánh một câu rất nhanh tô cha từ bên ngoài trở về ta cùng lao trương nói xong ngày mai liền cùng hắn đi làm cha ngươi cũng sáu mươi chả hết cái gì ban á ở nhà nghỉ ngơi không được a sến buông xuống bắt nói nghỉ cái gì nghỉ à cái này đều về hưu nửa năm ngươi năm nay đều hai mươi tám nên tìm đối tượng kết hôn nếu là trong tay không ít tiền làm sao cưới vợ à lại nói còn có ngươi đệ đệ đâu ta có thể nghỉ ngơi sao tô cha trực tiếp phản bác những ngày tiếp theo sến mỗi ngày bận rộn công việc sau đó lại về đến trong nhà mặc dù thời gian trôi qua gian khổ nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất tấm áp hôm nay tại cùng người nhà liên hoan về sau sến chậm dai đứng người lên cha mẹ tiểu đệ ta muốn rời đi nơi này các ngươi bảo trọng tiểu đệ về sau ta không coi ở đây vất vả ngươi chiếu cố ba mẹ tiểu bảo ngươi đây là làm sao ngươi đừng dọa mẹ tô mẹ biến sắc lo lắng hỏi ngươi nói bậy bạ gì đó tô cha sầm mặt lại ca ngươi sẽ không nợ tiền đi tô cảnh nói tạm biệt mặc dù cực kỳ không nỡ nhưng là ta nên rời đi sơn cơi nhạt một tiếng đem trước mắt cái này cảnh tượng thật sâu ánh vào chỗ sâu trong óc hào quang l ó e lên toàn bộ thế giới liền như là là một chiếc gương đồng dạng trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ tất cả hình tượng toàn bộ biến mất trước mắt lại một lần nữa xuất hiện màu xám mê vụ một đạo lôi quang lấp lóe đâm rách chung quanh mê vụ sển quét mắt một chút chung quanh những người khác vẫn như cũ ham tại riêng phần mình mộng cảnh ở trong không có t ì n h lại sển chỉ là đem vây khốn hắn tự thân mộng cảnh phá vỡ những người khác muốn ra cần chính bọn hắn phá vỡ mộng cảnh hoặc là đem chế tạo cái mộng cảnh này chủ nhân giải quyết hết ta hẳn là cảm tạ ngươi để cho ta lần nữa gặp được bọn hắn hiện tại là nên lúc kết thúc từng đạo như có như không hư ảnh xuất hiện một giây sau những n à y hư ảnh thật nhanh hướng ở giữa hội tụ từng đạo ác n i ệ m tinh thần sung kích không ngừng sung kích cái này sẽ rèn náo hải loại cường độ này tinh thần công kích đụng tới ý chí không đủ kiên cường người tùy tiện liền sẽ bị cố này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sung kích thành n ư ớ ngẩn chỉ là lần này nó mọi việc đều thuận lợi tinh thần sung kích mất hiệu lực tất cả tinh thần sung kích như là châu đất xuống biển khi tiến vào sẻn thân thể về sau trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh một cái tựa hồ là có vô số cái gương mặt quái nhân xuất hiện ở trước mắt mặt của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa mừng giận vùn vui các loại biểu lộ giao thế xuất hiện theo bóng người xuất hiện chung quanh âm lanh khí tức trong nháy mắt tăng thêm mười mấy lần mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện một chút băng xương toàn bộ không gian đều bị nồng đậm tới cực điểm phụ năng lượng bao phủ thiên diện phệ hồn giả khi nhìn đến bóng người này thời điểm s e n đã nhận ra cái quái vật này đây là ưu linh sinh vật bên trong phi thường cường đại một loại trên thực tế hắn cũng không chỉ là một cái ưu linh mà là có hàng trăm hàng ngàn cái ưu linh dung hợp lại cùng nhau sau xuất hiện một loại quái vật nó quỷ dị nhất năng lực chính là có thể thao túng ngộ cảnh loại năng lực này liền xem như truyền n g kỳ người thi pháp không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương s e n có thể không nhận nó ảnh hưởng một mặt là có được trí nhớ của kiếp trước cùng hiện tại ký ức cả hai tranh lệch quá lớn hắn rất dễ dàng liền có thể thoát khỏi ngộ cảnh một phương diện khác liền là hắn sắt thép ý chí thuộc tính có được cái này thuộc tính hắn tinh thần kháng tính cao làm người giận sôi có lẽ cái khác chuyển kỳ vô s ư gặp được thiên diện phệ hồn giả sẽ cảm giác được phi thường khó giải quyết nhưng là sren năng lực lại vừa vặn khắt chế nó linh hồn sung kích sinh mệnh hướng hấp từng đạo linh hồn năng lượng hóa thành vô số cây gai nhọn phóng tới sren đây đã là linh hồn can thiệp vật chất năng lượng cụ hiện ngay tại lúc đó một đạo giữ tận mặt quỷ xuất hiện tại sren bên cạnh sau đó hướng phía sren hít sâu một hơi lấm ta lấm tấm lục sắc sinh mệnh lực từ s n trên thân thể bay ra chỉ là một giây sau một đạo lôi quang đột nhiên từ thân thể của hắn trên thoát ra trong nháy mắt đánh chung cái kia giữ tợn m ặ t quỷ lôi đình lĩnh vực chói mắt lôi quang từ s n trên thân thể thoát ra chung quanh công kích trong nháy mắt bị đẩy trời lôi xả xé thành mảnh nhỏ lôi điện chi thương đại lượng lôi quang phi tốc hội tụ đến s n trong tay một thanh hoàn toàn có lôi đình ngưng tụ mà thành lôi thương xuất hiện trong tay hắn lôi thương đâm rách mê vụ trong nháy mắt đánh trúng đạo nhân ảnh kia màu xanh thảm lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát vô số lôi xả tại không gian chung quanh tứ ngược liền ngay cả kia nồng hậu dạy đặc tử linh khí tức trong nháy mắt này cũng bị xé thành chia năm xẻ bảy t ừ n g tiếng tràn ngập không cam lòng cùng căm hận tiếng kêu r e n ở bên thai tứ ngược Trưng 282, thiên phệ một đạo màu đen tia sáng đột nhiên xuất hiện sau đó một giây sau trực tiếp chúng nixen s ơ n chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh thể nội lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem đạo kia mang theo khí tức tử vong năng lượng xua tan cảm giác được kia cố khí tức tử vong s ơ n cũng xuất mồ hôi lạnh cả người tử vong ngưng thị năng lực này là vô cùng nguy hiểm một loại năng lực không lọt vào mắt phòng ngự nó hiệu quả chỉ có một cái tức tử hiệu quả bị chiêu này chúng đích địch nhân sẽ trải qua một lần tử vong phán định nếu như phán định thất bại như vậy thì tính ngươi là một đầu cự long cũng sẽ trực tiếp tử vong đương nhiên cái này tử vong phán định tỷ lệ là phi thường thấp nhưng là hắn hiệu quả lại khiến người ta k i ế n kỵ cũng không thể mỗi một lần đều cầm mạng nhỏ đến c ự c tỷ lệ a tử vong phán định tỷ lệ cùng song phương đẳng cấp còn có pháp thuật kháng tính thể chất các loại nhiều loại nhân tố có quan hệ sen cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thiên diện vệ hồn giả thế mà lại còn kỹ năng này đương nhiên cũng không ít sinh vật miễn dịch tử vong ngưng thị tỷ như thần linh bao quát chỉ có được thần tính bán thần đều miễn dịch kỹ năng này còn có liền là tử linh ma tượng khôi lỗi nguyên tố sinh mệnh c h t đều miễn dịch tức tử hiệu quả khi nhìn đến kỹ năng này về sau x e n trong lòng cảnh giác cảm giác tăng nhiều lôi quang lấp lõe lôi ngục một đạo cơ thùng nước lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống sau đó trong nháy mắt đánh t r ú n g thiên diện v ệ hồn giả lôi đ ỉ n h hóa thành từng đạo lôi điện đem một khu vực như vậy toàn bộ bao bao ở trong đó thiên diện v ệ hồn giả đột nhiên phát ra thống khổ kêu r ê n đại lượng âm hồn theo nó trong thân thể bay ra sau đó bị t r u n g quanh lôi đ ỉ n h chi lực trong nháy mắt bao k h ỏ a những này âm hồn trên người t ử linh khí tức tại lôi điện lực lượng hạ nhanh chóng biến mất mở ra lĩnh vực sấm xét không gian t r u n g quanh đã hoàn toàn hóa thành lôi đ ỉ n h thế giới vô số lôi quang trong không khí du tẩu thiên diện phệ hồn giả tại phát giác được mình lực lượng càng ngày càng yếu dựa theo quá trình này xung ố dưới không được bao lâu nó liền sẽ bị trực tiếp tỉnh hóa rơi mặt loại nguy cơ này thiên diện phệ hồn giả đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết vô số từ âm hồn tạo thành thân thể không ngừng biến hóa muốn đột phá cái này làm lôi điện lồng giam mỗi một lần cùng lôi điện va chạm song phương đều sẽ tiêu hao một chút lực lượng linh hồn chu lên một cỗ linh hồn chi lực trong nháy mắt từ trên thân thiên diện vệ hồn giả buộc phát ra hiện sơn chỉ cảm thấy đầu giống như là đột nhiên có người dùng mười cái truy sắt lớn thay nhau đánh đau đớn kịch liệt trong đầu tứ ngược qua một hồi lâu cỗ này cảm giác đau đớn mới biến mất sơn chỉ cảm thấy chóp núi truyền đến một trận ấm áp d ố i tay lần mỏ đại lượng huyết dịch từ trong lỗ núi chảy ra đáng chết s e n xác mặt khó coi vừa rồi linh hồn chu lên để s t r n kém chút biến mất loại đau khổ này hắn cũng không muốn lại nếm thử một lần mà ngay mới vừa rồi công kích đến s t n nguyên bản lôi ngục cũng xuất hiện yếu bớt thừa cơ hội này thiên diện phệ hồn giả đang tiêu hao đại lượng âm hồn về sau cưỡng ép từ lôi ngục bên trong trốn thoát một giây sau quỷ dị tiếng khóc chuyển đến bao phủ cái này vong linh chi điệu bên trong mê vụ xuất hiện lần nữa từng cái mơ hồ bóng người cũng xuất hiện trong mê vụ những bóng người này bồi hồi tại s trận chung quanh đồng thời phát ra tràn ngập ác ý nhhe răng cười có không ít âm hồn thậm chí muốn từ trên thân sren hấp thụ sinh mệnh năng lượng nhưng là theo sren trên thân thể lôi quang lại một lần nữa tăng vọt những cái kia không tránh kịp lúc âm hồn trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ mê vụ chỗ tạo thành thân thể trong nháy mắt nổ tung sau đó càng xa một chút âm hồn hoảng sợ thét chói thai vang lên thoát đi sren t r u n g quanh lôi đình vạn quân thiên diện v ệ hồn giả tại thoát khỏi lôi ngục về sau trong nháy mắt dung nhập vào chung quanh những n à y âm hồn bên trong mượn nhờ âm hồn che giấu xén căn bản tìm không thấy nó chân thân chỗ nhìn thấy loại tình huống này xén thân chúng lôi điện năng lượng nhanh chóng vận chuyển cường đại lôi điện lực lượng lần nữa bộc phát trên bầu trời một đoàn lôi vân bao phủ đại lượng lôi quang không ngừng tiến hành lan lộn ngay sau đó một giây sau trên trăm đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống toàn bộ không gian trong nháy mắt bị bao phủ lại bên trong vùng không gian này âm hồn toàn bộ đều bị lôi quang bao phủ phổ thông âm hồn căn bản gánh không được lôi điện công kích trong nháy mắt đại lượng âm hồn bị trực tiếp diệt xác sèn ánh mắt lưu chuyển trong nháy mắt liền thấy thiên diện p h ệ hồn giả thân ảnh tìm tới ngươi một đạo lôi quang hiện lên sèn thân thể trong nháy mắt biến mất một giây sau liền xuất hiện ở thiên diện p h ệ hồn giả trước người lôi bạo thuật cương đại lôi điện lực lượng từ trên thân sèn t r u y ề n đến sau đó trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt lôi quang đem hắc cám không gian dưới đất trực tiếp chiếu sáng lôi thương một đạo từ lôi điện ngưng tụ trường thương xuất hiện tại sèn trong tay lần này hắn không có ném mà là trực tiếp nắm lấy lôi thương hung hăng đâm trúng thiên diện phệ hồn giả cường đại lôi đ ỉ n h chi lực trực tiếp tại thiên diện phệ hồn giả trong thân thể bộc phát giống thê thảm tiếng kêu rên vang lên thiên diện phệ hồn giả thân thể tựa như khói lửa bàn nổ tung vô số đạo âm ảnh từ trong thân thể của nàng bay ra lôi quang triệt để đem hắn thân thể xé nát cuối cùng vô số âm hồn bị lôi điện lực lượng chỗ tình hóa t r u n g quanh tử linh năng lượng tiêu tán không còn mê vụ tán đi từng đạo bóng người xuất hiện tại mảnh không gian này những bóng người này m ở mịt nhìn chăm chú lên sèn tựa hồ muốn nói cái gì một giây sau vô số linh quang theo gió tiêu tán những này đã từng bị vây ở chỗ này vong hồn tại lôi điện lực lượng hạ hoàn thành giải thoát bất quá bởi vì linh hồn cũng bị phá hư bọn hắn sẽ trực tiếp tiến vào nguyên biển bên trong lại nguyên trong biển lần nữa tạo thành một cái mới linh hồn tất cả linh hồn tán đi về sau một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân hư ảnh xuất hiện tại sèn trước mắt người trung niên này cách gan mặc hẳn là một người thi pháp lại sông s z n đi một cái phù thủy cổ đại lễ về sau một giây sau đồng dạng hóa thành vô số điểm sáng theo gió phiêu tán tạ ơn bên hai tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt thanh âm mở mịt mấy không thể nghe thấy bang lang một tiếng v a n g nhỏ một viên tử sắc tinh thể rơi xuống đây cũng không phải là là s z e n rút ra linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành mà là từ cái kia thiên diện vệ hồn giả chỗ lưu lại loại này chỉ có cao dai linh hồn thể tử v o n g sau mới có cơ hội ngưng kết linh hồn tinh thạch đã bao hàm linh hồn sau cùng tinh hoa phẩm chất so với người là rút ra linh hồn tinh thạch ngưng kết cao hơn đến một m ả n g lớn sến đưa tay đem cái này viên linh hồn tinh thạch n h ặ t lên linh hồn trong tinh thạch tử sắc linh hồn chi lực tinh khiết trong suốt đây là một khối truyền kỳ cấp bậc linh hồn tinh thạch phí lù quyền luyến truyền kỳ linh hồn tinh thạch áo thuật sư phí lù linh hồn năng lượng châu ngưng kết linh hồn tinh thạch hội tụ hắn vô hạn quyền luyến phí lù liền là nguyên bản cái kia thiên diện vệ hồn giả chủ thể một cường đại áo thuật sư chỉ là không biết bởi vì cái gì duyên cớ tên này tháo thuật sư chết tại nơi này chỉ là không biết bởi vì cái gì duyên cớ tên này tháo thuật sư linh hồn hóa thành một cái ưu linh sau đó tại cái này mấy ngàn năm bên trong thôn phệ vô số linh hồn cuối cùng trở thành một cái thiên diện phệ hồn giả cuối cùng tại sren trong tay thu được giải thoát khối này linh hồn tinh thạch trên còn lưu lại hắn sau cùng q u y ế n luyến phía trên cảm xúc tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng đến sren cảm xúc tại giải quyết thiên diện phệ hồn giả về sau mê vụ tán đi mảnh này t ử linh chi địa cũng bị dẹn lĩnh vực sấm xét chỗ tịnh hóa tất cả phụ năng lượng đã toàn bộ bị đổi tàn g ra khối khu vực này trở thành bình thường khu vực cùng lúc đó tại thiên diện phệ hồn giả tử vong về sau lâm vào mộng cảnh ở trong những cái kia chấn bắc thành binh sĩ còn có đại địa tinh cũng lần lượt tỉnh lại chỉ bất quá rất nhiều người vẫn là một mặt mờ mịt h i ệ n nhiên bọn hắn còn không có từ giấc n g ộ n g mới vừa rồi cảnh tỉnh táo lại h ạ t t h u y chậm rãi mở hai mắt ra giờ phút này trong mắt của nàng hiện lên đại lượng hình tượng trung quy chỉ là một giấc mộng a h ạ t thuế nhẹ nhàng thở dài một chút rất nhanh liền khôi phục lại tại h ạ t thuế thanh tỉnh về sau những người khác cũng một cái tiếp một cái khôi phục lại chỉ bất quá mỗi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn h i ệ n nhiên vừa rồi bọn hắn trải qua mộng cảnh không thế nào tốt cái kia u linh chết rồi h ạ t thuế hỏi đã chết ta cũng không nghĩ tới cái u linh này thế mà tiến hóa thành thiên diện vệ hồn giả loại này hy hữu quái vật hơn nữa còn có được mộng cảnh năng lực sơn khẽ gật đầu chấm dãi nói chỉnh đốn một chút chúng ta tiếp tục xuất phát kinh lịch một phen đắc ngộng mặc dù đám người trên thân thể không có cái gì cảm giác mệt mỏi nhưng là trên tinh thần nhưng không thể nào dễ chịu rốt cuộc ở trong giấc ngộng đối mặt mình sợ hai nhất sự tình vẫn là cần rất lớn dũng khí đương nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không có chỗ tốt trải qua loại này ngộng cảnh ma luyện về sau tinh thần thuộc tính sẽ có biên độ nhỏ tăng lên đ ề cao một hai điểm thuộc tính còn rất không tệ đương nhiên nếu như vận khí nghịch thiên còn có thể thu hoạch được ý chí kiên cường thiên phu sở trường chỉ bất quá sến bọn hắn đám người này hiển nhiên vận khí đồng dạng không ai thức tỉnh ý chí kiên định cái thiên phú này nghỉ ngơi một lúc sau một đoàn người tiếp tục hướng trong di tích tiến lên tiếp xuống xuất hiện một chút biến dị côn trùng còn có cự hình con r ế t những vật này cũng không cường đại sến đều không có xuất thủ liền bị hạt thuệ cùng hôi h ải nhân bán nhân mãi nhóm giải quyết hết theo không ngừng mà xâm nhập càng ngày càng nhiều tàn tạ cổ đại kiến trúc xuất hiện tại sến trước mắt sến còn nhận ra một chút lấy quặng thiết bị bất quá những thiết bị này trải qua mấy ngàn năm thời gian đã nghiêm trọng gì xét ngoại trừ nấu lại trùng luyện bên ngoài không còn dụng ý khác di tích chung quanh hẳn là xây dựng ở một tòa khoáng mạch trên sơn bọn hắn phát hiện rất nhiều cặn mỏ chỉ bất quá bên trong thiết bị cũng sớm đã mục nát có chút đường hầm cũng đã đổ sụt sơn nhặt lên một chút khoáng thạch xem xét cũng không có quá nhiều thu hoạch khoáng thạch trên cơ bản độ tinh khiết phi thường thấp nhìn qua cổ đại các g áo thuật sư trong này khai thác qua một đoạn thời gian rất dài tới gần tầng ngoài khoáng mạch trên cơ bản bị khai thác không còn một mảnh hiện tại những này quạng mỏ rất nhiều đều đã trở thành dưới mặt đất sinh vật xào huyệt sơn không có đi phá hủy xào huyệt mang theo đám người tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh sơn liền phát hiện một chút trên trụ đá còn lưu lại một chút ma pháp đăng những này ma pháp đăng đã đã mất đi nguồn năng lượng không cách nào làm việc có chút càng là đã hoàn toàn pha thoái bốn phía còn có một số tổn hại vách tường cùng máy móc nơi này tựa hồ liền là khu mỏ quạng nhà xưởng tại p h i ế khu vực này bên trong chương ó rất n i ề u c h đấu vết tích, ũ n hai n trăm là lúc t ư c n tám mươi ba di tích thăm dò chương hai trăm tám mươi hai di tích thăm dò khu di tích này diện tích rất lớn bên ngoài là một mảnh khu mỏ quạng Sến phát hiện không ít đường dây cùng lấy quặng thiết bị chỉ bất quá đều đã bỏ phế Sến một đoàn người không có trong này dừng lại tiếp tục hướng di tích chỗ sâu tiến lên đây là cái gì sơn đột nhiên phát hiện bên cạnh trên mặt đất hiện lên một đạo kim loại sáng bóng bên cạnh một hôi hải nhân rất có ánh mắt trên tường từ trong đá vụn đem khối kia kim loại nhặt lên kim loại không biết là cái gì trên mảnh vỡ mặc dù đã hư hại nhưng là mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì dị xét nhan sắc có chút giống hoàng kim chỉ là nhan sắc hơi tối nhạt đây là áo áo kim, thuật u đế q ố cũng thời tạo một thể dùng để thay thế tinh tinh tinh tới thường tiền. tại thuật thế tại rất nhiều nơi. Hạt thuế nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền phân biệt chất Bất chế hợp nhiên chúng hiệu không chỉ sánh phi Cho khắp nhiều nhìn phân đại loại kim, kim. kim, giá kim nói, nơi. liền kim loại chất liệu. để Đương đế đạo được đây có cả quốc c so áo ra rẻ rộng ra qua sau, là là lập dùng dùng bọn vẫn bằng nên bị quả quá về chính là cổ đại các áo thuật sư tài đại khí thô hiện tại loại này áo kim tại vu sư hội nghị nộp lên dễ một cân cũng muốn năm trăm kim nạ ẻn sến phát hiện khối này áo kim có lớn nhỏ c ỡ năm tay ước chừng nặng hai cân vừa mới tiến đến liền có dạng này thu hoạch nhìn đến lần này bí cảnh muốn phát tải xuyên qua mảnh này phế tích hết t h ể chung quanh rất nhanh dương hiện ở trước mặt bọn họ đây là một cái diện tích rất lớn quảng trường tại quảng trường đằng sau là một tòa tàn tạ vu sư tháp cao tháp cao đã bẻ gãy chỉ còn lại mười mấy thước độ cao phía trên bộ phận đã hoàn toàn tổn hại trên quảng trường khắp nơi đều là tường đồ quảng t r ư ờ n g phụ cận còn có một số thông đạo t r u n g quanh còn có rất nhiều phòng ốc chỉ bất quá những n à y phòng ốc đều đã sụp đổ chỉ có một phần rất nhỏ kiến trúc bảo tồn coi như hoàn chỉnh những n à y bảo tồn tương đối hoàn chỉnh địa phương thật không đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra nơi này đều có áo thuật dấu vết lưu lại phát hiện người xâm nhập phát hiện người xâm nhập dự trữ nguồn năng lượng kích hoạt phòng ngự ma năng động lực vệ binh khởi động băng lanh máy móc gâm vang lên phía trước trên vách tường đột nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề ngay sau đó mấy cái cao lớn bóng đen xuất hiện bọn chúng số lượng cũng không tính nhiều chỉ có sáu tôn chỉ bất quá khí thế khá kinh người toàn bộ mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ cái này đây là cái gì mấy tên hôi hải nhân nhìn xem đi ra ma tượng không tự chủ nuốt n g ụ m nước miếng đây là áo thuật đế quốc thời kỳ lưu lại khôi lỗi ma tượng xén giải thích một câu cẩn thận một chút bọn gia hỏa này cũng không dễ dàng đối phó xén đối với áo thuật đế quốc kỹ thuật phi thường kinh ngạc đã qua mấy ngàn năm những n à y háo thuật đế quốc thời đại lưu t r u y ề n xuống ma tượng khôi lôi thế mà còn có thể hoạt động khóa chặt mục tiêu chấp hành mệnh lệnh công kích mấy đài ma tượng khóa chặt rèn một đoàn người về sau bắt đầu cầm vũ khí lên hướng bọn hắn lao đến những n à y ma tượng cùng lần trước tại bí cảnh di tích nhìn thấy sắt thép ma tượng khác biệt bọn chúng vẻ ngoài là màu vàng xanh lá chất liệu nhìn qua rất như là thanh đồng sáu đài sắt thép ma tượng x u n g lên những cái kia h ải nhân phòng ngự người trước tiên giơ lên tâm chắn v ọ o tới keng c h ó i hai tiếng kim loại va chạm v ă n g lên ải nhân chiến sĩ búa chém vào tại sắt thép ma tượng trên đùi trực tiếp liền bị bắn ngược ra tới ma tượng trên thân ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại cẩn thận công kích bọn hắn khớp nối bộ vị x ê n thân hình lóe lên cũng xông tới tử long kích vạch ra một đường vòng cung trong nháy mắt đánh trúng một đài khôi lỗi ma tượng lồng ngực khôi lỗi ma tượng lồng ngực bị trực tiếp đâm xuyên đồng thời cường đại lôi điện lực lượng trong nháy mắt bộc phát đem khôi lỗi ma tượng bên trong phủ văn trận hư hao cao tới một hôi ải nhân vừa xông đi lên kết quả còn chưa đi đến đi công kích liền bị khôi lỗi ma tượng một cước đá bay ra ngoài cũng may các người lùn đều là mặc trọng giáp mặc dù nhìn qua chật vật một chút nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm tính mạng cái này mấy đài sắt thép ma tượng mặc dù thực lực không tệ nhưng là đối mặt rèn cái này chuyển kỳ cường giả tự nhiên là không đáng chú ý không lâu lắm ba đài khôi lỗi ma tượng liền đình chỉ hành động đừng nhìn xen đối phó những khôi lỗi này m à tượng giống như rất đơn giản trên thực tế phổ thông mạo hiểm giả nếu là gặp được loại này m à tượng liền là đại phiền toái áo thuật đế quốc thời đại thép hợp kim công nghệ cũng không phải bình thường vũ khí có thể chặt xấu nhiều khi liền xem như vũ khí chặt báo hỏng đều không nhất định có thể đem m à tượng phá đi nếu như nhất định phải tìm một cái hình dung từ đến khái quát đó chính là dùng vũ khí lạnh đến hủy đi xe tăng ma tượng thứ này đối với pháp thuật kháng tính cực kỳ cao có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái đối phó bọn hắn ngoại trừ tạp vị bên ngoài liền là chỉ có thể cứng rắn hủy đi hóa đá thành bùn hạt thuê thụ trên linh quang l ớ p l õ e sau đó nhẹ nhàng một chỉ một cái khác đài đang tiến hành công kích khôi lỗi ma tượng dưới chân trong nháy mắt mềm n ú t nguyên bản cứng rắn nham thạch biến thành một khối bùn náo đầm hô hấp ở giữa đài này khôi lỗi ma tượng liền lâm vào hơn phân nửa mặc dù khôi lỗi ma tượng lực lượng cường hành nhưng là tại vũng bùn bên trong căn bản không chỗ n g ự lực chỉ có thể chậm rãi hạ xuống nếu như bọn hắn năng lượng sung túc như vậy còn có thể sử dụng năng lượng thoát khỏi nơi này đáng tiếc mấy ngàn năm những này ma tượng có thể khởi động cũng là kỳ tích chớ đừng nói chi là năng lượng đầy đủ tiếp xuống hạt thuế lại là mấy đạo pháp thuật hiện lên còn lại hai đài ma tượng toàn bộ đều bị xa vào ba đài khôi lỗi ma tượng không ngừng tại vũng bùn bên trong dãy ruộng chỉ là không có hiệu quả gì qua một hồi lâu những này ma tượng hẳn là năng lượng hao hết triệt để không có động tĩnh cái này mấy đài ma tượng thời điểm ra đi trở về đi áo thuật đế quốc thời đại sắt thép ma tượng bên trong có không ít h á m tại đã thất truyền công nghệ ta muốn thử một lần có thể hay không từ bên trong này tìm tới đáp án h ạ t thuầy giải quyết mấy đài ma tượng sau nói tốt ta chờ lúc trở về đem bọn hắn vớt ra sến gật gật đầu nói đi thôi để chúng ta nhìn xem tòa này di tích ở trong có đồ vật gì giải quyết những này ma tượng sến tâm tình còn là rất không tệ sến đã cảm thấy trong mảnh di tích này bao phủ một cỗ cổ quái năng lượng không biết là cổ đại các áo thuật sư kiến tạo thứ gì cho tới bây giờ vẫn như cũ hữu hiệu tiến vào những cái kia bảo tồn coi như hoàn hảo phong ở bên trong cũng không có phát hiện vật gì có giá trị kinh lịch mấy ngàn năm thời gian có rất ít đồ vật có thể bảo tồn hoàn hảo có mấy món nhìn qua bảo tồn hoàn hảo khôi giáp kết quả cầm lên xem xét đã dỉ xét không còn hình dáng nhẹ nhàng đâm một cái liền là một cái hố từ mấy cái này trong p h ò n g ra xét lại hướng bên cạnh tòa kia vu sư tháp đi đến trên thực tế hắn đã không ôm hy vọng gì vu sư tháp tổn hại càng thêm nghiêm trọng vật có giá trị thì càng ít đi vào tòa này tàn tạ vu sư tháp xem thấy được đại lượng kỳ quái bình bình lọ lọ đồ vật bên trong đã hoàn toàn hủ hóa nhìn không ra dáng vẻ vốn có đẩy ra bên cạnh cửa nhỏ trong cửa nhỏ là một tòa phòng thí nghiệm trong phòng ở giữa trưng bày một chương thí nghiệm đài bên cạnh trên kệ có không ít sách vở phía dưới còn thả ở không ít vật liệu những tài liệu này mặc dù nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là nhẹ nhàng đụng một cái trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi bên cạnh một chút thủy tinh dụng cụ bên trong phong tồn lấy một chút quỷ dị khí quan cũng không biết là thuộc về sinh vật gì những vật này đồng dạng bởi vì ma lực trôi qua đã hoàn toàn mất hiệu lực mặc dù nơi này rất nhiều thứ đều đã hoàn toàn hư hại nhưng s é t n vẫn là tìm được một chút thí nghiệm nhật ký những thí nghiệm này nhật ký hẳn là trọng yếu hơn tư liệu bị ghi lại ở một bản đặc thù xử lý qua bản bút ký bên trên áo thuật lịch năm m 0 2 5 n g à y 12 t h á n g 9, ta tại bắc địa dưới mặt đất khoáng sản căn cứ bên trong phát hiện một loại đặc thù khoáng vật làm ta lần đầu tiên nhìn thấy loại này khoáng vật thời điểm ta liền phát hiện nó khác biệt ta thể đây là một loại hoàn toàn mới kim loại mà lại nó còn có cái khác năng lượng áo thuật lịch năm m 0 2 5 n g à y mùng ngày 3 tháng 10, t a từ một tấn khoáng thạch bên trong rút ra ba kg kim loại đây là một loại màu bạc trắng kim loại mặc dù còn không biết loại kim loại này đặc tính nhưng là ta cảm thấy ta lần này muốn phát đạt năm mới áo thuật âm thanh bên trên ta liền muốn trở thành trang bịa nhân vật ở giữa thiếu khuyết một đoạn tựa hồ bị cái gì lực lượng xóa đi áo thuật lịch năm 1026, n g trăm ồ n g t tháng 5, ta phát hiện quả nhiên để những cái kia chín hoàn nghị hội người kinh ngạc bọn hắn công nhận ta phát hiện nhưng lại không nguyện ý tiếp tục nghiên cứu đồng thời cảnh cáo nói loại kim loại này rất nguy hiểm cất chó những người này là ghen ghét nghiên cứu của ta thành công muốn để cho ta từ bỏ sau đó bọn hắn tại thu hoạch được ta thành quả lao động ta là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý áo thuật lịch năm 1026, ngày 13 tháng 10, đây thật là một loại vĩ đại kim loại hắn lại có thể tăng tốc giống loài biến dị một đầu hung bạo hùng biến dị về sau thế mà đem một đầu địa hành l o n g lật ngược đây thật là một cái vĩ đại phát hiện nếu như dùng nó đến bồi dưỡng chiến sĩ của chúng ta chúng ta liền sẽ tùy tiện thu hoạch đại lượng chiến l ự c áo thuật lịch năm 1027, m ù n g ngày 2 tháng 3, ta lần thứ nhất thí nghiệm thất bại ba ân thân thể mặc dù tăng cường rất nhiều nhưng là trên tinh thần lại xuất hiện vấn đề hắn trở nên nóng n ả y dễ dợn mà lại biến dị về sau thân thể không hề giống ta trong tưởng tượng hoàn mỹ tốt ta ta thừa nhận là phi thường không hoàn mỹ áo thuật lịch năm 1027, n g à y mùng ngày 7 tháng 4, thí nghiệm lần nữa thất bại ba ân thân thể cũng xuất hiện vấn đề hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng biến chất thậm chí xuất hiện dị dạng áo thuật lịch năm 1027, n g à y mùng ngày 2 tháng 5, ă chín hoàn tháp cao phái người đến điều tra cũng may ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bọn hắn cũng không có phát hiện được ta nghiên cứu bọn này l a o ngoan cố đã sớm hẳn là tiến vách quan tài áo thuật lịch năm 1027, n g à y mùng ngày 6 tháng 8, vì sao lại dạng này ta dùng côn trùng tiến hành thí nghiệm những côn trùng kia thành công đột phá hạn chế cả đám đều biến lớn mạnh lên nhưng đã đến nhân loại trên thân vì sao lại thất bại áo thuật lịch năm 1027, n g à y 23 tháng 12, ta quả thực là một thiên tài ta thành công ta thành công để một cái nô lệ trở nên mạnh mẽ không được bao lâu ta thí nghiệm liền có thể để những người kia n g o á t mồm kinh ngạc áo thuật lịch năm 1028, n g à y mùng ngày 4 tháng 2, ta thí nghiệm tựa hồ thành công tên kia nô lệ đã bắt đầu biến hóa hôm nay thật nguy hiểm lại có nô lệ muốn vượt ngục ta đem tên kia nô lệ giết chết đồng thời làm thành tiêu bản cho những nô lệ khác c h ấ n yết chương hai t r t á ư ơ i bốn di tích thăm dò 2. a i chương 283, di tích thăm dò 2. áo thuật lịch năm 1028. ngày ba tháng sáu đáng chết ta thí nghiệm tiết lộ đáng kia chín hoàn tháp cao cho săn lại một lần nữa tới ta không muốn bị giam giữ đến hát vực ta nên làm cái gì đối ta thí nghiệm ta thí nghiệm sắp hoàn thành chỉ là vẫn như cũ còn có một số thiếu hụt thời gian khẩn cấp hiện tại không quản được nhiều như vậy áo thuật lịch năm một nghìn không trăm hai mươi tám ngày tám tháng sáu ha ha ta thành công cường đại như vậy lực lượng ta muốn đem những cái kia chín hoàn tháp cao nghị hội toàn bộ đánh bại thành lập mới nghị hội lần này ta muốn tự mình tổ kiến nhật ký dừng ở đây phòng thí nghiệm phá hư rất nghiêm trọng tối tỉnh mục đích đúng là bên cạnh mười cái kiên cố nhà tù bị bạo lực phá hư đường kính chi ít năm cm cốt thép bị người dùng bạo lực phá vỡ tại phòng thí nghiệm một bên khác còn có từng dãy tựa hồ là quan tài thủy tinh tài đồ vật những này quan tài thủy tinh tài kết nối năng lượng thông đạo chỉ bất quá bởi vì thời gian quá lâu đại bộ phận đã hủ thực nhìn một hồi x è n mới phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải là quan tài thủy tinh tài mà là một loại ma huyễn bản duy sinh kho sển vỗ tay phát ra tiếng một trận gió lốc xuất hiện đem mấy cái này duy sinh kho trên cho bụi c u ố n đi sau đó dụng lực mở ra một cái thủy tinh che đậy nương theo lấy một trận mục nát khí tức một cái màu xám trắng hải cốt xuất hiện ở trước mắt người ở bên trong sớm đã chết đã lâu sển đại khái nhìn một chút trong này hải cốt rất như là nhân loại hải cốt nhưng là tứ chi lại có chút dị dạng hai cái cánh tay bàn tay đã biến thành cốt thứ Xên một cái tiếp một cái đem tất cả duy sinh kho mở ra bên trong toàn bộ đều là một chút hài cốt những này hài cốt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít dị dạng chỉ bất quá vị trí có chút khác biệt nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái vật sống cái này cũng rất bình thường rốt c u ộ cáo thuật đế quốc thời đại đã cách hiện tại mấy ngàn năm thời gian lâu như vậy coi như là bình thường cự long đều sẽ chết giả hướng chi là nhân loại nếu như những này duy sinh kho một mực vận chuyển tại lại phía trên này r a chỉ giả c h ế t thuật cùng sinh mệnh tiềm ẩn thuật có lẽ còn có khả năng sống sót trên thực tế cổ đại trong di tích cũng từng có loại này ví dụ có người tại cổ đại trong di tích phát hiện một cái bảo tồn hoàn hảo duy sinh kho bên trong còn có sinh mệnh khí tức những cái kia vu sư hưng phân coi là bên trong là một áo thuật đế quốc thời đại áo thuật sư kết quả chờ bọn hắn mở ra về sau mới phát hiện bên trong lại là áo thuật sư dùng cao đẳng biến hình thuật cưỡng ép khống chế một đầu cự long đang giải trừ phong ấn về sau đầu này cự long trong nháy mắt tỉnh lại đồng thời trực tiếp phá vỡ cao đẳng biến hình thuật biến trở về cự long hình thái đầu này ngủ say trọn vẹn tiếp cận ba thời gian ngàn năm cự long dễ như t r ở bàn tay đem những mạo hiểm giả kia bóc chết dựa theo trạng thái bình thường cự long sẽ ở một hai trăm tuổi đến một bốn trăm tuổi thời điểm tiến vào cổ long kỳ nếu như vượt qua cổ long kỳ liền sẽ trở thành thượng cổ long nếu như cự long vượt qua thượng cổ long thời kỳ vẫn không có tử vong như vậy bọn hắn liền sẽ tiến vào viễn cổ long viễn cổ long trên cơ bản tại vật chất vị diện rất ít xuất hiện đến thời kỳ này vật chất vị diện liền sẽ đối bọn chúng tiến hành bãi xích viễn cổ long tại vật chất vị diện trên cơ bản là không có địch thủ có lẽ chỉ có thần linh thánh giả hình thái có thể cho bọn chúng tạo thành uy hiếp nhưng là liền xem như thần linh thánh giả hình thái cũng không muốn đi t r e o chọc một đầu thái cổ long viễn cổ long tại vượt qua tháng năm dài đằng đáng về sau sẽ trở thành tổ long chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi nhân loại còn chưa phát hiện qua loại này hình thái c ự long đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì tổ long không cách nào tiến vào chủ vật chất vị diện nguyên nhân ngủ say ba ngàn năm cự long liền xem như một đầu bạch long cũng có thể tiến giai trở thành một đầu thượng cổ long vận khí tốt tiến hóa trở thành một đầu thái cổ long cũng có thể có thể nghĩ đối mặt dạng này cự long có thể nói là số đen tám kiếp xem tại căn này trong phòng thí nghiệm tiến hành một phen tìm kiếm ngoại trừ cơ bản thư tịch bên ngoài không còn cái khác phát hiện hạt thuầy đem cơ bản thư tịch thu lại còn lại bình bình lọ lọ đều lưu lại những này rách rưới không có cái gì giá trị rất nhiều thứ có lẽ tại mấy ngàn năm trước đều là hy hữu vật liệu nhưng là trải qua thời gian dài như vậy hủ hóa đã không có bất kỳ giá trị gì chuyến này bí cảnh đạt được đồ vật vẫn còn so sánh không lên lần trước kia một tòa bí cảnh những này háo thuật sư đều như thế mãn g sao thí nghiệm thiếu hụt đều không hiểu rõ liền dám trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm cuối cùng còn cần trên người mình xen liếc nhìn bản bút ký không ngừng lắc đầu cuối cùng là biết nào huyết mạch vô sư vì cái gì thật sao mãng tình cảm đều là đi theo những cái kia áo thuật sư học à. cũng không biết tên kia áo thuật sư phát hiện kim loại là cái gì kim loại xem ra tựa hồ có thể dẫn đạo sinh vật tiến hành tiến hóa hoặc là nói là biến dị mà lại ta thế nào cảm giác loại này càng giống là biến dị à, những cái kia cự hình con giết cự hình kiếm trùng xen có chút hoang mang nói hát thuê thông chi tất cả mọi người ở chung quanh tìm kiếm một chút một loại ngân sắc kim loại ngoài ra để cho bọn hắn chú ý an toàn vừa có tình huống lập tức báo cáo được rồi mệnh lệnh được đưa ra về sau tất cả mọi người bắt đầu ở di tích chung quanh tìm kiếm ngân s ắ c kim loại s ẽ tìm kiếm kim loại chính là tên kia g áo thuật sư để luyện ra kim loại đối với an toàn sèn vẫn là cực kỳ để ý đặc biệt là loại này bí cảnh thế giới này các g áo thuật sư sèn từ rất nhiều ghi chép cùng trong di tích đều có hiểu rõ nổi danh nhất liền là cùng thần linh khai chiến đồng thời còn đánh sinh động nếu như không phải những cái kia đại áo thuật sư nhóm từng người tự chiến cuối cùng chiến tranh tiến hành đến mức nào vẫn là hai chuyện đâu còn có rất nhiều áo thuật sư sẽ tiến hành nhân thể thí nghiệm nhìn những thí nghiệm này phòng bên trong những cái kia thủy tinh dụng cụ bên trong bảo tồn liền có rất nhiều khí quan còn có huyết mạch thuật sĩ truyền thừa loại này t ấ y ghép huyết mạch kỹ thuật nếu như không phải trải qua hàng ngàn hàng vạn lần thân thể thí nghiệm làm sao lại như thế hoàn thiện cũng tỉ như trước mắt tòa này phòng thí nghiệm vị kia vu sư lúc trước tiến hành thí nghiệm chiếc có cũng có hắn nhân không Cho trình ở trên tay trên trên trăm. Cho nên từ nên nô ngàn, loại lệ đương ộ nào đó tới nói, đó đại đa tới tuyệt số s vũ sư đều đ nhiều nguy sẽ tiến rất thí hiểm nghiệm. hành ư nhiên từ thí nghiệm nhật ký nhìn lại áo thuật đế quốc thời đại các đại áo thuật sư trong tổ chức vẫn là có tương quan cơ cấu quản lý cấm chỉ các áo thuật sư nghiên cứu quá mức nguy hiểm thí nghiệm nhưng là các áo thuật sư kỳ thật cùng mèo loại động vật này tính cách rất giống lòng hiếu kỳ của bọn hắn cùng tò mò là mạnh vô cùng kết quả chính là nhiều khi càng là cấm chỉ đồ vật thì càng có người muốn đi thử xem đương nhiên là có một số người tìm đường chết thật liền chết mà có chút áo thuật sư tìm đường chết cũng không có đem mình đùa chơi chết tại áo thuật đế quốc thời kỳ kết thúc về sau hiện tại các vu sư đối với rất nhiều thí nghiệm có một cái chuẩn xác hơn yêu cầu t ỷ như dính đến huyết mạch nhất định phải là trung cấp vu sư trở lên mới được có đôi khi càng là yêu cầu so châu nghiên cứu huyết mạch sinh vật đẳng cấp cao hơn ra dòng d ã một cái gia vị mới có thể tiến hành thí nghiệm giống như là dính đến linh hồn nghiên cứu nhất định phải tiến giai c h u y ể n kỳ mới được rốt cuộc linh hồn loại vật này thật sự là quá thần bí có đ ị c h nhân có đ ị c h nhân tại thông đạo bên kia ngay tại sèn tại trong di tích lục x o á t đồ vật thời điểm một chút cảnh báo thanh â m đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết âm truyền đến sèn cùng hạt thuế liếc nhau lập tức vọt lên đi ra ngoài đây là quái vật gì đi mang bên ngoài về sau sèn liếc mắt liền thấy được trên quảng trường kỳ quái sinh vật bọn hắn ngoại hình có chút giống là sói nhưng là so sói cường tráng hơn rất nhiều mà lại mặt ngoài thân thể còn có một tầng lân giáp đầu bén nhọn tứ chi cường tráng hữu lực bén nhọn trên lợi chảo mang theo kim loại quang trạch nhất làm cho xen ngoài ý muốn chính là bọn chúng trên lưng thế mà còn có hóa rắn lân phiến keng tiếng kim loại va chạm vang lên một hôi h ải nhân cơ búa chém vào đầu kia quái vật trên thân mặc dù chúng đích quái vật trước mắt nhưng lại chỉ có thể trên người nó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ đối phương căn bản không có thụ thương những quái vật này nanh luốt phi thường sắp bén một hôi h ải nhân ngã xuống đất trước ngực khôi giáp càng là rạch ra ba đạo lỗ hổng cũng may khôi giáp rán c h ắ c tên này hôi h ải nhân cũng không có thụ thương cẩn thận một chút không nên cùng bọn chúng liều mạng x e từ trong chữ vật không gian lấy ra t ử long kích bước nhanh về phía trước đây là quái vật gì làm sao bọn chúng trên lưng lần phiến nhìn qua rất như là thủy tinh a không phải thủy tinh thủy tinh không có cao như vậy độ cứng ta búa nhìn qua thế mà không có để lại bất cứ dấu vết gì một hôi h ải nhân nói mèo chi ưu nhã gấu chi cứng cỏi cự lực thuật gia tốc thuật h ạ t thấy lại tới đây về sau trên thân thể liên tiếp hiện lên mấy đạo linh quang sau đó thật nhanh cho chúng quanh hôi h ải nhân nhóm ra chỉ các loại phép thuật phụ trợ cao đẳng pháp sư hộ giáp mèo chi ưu nhã năng lượng t r ê n chết l ự c trường áo thuật phi đạn tại cho mình ra chỉ pháp thuật về sau h ạ t thuấy lập tức triệu hoán ra một chút áo thuật phi đạn đối những quái vật kia tiến hành công kích chỉ là để nàng kinh ngạc chính là áo thuật phi đạn tại đánh chúng những quái vật kia về sau cũng không có tạo thành tổn thương gì bọn chúng ma pháp kháng tính cực kỳ cao một đạo lôi quang hiện lên s ề n thân hình c h ấ p động trong tay tử long kích vạch lên một đường vòng cung đâm về phía quái vật trước mắt quái vật này trên người lân giáp cứng rắn liền như là áo giáp đồng dạng cũng may tử long kích đầy đủ sắc bén s ề n lực lượng cũng đủ mạnh từ long kích trực tiếp tại trên thân thể của nó hoạch xuất ra một vết thương nương theo lấy một tiếng kêu rên một cố nhan sắc biến thành màu đen máu tươi dâng trào ra sèn công kích không ngừng trong tay trường kích một cái quét ngang trực tiếp đem cái quái vật này đánh bay tại quái vật bay ra thời điểm sèn phát hiện cái quái vật này phần bụng cũng không có lân phiến công kích bụng của bọn nó những quái vật này phần bụng không có lân giáp sèn lớn tiếng nhắc nhở tìm được những quái vật này nhược điểm về sau h ô i hải nhân bắt đầu không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công những n à y hôi ải nhân phối hợp phi thường thuần t h ủ hai người phối hợp xuống tùy tiện ngay tại những n à y quái vật phần bụng vạch ra một đạo thật sâu vết thương đại lượng huyết dịch phun ra ngoài giống tại chết mất bảy tám đầu quái vật về sau còn lại bọn quái vật rốt cục cảm giác được sợ hãi la lên nhanh chóng rút đi trốn đến chung quanh quạng mỏ ở trong đi sèn kiểm tra một chút chỉ có mấy tên ải nhân thụ thương cho những n à y các người lùn thả ra thể liệu thuật về sau sèn đi vào những quái vật này trước người hắn đối với những quái vật này trên thân thể lân giáp cảm thấy rất hứng thú đưa tay sờ một chút những này lân giáp bề mặt sáng bóng trơn trượt như là pha lê độ cứng cực kỳ cao sau đó chỉ huy mấy tên hôi h ải nhân đem những này lân giáp lột bỏ tới Trưng 285, tợ lũ Trưng 284, tợ lũ đem cỗ thi thể này chuyển tới loại sinh vật này tựa hồ không có đơn giản như vậy ngay tại mấy tên hôi h ải nhân chuẩn bị đem những quái vật kia lột ra thời điểm hạt thầy đột nhiên nói hai tên hôi hải nhân đem thi thể vận chuyển quá khứ hạt thù trực tiếp đem quái vật này thi thể ném tới bàn làm việc bên trên ngay sau đó lấy ra túi không gian từ đó lấy ra đao cái kìm cái kẹp các loại một đống chuyên nghiệp giải nghề b à o gọc gỗ sau đó thay đổi trang phục phòng hộ toàn bộ quá trình chỉ dùng hai phút đồng hồ liền hoàn thành ngươi muốn giải đảo bọn chúng sèn kinh ngạc hỏi đúng loại sinh vật này là phát hiện mới sinh vật ta cần hiểu rõ thân thể của bọn chúng cấu tạo còn có giá trị hạt thuở không ngẩng đầu nói sau đó tiện tay vỗ tay phát ra tiếng một đạo năng lượng vòng bảo hộ đem cỗ kia quái vật thi thể b a o khỏa sau đó mang lên găng tay chuẩn bị bắt đầu giải đảo s ấ n nhìn một chút chung quanh lại nhìn một chút hạt thuở một cái ba mươi sáu dê đại hùng manh nguội đột nhiên móc ra một đống đao cụ muốn giải đảo quái vật cái này phong cách vẽ có chút quỷ dị a hạt thuở vòng vòng không có chú ý tới sơn biểu lộ chuẩn bị sẵn sàng về sau trực tiếp bắt đầu giải đảo làm một luyện kim thuật sư hạt thuầy đối với giải đ à o học cũng là hết sức quen thuộc tinh chuẩn tìm tới dễ dàng nhất giải đ à o bộ vị sau đó nhanh chóng đem quái vật thi thể đ à o lên nhìn thấy kia gọn gàng mà linh hoạt động tác sẽ đột nhiên cảm thấy có chút phía sau lưng phát lạnh nhìn xem hạt thuầy đem một bộ hoàn chỉnh thi thể giống như là đầu bếp dóc thị trâu đồng dạng chia cắt thành từng khối từng khối nội tạng khí q u a n cũng đều phân loại cất đặt ở bên cạnh quái vật trên người lân phiến cũng đều bị tách rời xuống tới toàn bộ bàn làm việc trên bảy đầy quái vật các loại nội tạng cùng vật liệu đại a sau, n xong g mở đào xong về h t thuế lại từ túi k h ô nhân g gian bên trong lấy ra bên một lấy c ú t thiết bắt tài tiến cùng loại kính hiển vì còn có cái khác thiết bị dụng cụ nghiên cứu, kính hiển dụng nghiên những hành loại liệu đối kia h vì đó bị sau đầu p t í chúng nghiên Nhìn thấy hạt thuế công việc lù bù lên, sân cũng không trong mảnh di tích này tiến hành lục soát. Đại nhân, thấy hạt thuế chỉ thể tích h việc đi quái di Đại cứu. có lục c đầu tốt bắt soát. dày, lù bù ở ta phát hiện một chút kỳ quái trang bị ngay lúc này một hôi hải nhân chạy tới báo cáo đến kỳ quái trang bị ở nơi đó sến nhãn tình sáng lên trong di tích trang bị đều là áo thuật đế quốc thời kỳ lưu lại rất nhiều kỹ thuật hiện tại vẫn không có năm giữ nếu là tìm tới một chút đồ tốt nghiên cứu hoặc là chữa trị rất có thể sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ở bên kia tầng hầm tại hôi hải nhân dẫn đầu dưới s ế n đi vào tòa này coi như hoàn chỉnh vứt bỏ kiến trúc bên trong tại tòa nhà này bên trong có một cái hướng phía dưới kéo dài thang lầu thuận thang lầu đi vào tầng hầm bởi vì phong bế thời gian rất lâu tầng hầm không khí phi thường đục ngầu s ế n vỗ tay phát ra tiếng triệu hồi ra hai cái phong nguyên tố đem chung quanh cho bụi quét dọn không còn đồng thời cũng đến không khí mới mẻ tầng hầm diện tích rất lớn s ế n đại khái quan sát một chút nơi này có một cái sân bóng đá lớn nhỏ tiến vào nơi này về sau s ế n rõ ràng cảm giác được kia cũ kỳ lạ năng lượng càng ngày càng đậm triệu hồi ra một quả cầu ánh sáng s ế n bắt đầu quan sát tầng hầm đài này kỳ lạ máy móc cấu trang đây là một đài từ màu đỏ tinh thạch hỗn hợp một loại màu vàng kim nhạt hợp kim chế tác sơn cẩn thận quan sát một hồi phát hiện cái này trang bị kết cấu cũng không tính phức tạp kết hợp hắn học qua pháp thuật tri thức cùng máy móc tri thức s ê n đại khái đ o á n được đây là một cái dùng để phóng đại năng lượng lực trường trang bị phạm vi bao phủ vừa vặn ngay tại lúc này khu di tích này phế tích phạm vi trang bị này là tới làm cái gì s ê n nhũ mày sau đó trở về đài này dụng cụ ở giữa đài này dụng cụ cũng không có hư h a o thậm chí vẫn tại tiến hành công việc vây quanh đài này thiết bị dạo qua một vòng về sau s ê n tìm tới đài này thiết bị công việc hạch tâm do dự một chút s ơ n đem thiết bị hạch tâm mở ra ma năng trang bị s á c ngoài chậm rãi mở ra bên trong một cái hình trụ dâng lên tại tròn trên thân trụ mới một khối nhỏ tản ra kỳ lạ năng lượng lực trường màu trắng bạc kim loại xuất hiện tại trước mắt của hắn cái này không phải là tên kia g áo thuật sư phát hiện kim loại đi s ơ n nhìn đạo nhãn trước khối này kim loại lập tức phản ứng lại chỉ là khi nhìn đến khối này kim loại về sau s ơ n đột nhiên cảm thấy loại kim loại này tựa hồ cùng hắn kiếp trước giải được một loại đồ vật rất giống cái này không phải là hạch nguyên liệu đi s e n trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu sau đó trong lòng liền bắt đầu không ngừng tiến hành so sánh đồng dạng bức xạ hạt nhân có thể giết chết sinh vật cũng có thể thúc đẩy sinh vật phát sinh biến dị bất quá loại này biến dị là không thể khống mà tòa này cổ đại trong di tích biến dị lại là cố ý tiến hành dẫn đạo can thiệp s e n rất có lý do tin tưởng khối này kim loại liền là một khối hạch nguyên liệu hệ thống giám định một chút đinh giám định hoàn tất mục tiêu là cao độ tinh khiết kim loại tớ l ũ tôn y nên kim loại có mánh liệt phóng xạ tính mời túc chủ chú ý đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau sen biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc hắn cũng không nghĩ tới những áo thuật sư kia lá gan thế mà như thế lớn vậy mà thật dùng loại này tính phóng xạ kim loại đối với sinh vật tiến hành hướng dẫn biến l í n gì, mà lại từ trong di tích hiện tại sinh hoạt những quái vật kia trên thân nhìn bọn hắn thí nghiệm cực kỳ hiển nhiên thành công về phần khắp nơi nghiên cứu những này biến dị quái vật cái kia áo thuật sư đã sớm chết cái này cũng khó trách chín hoàn tháp cao nghị hội trưởng lao nhóm sẽ phản đối hắn tiếp tục nghiên cứu loại này phóng xạ biến dị thật sự là loại này biến dị sự không chắc chắn cùng tính nguy hại quá cao liền xem như thế giới này nhân loại thể chất không tệ nhưng là người bình thường nếu như bại lộ tại loại này phóng xạ hoàn cảnh bên trong tỷ lệ tử vong vẫn như cũ là phi thường cao đương nhiên n hiện tại tố chất thân thể đã sớm miễn dịch loại này phóng xạ mà hôi ải nhân cùng bán nhân mã đồng dạng ảnh hưởng không lớn loại kim loại này tợ lũ tôn h ỉ phát hiện là tại áo thuật đế quốc hậu kỳ chỉ bất quá cùng tên này áo thuật sư dùng để hướng dẫn sinh vật biến dị khác biệt cái k h á c các áo thuật sư nghiên cứu chính là nguyên tố tách ra nghe nói hạng kỹ thuật này là vì cho phụ không thành cung cấp ổn định năng lượng khổng lồ áo thuật đế quốc thời kỳ phụ không thành có một cái không vòng qua được đi khảm đó chính là mãi rẽ năng hạch đây là một loại thần kỳ nguồn năng lượng hạch tâm trong truyền thuyết loại này nguồn năng lượng hạch tâm sinh ra tại tân thần thời kỳ là từ một chút đại áo thuật sư nhóm ngượn nhờ ma pháp nữ thần lực lượng chế ra nó có thể tiếp tục ổn định cung cấp năng lượng khổng lồ cũng là mại d ẽ năng hạch xuất hiện để phù không thành xuất hiện trở thành hiện thực bởi vì cái gọi là thành cung tiêu hà bại cung tiêu hà mại d ẽ năng hạch có được rất nhiều ưu điểm tỉ như tiếp tục ổn định năng lượng an toàn hiệu suất cao giữ gìn đơn giản năng lượng khổng lồ chờ chút cho nên cho tới nay những cái kia phủ không thành sử dụng đều là mãi rẽ năng hoạch làm năng lượng hạch tâm nhưng là mãi rẽ năng hoạch có một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là nó phải cùng ma vong kết nối chỉ có liên thông ma vong mượn nhờ ma vong lực lượng nó mới có thể có được loại kia khổng lồ gần như kỳ tích năng lượng một khi đã mất đi ma võng như vậy mãi rẽ năng hoạch năng lượng liền sẽ nhanh chóng suy giảm ngay lúc đó các áo thuật sư tại phát hiện vấn đề này về sau bắt đầu không ngừng tiến hành nghiên cứu bọn hắn nghiên cứu có hai cái phương hướng một cái làn đếm thử nhân tạo ma võng một loại khác liền là triệt để từ bỏ mãi d ẽ năng hoạch sau đó nghiên cứu cũng đổi mới nguồn năng lượng tại các áo thuật sư cùng chư thần chiến đấu bên trong ma vong sụp đổ nhưng là những áo thuật sư kia phủ không thành cũng không có trở thành bài trí cực kỳ hiển nhiên những áo thuật sư kia thành công chỉ là không biết bọn hắn làm được một bước nào ai bảo trải qua sau lần đại chiến kia rất nhiều liên quan tới các áo thuật sư tư liệu đều bị chư thần xóa đi cũng là thế giới này cũng không phải là các thần linh chú ý nhất chủ vật chất vị diện thần linh lực lượng cũng có chút không đủ cái này khiến có không ít áo thuật đế quốc tư liệu bị các vu sư vụng trộm bảo tồn lại chỉ bất quá liên quan nhân tạo ma võng nguyên tố tách ra những này kỹ thuật vẫn như cũ không hề lưu lại dựa theo lưu truyền xuống tư liệu các áo thuật sư đã tiến vào thời đại vũ trụ rốt cuộc bọn hắn đều có thể tiến hành vị diện thực dân mà hiện ở cái thế giới này vu sư văn minh vẫn chưa ra khỏi vị diện chỉ có một ít thực lực cường đại vô sư dựa vào mình lực lượng tiến vào tinh giới tiến hành một chút du lịch trong vũ trụ chỉnh thể m a nói hiện tại văn minh khoảng cách các áo thuật sư thời kỳ cường thịnh còn kém rất xa rốt cuộc đây là một cái siêu phàm thế giới có đôi khi người vĩ lực có thể cường đại đến hủy thiên diệt địa trình độ liền nói truyền kỳ người thi pháp nếu như cho hắn thời gian để hắn thi triển ra một cái chín hoàn pháp thuật thiên thạch thuật hủy diệt một tòa thành thị cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ có thể tiến vào tinh giới chí ít cũng là truyền kỳ nghe nói tinh giới mức độ nguy hiểm cất bước liền là mười sáu cấp nhưng là không có mấy người sẽ ở không có tiến vào truyền kỳ thời điểm đi tinh giới mạo hiểm đây không phải là mạo hiểm kia là đang tìm cái chết muốn tại tinh giới tiến hành thăm dò ít nhất cũng phải cao dài truyền kỳ rất nhiều tà thần liền sinh hoạt tại tinh giới bên trong còn có tuyệt đại đa số thượng cổ long viễn cổ long các loại một khi đụng phải truyền kỳ phía dưới ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có mà truyền kỳ cường giả mặc dù đánh không lại nhưng là chạy trốn lại không vấn đề rốt cuộc rời đi vật chất vị diện mặc dù không có vị diện bảo hộ nhưng là đồng dạng vị diện hạn chế cũng bị bung ra nơi này một cái truyền thống thuật bất luận là thi pháp độ khó vẫn là khoảng cách đều so tại vật chất vị diện mạnh hơn rất nhiều s ế n để hôi hải nhân tìm một cái nặng nề hộp trì tử sau đó đem khối này màu bạc trắng kim loại cất vào trong hộp theo kim loại bị cất vào hộp trì bên trong s ế n nhạy cảm phát hiện trước đó bao phủ tại toàn bộ di tích kia cô kỳ lạ năng lượng đã hoàn toàn biến mất tại di tích địa phương khác theo cố năng lượng này lực trường biến mất trong di tích những sinh vật khác đều có một chút cảm ứng tất cả biến dị những động vật đều trở nên sao động bất an hảo hảo thu về khối này kim loại về sau s e n cũng không hề rời đi hắn dự định đem những thiết bị này dỡ bỏ về sau trở về đi lấy ra mấy khối ma lực thủy tinh senn sử dụng ảnh lưu niệm thuật đem đài này thiết bị hình ảnh toàn bộ bảo tồn lại sau đó lại thận trọng tiến hành dỡ bỏ những này hôi hải nhân đích thật là không sai công tượng mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc loại thiết bị này nhưng là những n à y hôi h ải nhân làm phi thường xuất sắc ngoại trừ dùng ảnh lưu niệm thuật lưu lại hình ảnh tư liệu bên ngoài những n à y hôi h ải nhân còn hội chế một bức tranh giấy trên bản vẽ đ ô i tất cả linh kiện đều tiến hành số hiệu sau đó những n à y linh kiện ở vị trí này cũng đều tiến hành ghi chép tại đem những n à y linh kiện toàn bộ dỡ bỏ hoàn tất về sau tất cả linh kiện đều bị nghiêm túc bảo tồn tốt sau đó bị xẻn thu nhập không gian chữ vật chỉ bất quá những n à y linh kiện số lượng vẫn còn có chút nhiều không gian chữ vật cũng chứa không nổi cuối cùng chỉ có thể để những hôi h ải nhân kia tiến hành vận chuyển chương 286, s i n h vật kỹ thuật chương 285, sinh vật kỹ thuật hao tốn một chút thời gian đem đài này thiết bị tất cả linh bộ kiện toàn bộ tháo ra trở đi sến cũng rời đi tòa này tầng hầm trở lại di tích mặt đất hạt thầy vẫn tại nghiên cứu những quái vật kia khu di tích này phế tích cũng bị hôi h ải nhân nhóm lật đến không sai biệt lắm chỉ là ngoại trừ đài này thiết bị bên ngoài không còn cái khác vật có giá trị nghiên cứu của ngươi làm xong chưa chúng ta chuẩn bị đi s ế n nhìn xem vẫn tại nghiên cứu hạt thuẩy nói lập tức liền muốn có kết quả rồi ngươi lợi ta một chút hạt thuẩy một mặt không nhịn được nói sau đó trực tiếp đem s t n phơi ở nơi đó tiếp tục nghiên cứu của nàng s ế n lắc đầu tiểu nương bị này dám cho lão công vung sắc mặt nhìn tối về nhất định phải thật tốt giáo dục một phen để nàng nếm thử mình mới học được hỏa lòng c u n pháp không đánh nàng đều ba ba liền không đông tha mặc dù hạt thuẩy nói chỉ cần một hồi nhưng là cái này một hồi thời gian liền dùng dòng d ã hai giờ cuối cùng hạt thủy rốt cục đem tất cả mọi thứ phân loại nhận được túi không gian bên trong nghiên cứu xong có cái gì phát hiện sen dối lưng một cái sau đó hỏi ngươi biết nào quái vật trên thân mọc ra là vật gì sao hạt thủy thanh â m bên trong có một cỗ không ức chế được hưng phấn thứ gì chẳng lẽ còn có thể là thủy tinh a sen một mặt không quan trọng nói là ma lực thủy tinh hạt thủy thanh â m sâu kín chuyển đến ma lực thủy tinh lại ngươi không có nói đùa nghe được h ạ t thầy sèn trong nháy mắt kịp phản ứng ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao h ạ t thầy hai tay ôm ngực đem gấu hai hắn ca ca chen lần lớn một vòng sèn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cuồng hỉ những quái vật kia trên thân mọc ra chính là ma lực thủy tinh như vậy là không phải chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng một chút loại kia quái vật không qua một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ tự động mọc ra ma lực thủy tinh ra trên lý luận là có thể làm được bất quá h ạ t thầy nhẹ gật đầu nói phát tài những này đó là cái gì quái vật a đây rõ ràng là đưa tài đồng tử cây dụng tiền a sến hai mắt t ỏ a ánh sáng miệng bên trong không ngừng tự lẩm bẩm bất quá cái gì ta vừa rồi đối những quái vật này tiến hành qua giải đ ạ o sau đó phát hiện loại quái vật này trên thực tế là từ các g áo thuật sư sử dụng một chút sinh vật cải tạo kỹ thuật cải tạo ra loại này thủy tinh thú thể nội có được nhiều loại những sinh vật khác huyết mạch đen h ạ t thuê nói cái này có vấn đề gì không sến hơi nghi hoặc một chút Vấn v đề là loại quái ậ trong này chỉ có thể sinh hoạt tại hoàn cảnh đặc định bên chỉ có đặc thể hoạt tại t mảnh ặ c dù bọn n công can Nếu như hoàn thiệp vật cảnh những mới làm được. Nếu như rời đi loại hoàn cảnh này, những quái vật này, gen di chuyển chậm liền sẽ dại tích cuối cùng Hát Trong mảnh di tích này cái chủng loại kia cái k h á c năng lượng lực trường liền là dẫn đạo loại này thủy tinh thú phát sinh biến dị nhân tố chủ yếu cũng chính bởi vì loại này lực trường tồn tại những cái kia thủy tinh thú mới có thể sinh sôi đến nay cho nên chúng ta trước mắt chỉ có thể ở phiến khu vực này đến nuôi dưỡng thủy tinh thú h ạ t thầy giang tay ra nói có lẽ chúng ta không cần tại phiến khu vực này nuôi dưỡng thủy tinh thú nghe rõ h ạ t thầy xem chứng mắt nhìn nói ngươi không có chú ý tới sao di tích chung quanh kia cố kỳ lạ năng lượng lực trường đã biến mất không thấy tại sao có thể như vậy cảm thụ một phen về sau h ạ t thầy sắc mặt đại biến yên tâm ta đã tìm được kia cố kỳ lạ nguồn năng lượng chế tác trang bị đồng thời đem toàn bộ thiết bị hoàn chỉnh phá hủy xuống tới chỉ cần tìm được nơi thích hợp chúng ta có thể một lần nữa chế tác một cái cùng nơi này giống nhau như lúc hoàn cảnh sen khẽ cười nói thật h ạ t tôi h có chút h ầ nghi nhìn xem sen ự yên tâm đi ta cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa sen lương nàng một chút nói đúng rồi loại này thủy tinh thú chỉ có thể sản xuất ma lực thủy tinh sao dĩ nhiên không phải ta vừa rồi thông qua một phen nghiên cứu phát hiện loại này thủy tinh thú kỳ thật dung hợp mấy loại sinh vật g e n tại trong thân thể của bọn nó ta phát hiện có trùng tộc g e n huyết mạch còn có phệ kim thú g e n còn có một số địa hình thú g e n phệ kim thú là một loại kỳ lạ sinh vật loại sinh vật này trời sinh đối kim loại quạng mỏ m ấ t cảm thích thôn phệ các loại quạng kim loại trải qua một phen tiêu hóa về sau bọn chúng sẽ đem tiêu hóa không được kim loại bài tiết ra ngoài loại này phệ kim thú bài tiết ra ngoài kim loại độ tinh khiết cực kỳ cao đồng thời có một ít ma pháp đặc tính là chế tác rất nhiều vũ khí trang bị chất lượng tốt vật liệu tại áo thuật đế quốc thời điểm rất nhiều quạng mỏ đều sẽ nuôi dưỡng một chút p h ệ kim thú cho tới bây giờ bởi vì đủ loại duyên cớ phệ kim thú loại sinh vật này đã vô cùng ít thấy nghe nói tại gò núi vương quốc người lùn bên trong còn nuôi dưỡng lấy một chút p h ệ kim thú cái này khiến gò núi vương quốc người lùn m ỗ i qua một đoạn thời gian đều sẽ chế tạo ra phẩm chất cao vũ khí trang bị bọn hắn còn có được trùng tộc ghen hơi kinh ngạc hắn nhưng là biết trùng tộc đại danh tại vô sư bảo tồn trong tư liệu chủng tộc tại đa nguyên trong vũ trụ đều thuộc về số danh chiêu lấy chủng tộc cái chủng tộc này có cường đại năng lực tiến hóa cùng thích ứng năng lực chủng tộc chủng loại rất nhiều trong đó cường đại nhất mấy loại chủng tộc theo thứ tự là a lạp kỳ chủng tộc thời gian chủng tộc bản kiến tộc duy luân chủng tộc v v những này chủng tộc có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là cực lớn đến làm người tuyệt vọng số lượng bất kỳ một cái nào chủng tộc nếu như cho bọn hắn đủ nhiều tài nguyên cùng thời gian bọn hắn đều sẽ phát triển thành một số lượng cực kỳ to lớn b ầ y t r ù n g những n à y b ầ y t r ù n g như là như châu chấu đem bọn hắn gặp được bất kỳ một cái nào vị diện tinh cầu bán vị diện toàn bộ đều gặm ăn không còn đợi đến không còn tài nguyên về sau liền sẽ hướng mục tiêu tiếp theo tiến hành di động đám côn trùng này không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ tất cả ý thức đều kết nối tại não t r ù n g hoặc là chúa tể kiến chúa trên thân muốn đánh bại những n à y sung túc biện pháp tốt nhất liền là giết chết não t r ù n g chúa tể hoặc là kiến chúa sau đó lại hủy đi sinh sôi khu cuối cùng đối những cái kia khổng lồ t r ù n g tộc tiến hành thanh lý bởi vì bầy trùng chỉ có một cái nào t r ù n g chúa t ể chỉ cần giết hắn như vậy bầy trùng thì tương đương với đã mất đi đại não có chút mất đi khống chế côn trùng thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau mà đã mất đi đại não về sau đám côn trùng này liền không có trí tuệ đồng thời cũng đã mất đi thống nhất chỉ huy biến thành một đoàn vũ cát có thể để người ta tiêu diệt từng bộ phận mất đi sinh sôi khu vực t r u n g tộc số lượng liền sẽ không lại tăng thêm mà lại bởi vì đã mất đi nao trùng những cái kia t r ù n g tộc cũng sẽ không mình bồi dưỡng m g ẫ u trùng cuối cùng bị c h ầ m rãi tiêu diệt trên thực tế một đầu não trùng trí tuệ so rất nhiều nhân loại đều cường đại hơn tại đối mặt t r ù n g tộc thời điểm ngươi thậm chí sẽ cảm thấy mình là tại cùng một chiến lược chiến thuật cao thủ tiến hành so chiêu đương nhiên nao trùng hoặc là chúa tể trí tuệ của bọn hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi bọn hắn có rất mạnh năng lực học tập sẽ chưa từng quản chiến đấu bên trong hấp thụ kinh nghiệm nếu như không thể lại thời gian ngắn giải quyết nao trùng hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng s e n đang nghe những này thủy tinh thú thế mà có được chủng tộc gen thời điểm cũng là giật này mình yên tâm loại này chủng tộc gen cũng sẽ không phát sinh tiến hóa biến dị bọn chúng cũng sẽ không thay đổi thành mẫu trùng h ạ t thuấy minh bạch s e n lo lắng trực tiếp đem kết quả nói ra bởi vì có chủng tộc gen những này thủy tinh thú trên thân cái khác mấy loại gen mới d u n g hợp được nếu như không có chủng tộc gen thôn vệ d u n g hợp hiệu quả căn bản là không có cách chế tạo ra loại này thủy tinh thú thật sự là thần kỳ sinh vật cải tạo kỹ thuật sèn kinh ngạc nói bất quá ngươi cũng không nên cao hơn g quá sớm hát thuế tiếp tục nói loại này thủy tinh thú trên thân dượng dục ra tới ma năng thủy tinh ở vào trung cấp thấp ma năng thủy tinh về phần cao cấp ma năng thủy tinh bọn chúng còn không cách nào thai ngén ta nghĩ cổ đại các giáo thuật sư hẳn là dùng loại phương thức này đến chế tác ma năng thủy tinh bên trong cấp thấp ma năng thủy tinh cũng được xen mặc dù có chút t i ế c nối u không thể sản xuất cao đẳng ma năng thủy tinh nhưng là có loại này bên trong cấp thấp ma năng thủy tinh cũng không kém rốt cuộc bên trong cấp thấp ma năng thủy tinh nhu cầu lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ ma năng thủy tinh có rất nhiều công dụng tại kiến tạo bí cảnh bên trong chế tắc các loại đường ống năng lượng liền cần sử dụng ma năng thủy tinh mặt khác ma năng thủy tinh mại thành bụi phấn về sau tại gia nhập một chút tài liệu khác có thể gia tăng trang bị ma pháp ma pháp kháng tính còn có một số cỡ lớn phủ văn trận đồng dạng cần đại lượng ma năng thủy tinh làm năng lượng thông đạo liền ngay cả vu sư tháp kiến tạo cũng cần đại lượng ma năng thủy tinh sến đã quyết định tại hắn bí cảnh bên trong kiến tạo một khối chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thủy tinh thú khu vực những này thủy tinh thú ăn cái gì sến hỏi ta giải đào những cái kia thủy tinh thú, phát hiện, những này thủy tinh thú có bốn cái dạ dày phía trước ba cái dạ dày cũng không muốn thông cái này ba cái dạ dày phân biệt cùng cái thứ tư dạ dày liên thông trên h tinh thú đem khác biệt đồ ăn thôn ủ y biệt t ăn đến đem đồ phệ o n bụng, thông tiến hành g biệt sau qua đó t khác i là u sau, hóa về t i ế vào cái thực ứ tư dạ dày, cuối cùng tại cái này trong dạ dày trải thu, tại mặt ngoài thân thể mọc ra những này thủy tinh. Trên t dạ dày, dạ dày dung này ngoài này cuối cùng cái cuối cùng mọc qua những ra hợp hấp h tế ta cực kỳ hoài nghi lúc trước những cái kia áo thuật sư có phải hay không nghiên cứu qua cự long bởi vì cự long trong quá trình trưởng thành cũng sẽ cố ý thôn phệ đại lượng quặng kim loại vật nham thạch sau đó những kim loại này khoáng vật Nham trong h h ạ c bên t một chút vật chất lại trải thu hắn hấp hợp về lại qua sau, dung bọn đó ế phiến phiến thế n lân bên trong,、đây、cũng là vì cái gì lòng tộc lân phiến cứng rắn như thế nguyên nhân một trong. hương phân n là đây Hát thuê cái tộc một một mặt gì vì i thạch a t e o trong bọn nó d dày phát hiện ó t ạ c h anh khoáng thạch khuẩn không khó khăn. khoáng thực vật, huyết nhục tính thạch anh thạch muốn nuôi dưỡng cũng không tính khó khăn. Trong loại loại, vật, các đó thạch anh khoáng thạch số lượng không nhiều ước chừng chỉ có một trăm l i n g tả hữu khuẩn loại thực vật liền là phụ cận sinh trưởng cái t r ù n g loại kia khuẩn ấm loại này khuẩn ấm có rất mạnh độc tính cùng gây hào h n h tính nhưng là bọn chúng ăn lại không có bất kỳ cái gì khó chịu thật sự là một loại thần kỳ sinh vật ăn thịt chỉ cần phổ thông là được nếu như chúng ta có chủng tộc thu thập trùng hoặc là kiến tộc kiến thợ g e n sau đó cùng vệ kim thú g e n tiến hành dung hợp cải tạo ra mới vệ kim thú cũng không phải là không được chỉ bất quá chủng tộc g e n rất khó khăn làm h ạ t thôi có chút tiếc nuối nói s ế n nhịn không được trận trắng mắt còn chủng tộc cùng kiến tộc đâu hai loại chủng tộc thật xuất hiện ở đây đến lúc đó nên muốn làm sao đối phó nào chủng cùng kiến chúa chương 287, t r á h ắ n g lợi trở về chương 286, t r á h ắ n g lợi trở về thạch anh mỏ tại bắc địa cũng không hiếm thấy thạch anh khoáng thạch cùng hạt cắt thành phần rất tiếp cận liền xem như không có thạch anh mỏ dùng hạt cắt để thay thế cũng có thể về phần nói khuẩn loại thực vật từ di tích chung quanh thu thập một chút là được rồi khuẩn loại thực vật bồi dưỡng cũng không khó khăn đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao sến đem di tích nơi này tất cả chủng loại khuẩn loại thực vật toàn bộ đào được một lần sau đó dẫn người đem trong di tích những cái kia còn lại thủy tinh thú toàn bộ bắt trở về thủy tinh thú số lượng cũng không nhiều trừ bỏ tử vong hết thạy còn thừa lại 26 con những n à y thủy tinh thú bị toàn bộ trang trong lồng đi theo vận chuyển trở về cuối cùng tìm tòi một lần bí cảnh về sau lại không có để lại bất luận cái gì vật có giá trị về sau sến mang theo đội xe đi về r ơ i đi quảng trường trong di tích quái vật lại đều từ trong xào huyệt chạy ra tử vong k i ề m trùng Cự con hình ế triệu còn có cự như là giống như xe tăng、cựu、hình một t loại là giáp xe ù trùng n côn này g đám t ạ phát h i n sẻn bọn người về a lập tức liền tức tới. Triệu xuống hoán ma pháp sinh vật một cái lục mang tinh trận từ trên mặt đất dâng lên một giây sau bốn cái mạnh mẽ thân ảnh liền từ ma pháp trận bên trong trôi ra chính là bốn đầu cự lang màu bạc những này cự lang vai cao túc một m năm thân thể cường tráng nanh v u ố t sắc bén mới vừa xuất hiện liền hướng vài đầu biến dị côn trùng sông tới những này cự lang phối hợp lẫn nhau hai chi quấy dối hai con chủ công nếu như không phải những cái kia biến dị giáp trùng giáp sắc g i á n trác đã sớm chết tổn thương thảm trọng giảm xuống phòng ngự toàn quân phân chấn cao đẳng quần thể ra tốc thuật quần thể ma hóa vũ khí từng đạo linh quang t ừ trên thân sẽ n h n hiện lên hết thể mọi người lập tức cảm nhận được thân thể tràn đầy lực lượng bán nhân m ã không ngừng đối những cái kia côn trùng tiến hành bán tên từng cây thép tinh chế tạo bó m ũ i tên mạnh mẽ bắn ra sau đó hung hăng đâm vào biến dị côn trùng giáp sắc khe hở bên trong đi máu tươi màu tươi lục những cái h kia cự hình giáp trùng căn bản không kịp phản kháng liền bị chặt đứt mấy chân thân thể khổng lồ trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất sau đó bị rất nhiều hôi ải nhân nhóm cùng nhau tiến lên triệt để tiêu diệt mấy tên dã man nhân cùng chiến sĩ gầm lên giận dữ sau đó một tay cơ cự phủ liền xông tới những này thân cao cao hơn hai mét bắp thịt cả người sôi s ụ p đại hán và vỡ một cái nhảy vọt liền lẻn đến tử vong kiểm trùng trên lưng cường đại lực trùng kích trực tiếp để tử vong kiểm trùng đập xuống đất trong tay cự phủ càng là dùng sức bổ về phía đầu của nó mặc dù có cứng rắn giáp sát bảo hộ nhưng là tại dã man nhân quái lực phía dưới mấy búa xuống dưới liền bị chém vào giáp sát phá thoái huyết dịch bay tứ tung bị đau tử vong giáp trùng điên cuồng đong đưa thân thể muốn đem trên lưng người bỏ rơi đến nhưng là những cái kia dã man nhân nhẹ nhõm đứng ở phía trên làm sao cũng không v u n g được bất quá mấy hơi thở công phu tử vong kiểm trùng động tác liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng ầm vang ngã xuống hòa câu thuật mắt xích thiểm điện vang phong bạo hạt thuế trong tay pháp trượng một chỉ một viên đại hỏa cầu liền rơi vào cự hình con rết ở giữa tiếng nổ cực lớn lên chung quanh những cái kia cự hình con rết bị tạc đến phá thành mà nhỏ m ộ theo tiêu c ố số băng nhận chống lốc c chiến cự con chóng trực tiếp bị cắt chém trên trường rết toàn thân xuất tiến trọn, vật tiếp thành một trô khối vụt, trong không khi đại lượng mùi máu tươi run rông lên, lên. hiện hình băng nhận hiện, nhanh hành băng nhận những nơi lượng không lượng chẳng khối khi h đi vài điểm gió đi đại quái đại mùi vừa vừa về Vô sau xoay qua, đầu đó máu bị bị lập. đám người tiêu diệt toàn bộ trong di tích các loại biến dị quái vật thật nhanh giảm bớt có s ê n cùng hạt thuế pháp thuật g i a trì toàn bộ chiến đấu trở nên vô cùng đơn giản trước kia giống như là loại này r a dày thịt béo quái vật đối phó vẫn là cực kỳ đau đầu nhưng là tại ra chỉ các loại pháp thuật về sau vũ khí của bọn hắn tùy tiện liền có thể xé rách đối phương phòng ngự có xét các loại hạt t h ủ y phối hợp toàn bộ chiến đấu trở nên phi thường nhẹ nhõm mặc dù xông lên biến dị quái vật rất nhiều nhưng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào rất nhanh tại mọi người phối hợp xuống những quái vật này không phải bị giết chết liền là chạy trốn tại đơn giản góp nhặt một chút chiến lợi phẩm chủ yếu liền là côn trùng giáp sát mặc kệ là cự hình giáp trùng vẫn là cự hình con riết tử vong kiêm trùng những quái vật này trên người chúng đều có đại lượng giáp xác những này giáp xác tính chất cứng rán tính bền dẻo cũng không tệ rất nhiều giáp xác chỉ cần đơn giản tu chỉnh một chút liền là một mặt không sai t h á p thuẫn thu thập xong chiến lợi phẩm về sau một đoàn người lần nữa về tới địa tinh bộ lạc hội hợp lưu thủ bộ đội về sau lại đem tất cả địa tinh cùng một chỗ áp giải trở về tới thời điểm quân đội lên đường gọc gàng lúc trở về không chỉ nhiều gần ngàn tên nô lệ còn nhiều thêm mười mấy chiếc xe lớn đội ngũ tốc độ tiến lên trở nên chậm chạp rất nhiều chung quanh bọn quái vật khi nhìn đến đại đội quân đội thời điểm đã sớm sớm lách qua dọc theo con đường này sến bọn hắn cũng không có gặp được bất cứ địch nhân nào chuyến này di tích thăm dò hao tốn ba ngày thời gian kết thúc mỹ mãn mang đến thu hoạch c ũ n g phi thường lớn trở lại ngưu đầu quái mỹ nọ tổ h ừ a doanh địa về sau sến đem những n à y mới t r ộ p tới địa tinh nô lệ giao cho dở dồn tinh linh nhóm tiến hành điều giáo lại thêm từ cầu đầu nhân Ngưu nhân doanh địa nơi này rất nhanh liền có tiếp cận ngàn người sức lao động. Sến thành thị này mệnh danh là cờ Di thành, sau đó chỉ huy đại lượng nô lệ tiến hành thành thị kiến đầu sau huy địa đó đại cho thị chỉ thị diệt lao tạo, tòa tiếp là rất lệ có sức cờ bao quát ngưu đầu nhân tại bên trong đại lượng nô lệ bắt đầu kiến tạo thành thị thế giới dưới đất chính là không bao giờ thiếu nham thạch hơn hai trăm đầu ngưu đầu nhân dưới sự chỉ huy của cờ dít khai thác nham thạch sau đó trải qua hôi ải nhân tu chỉnh về sau bắt đầu kiến tạo thành thị cờ dít Di thành diện tích cũng không lớn nơi này thường ở nhân khẩu cũng không nhiều càng nhiều thời điểm là sung làm một cái trạm t r u n g chuyển đem chung quanh khu mỏ quặng khai thác ra khoáng sản vận chuyển ra ngoài sơn cố ý tại cờ d ị c h xây thành tạo một cái truyền thống trận sau đó bổ nhiệm cờ d ị c h đảm nhiệm cờ d ị c h thành thành chủ sơn hiện tại trên tay quản lý nhân tài nghiêm trọng k h u y ế t yếu không có cách nào chỉ có thể để cờ d ị c h tạm thời lưu tại cờ d ị c h thành bất quá bởi vì có truyền thống trận tồn tại cờ d ị c h tùy thời đều có thể về chấn bắc thành thậm chí ban ngày tại cờ d ị c h giữ trật tự đô thị lý thành thị ban đêm sẽ chấn bắc thành chịu pháo không có chút nào chậm trễ vốn có cờ dịt thành hắc rượu thạch mỏ chi viện về sau trấn bắc thành vu sư tháp bắt đầu tiếp tục kiến tạo sen không có tại trấn bắc thành chờ lâu hắn còn muốn mau chóng đi cho những cái kia thủy tinh thu kiến tạo thích hợp sinh sôi căn cứ tại sinh sôi căn cứ không có kiến tạo hoàn thành trước đó sen trấn bắc thành vẽ một khối thổ địa tiến hành khiến cái này thủy tinh thu tạm thời sinh hoạt đến hoàn cảnh mới những này thủy tinh thu rất nhanh liền thích ứng có thể là bởi vì không có phóng xạ nguyên nhân những này thủy tinh thú nhìn qua có chút h ề vải suy sụp dùng để nuôi nấng thủy tinh thú chính là sự è n phái người thu thập tới các sông cùng khuẩn nấm chờ thực vật a n thịt trên cơ bản đều là thịt cá chấn bắc thành bên trong dê b ò thịt cung ứng vẫn như cũ thiếu thốn tự nhiên không có khả năng dùng để nuôi nấng thủy tinh thú bất quá thịt cá cũng là lựa chọn tốt s e m chuẩn bị đem thủy tinh thú sinh sôi căn cứ kiến tạo tại bí cảnh bên trong nơi này năng lượng nguyên tố dồi dào địa phương cũng đầy đủ bí ẩn chỉ cần đem bộ kia thiết bị một lần nữa lắp ráp hoàn thành nơi này sẽ phi thường thích hợp thủy tinh thú phồn diễn sinh sống thông qua truyền tống trận đi vào bí cảnh trải qua nào hương thân nhân chữa trị tòa này bí cảnh cuối cùng là nhìn qua có ít người tức giận không giống như kiểu trước đây rách nát hoang vu chủ nhân hoan n g h ê n trở về t h á p linh số một thanh âm tại vang lên bên hai đã lâu không gặp t h á p linh số một xen tùy ý lên tiếng c h à o chủ nhân đây là trong khoảng thời gian này bí cảnh chữa trị tiến độ còn có chữa trị bí cảnh cần có vật liệu danh sách t h á p linh số một đem một màn ánh sáng bắn ra đến phía trên ghi chép đủ loại vật liệu vẹn vẹn nhìn một bộ phận liền để s z e n có chút tê cả ra đầu mặc dù tuyệt đại đa số đều là phổ thông vật liệu nhưng là cần có giá cả vẫn như cũ để s z e n cảm thấy thì đau tốt t h á p linh số một ngươi hẳn là rõ ràng những tài liệu này giá trị hiện tại chúng ta không có nhiều tiền như vậy mua sắm cho nên chúng ta chỉ có thể chữa trị một bộ phận szent vuốt vuốt mi tâm nói đúng rồi lần này ta được đến một chút sắt thép ma tượng n g ư ơ i có không có cách nào khống chế bọn hắn chủ nhân ta có thể nếm thử khống chế sắt thép ma tượng cái này cần tốn thời gian công phá bọn hắn linh hồn hàng rào t h á p linh số một nói vậy là tốt rồi dù sao những này sắt thép ma tượng cũng không có cái khác tác dụng ngươi chậm rãi tốn thời gian công phá l i ề n tốt xen gật gật đầu sau đó trực tiếp đem mấy đài sắt thép ma tượng từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài sáu đài sắt thép ma tượng hư hại ba đài còn có ba đài hoàn hảo không chút tổn hại bất quá cái này ba đài hoàn hảo không chút tổn hại bị sẵn sử dụng đặc thù biện pháp khống chế căn bản là không có cách phản kháng ngay tại kết nối sắt thép ma tượng mấy đài sắt thép ma tượng vừa xuất hiện t h á p linh số một trong nháy mắt liền bắt đầu làm việc một trận linh hồn ba động xuất hiện cái này mấy đài sắt thép ma tượng trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn trong ánh mắt hồng quang bắt đầu không ngừng lấp lóe kết nối thành công đang tiến hành phá giải ngay tại phân tích mục tiêu phòng ngự cơ chế phòng ngự cơ chế mô phỏng thành công bắt đầu xâm lấn xâm lấn thành công bắt đầu sửa chữa mục tiêu sớm định ra chương trình ngay tại một lần nữa thiết lập mục tiêu chương trình nương theo lấy t h á p linh số một băng lánh máy móc cầm thành nguyên tố hồ bên trong tuân ra đại lượng năng lượng cung ứng t h á p linh số một tiến hành tiêu hao những cái kia sắt thép ma tượng giống như là đột nhiên mất linh đồng dạng thân thể không ngừng xoay tròn sửa chữa hoàn thành đã thành công chi phối sắt thép ma tượng quyền hạn sửa chữa hoàn thành trước mắt quyền hạn tối cao thiết lập là sẹn thiết lập thành công từ h Tháp linh số một làm kỳ dai tháp linh. Đối với đê dai tháp linh còn có thép ma tượng có nghiền ép thế. Những này thép ma tượng cực kỳ thuận lợi liền bị tháp linh số một sửa đổi quân hạ. i dai Đối với dai lợi liền đổi ế t dẹt start. truyền sắt tượng sắt tượng t bị bị đang đê ma ma sửa còn này quân số số ép làm ưu kỳ kỳ có có cực hôm nay trở đi bí cảnh bên trong lại thêm mấy đài sắt thép ma tượng còn lại ba đài sắt thép ma tượng đã hư hao bất quá đương sơ rèn tại phá hư những này sắt thép ma tượng thời điểm cũng không có trắng trận hủy hoại bọn hắn hư hao không nghiêm trọng lắm tại trải qua thắp linh quét hình về sau hoàn toàn có năng lực tiến hành chữa trị chỉ cần đem sắt thép ma tượng linh kiện cùng hạch tâm thay đổi hoặc là chữa trị là được rồi bí cảnh bên trong có không ít đã mất đi chữa trị giá trị sắt thép ma tượng những này ma tượng bên trong lưu lại không ít hoàn hảo linh kiện trực tiếp dùng để thay đổi liền tốt chương 288, kiến thiết trại chăn nuôi chương 287, kiến thiết trại chăn nuôi sau đó tháp linh số một trực tiếp liền thao túng vừa mới khống chế những cái kia sắt thép ma tượng bắt đầu tiến hành chữa trị công việc ba đài hư hao sắt thép ma tượng rất nhanh liền bị tháo rỡ mở do d ì ra bên trong phức tạp phù văn tuyến đường cùng các loại linh kiện sau đó bắt đầu chữa trị t h á p linh số một đem bí cảnh bản đồ điều ra tới sân nằm tại một t r ư ơ n g sofa đã nói nói một đạo linh quang hiện lên bí cảnh không gian ba chiều hình ảnh liền xuất hiện tại sèn trước mặt đem bác phương sơn mạch phụ cận phóng đại sân nhìn sau khi nói đã phóng đại lựa chọn khu vực đem phiến khu vực này quay lại đánh dấu hoàn thành hình ảnh ba chiều trên bản đồ bị senn vạch ra tới khu vực dùng đã dùng màu đỏ đánh dấu bắt đầu phiến khu vực này cũng không lớn phạm vi có hai vạn mét vông s e n đánh đem nơi này cải tạo thành thủy tinh thú nơi ở tháp linh số một đem cái phạm vi này dùng không gian pháp trận tách ra phiến khu vực này đã cùng ngoại giới tách ra senn bắt đầu ở phiến khu vực này bên trong tiến hành cải tạo đầu tiên tại phiến khu vực này dưới mặt đất khai quật ra một cái tầng hầm sau đó đem từ trong di tích tháo rơi trở về thiết bị lấy ra lần nữa tiến hành lắp ráp công việc này chức năng chính sren đến tháo rỡ thiết bị thời điểm sren đã phát hiện cái này thiết bị còn có p h ù văn trận phụ trợ p h ù văn trận sren cũng ghi chép lại bất quá muốn bố trí còn cần hạt thuật i ế n hành mới có thể lấy sren mặc dù bây giờ đã học xong không ít pháp thuật cùng pháp thuật lý luận nhưng là đối với p h ù văn trận loại kiến thức này còn có rất nhiều khiếm khuyết rốt cuộc hắn không phải từ tiểu học tập v u sư c h i thức loại này dính đến rất nhiều lý luận tri thức cùng phù văn kỹ thuật phù văn trận với hắn mà nói độ khó còn cực kỳ cao sơn hiện tại ngay tại bù lại những cơ sở này tri thức muốn tại vu sư con đường này trên đi càng xa đây đều là nhất định phải trường khống sơn hiện tại kiêm chức vu sư đẳng cấp đã đạt đến sơ cấp bởi vì đài này trước đó chuẩn bị sung túc đài này thiết bị toàn bộ hình ảnh tư liệu đều chuẩn bị sơn một bên lắp đặt một bên dùng mình nắm giữ tri thức đối đài này thiết bị tiến hành xác minh cho nên lắp đặt tốc độ cũng không nhanh bất quá đây đều là đăng giá làm rõ ràng đài này thiết bị nguyên lý làm việc về sau sèn về sau liền có thể nếm thử tự mình tiến hành sản xuất cũng không cần lo lắng đài này thiết bị hư hại làm sao bây giờ trên thực tế sèn từ trong di tích tháo rỡ đài này thiết bị rất nhiều nơi đã xuất hiện biến chất rốt cuộc đã vận chuyển mấy ngàn năm mặc dù có phủ văn trận tiến hành bảo hộ nhưng là không sai biệt lắm cũng nhanh đến cực hạn đợi đến lắp ráp hoàn thành đồng thời có thể vận chuyển bình thường về sau sến liền sẽ từng bước đối đài này thiết bị tiến hành thay thế một lần tìm tòi một lần lắp ráp bỏ ra không sai biệt lắm một tuần lễ sến rốt cục đem đài này thiết bị lắp ráp hoàn thành mà lại bên trong nguyên lý làm việc cũng đều không khác mấy làm rõ ràng lắp ráp sau khi hoàn thành sến lại tìm đến hạt thuấy để nàng bố trí ở chỗ này phù văn trận hắn thì là từ nguyên tố hồ bên trong một lần nữa kết nối một cây thủy tinh năng lượng chuyển thâu đường ống toàn bộ công trình xuống tới lại tốn ba ngày thời gian trước sau tốn hao vật liệu giá trị tại mười ba vạn kim nạ ẻn t à hưu sơn hiện tại đã đối vu sư đốt tiền trình độ có một cái toàn nhận thức mới đừng nhìn vu sư các loại đạo cụ giá cả một cái so một cái quý nhưng là có tiền vu sư thật không có mấy cái vu sư nghiên cứu cùng các loại thí nghiệm quá tốn tiền coi như cho hắn một trăm triệu kim nạ ẻn những n à y vu sư cũng có thể toàn bộ cho ngươi xài hết hơn nữa còn không phải tùy ý tiêu xài rơi không nói những cái khác liền kiến tạo một tòa sơn hiện tại bí cảnh một trăm triệu kim nạ e n đều không nhất định đủ rốt cuộc bố trí một tòa có thể đem như thế m ả n g lớn thổ địa hoàn mỹ giấu ở khe hở không gian bên trong không gian trồng chất pháp trận cũng không phải một chuyện dễ dàng đem một bộ này phù văn trận cùng phóng xạ cường hóa thiết bị toàn bộ lắp đặt hoàn thành sẽ lại kiểm tra nhiều lần tại xác nhận hết t h ể bình thường về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc dạng này một tòa trại chăn nuôi đã để hắn kim khô tiến một bước rút lại từ hôi h ải nhân nơi đó lấy được tài chính trên cơ bản đã thấy đ ấ y tốt trong này xây thành về sau liền sẽ tiếp tục không ngừng sản xuất ma năng thủy tinh có tòa này trại chăn nuôi sến liền có thể thu hoạch được ổn định ma năng thủy tinh tài nguyên sến còn chuẩn bị tổ kiến một cái phòng nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu những n à y thủy tinh thu cải tạo phải biết ma năng thủy tinh thuộc về khoáng sản tài nguyên đã ma năng thủy tinh c có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được như vậy là không phải cái khác bảo thạch khoáng sản cũng có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch được nếu như thành công nghiên cứu ra được hắn liền có thể thu hoạch được ổn định bảo thạch tài nguyên phải biết vu sư rất nhiều thí nghiệm đều cần ma pháp bảo thạch làm vật liệu có thể nói vu sư liền là ma pháp bảo thạch lớn nhất tiêu hao người lại xác nhận thiết bị bình thường về sau sen chậm rãi hít vào một hơi tâm tình thả lỏng đợi đến tâm tình hoàn toàn bình phục lại về sau từ chữ vật cột bên trong lấy ra một cái nặng nghề hộp trì mở ra hộp trì bên trong cất giữ chính là một khối kim loại tở lủ tôn y đem kim loại tở lủ tôn y cất đặt đến thiết bị trung tâm quan bế thiết bị tháp linh số một liên thông trại chăn nuôi năng lượng thông đạo sèn đột nhiên mở mắt ra nói năng lượng thông đạo mở ra nguyên tố hồ bắt đầu chuyển vận năng lượng theo tháp linh băng lanh máy móc c â m thanh truyền đến nguyên tố hồ bên trong thông đạo mở ra một cỗ nhạt năng lượng màu xanh l a m thuận năng lượng thông đạo trào lên mà ra toàn bộ tầng hầm đều bị cỗ năng lượng này chiếu rọi một mảnh xanh t h ẳ m oong long long châm thấp phong minh thanh v a n g lên phù văn trận nhanh chóng sáng lên một trận năng lượng cường đại ba động truyền đến ở giữa phóng xạ cường hóa thiết bị chậm rãi khởi động một cô kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt bao phủ tới vừa mới bắt đầu cỗ này đặc thù năng lượng cũng không tính mạnh nhưng là theo thời gian trôi qua năng lượng cường độ nhanh chóng tăng lên chỉ dùng không đến một phút chung quanh phóng xạ năng lượng cường độ liền đạt đến s e n tại thế giới dưới lòng đất trong di tích cảm nhận được cường độ nhìn đến thành công cảm nhận được chung quanh phóng xạ năng lượng xen rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vậy liền nhanh đem những cái kia thủy tinh thú chuyển di đến đây đi sớm ngày tiến hành nuôi dưỡng sớm ngày thu hoạch hạt thuầy vui sướng nói còn không n ổ i những cái kia thủy tinh thú đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong trước tiên đem đồ ăn trồng bên trên sen vừa cười vừa nói thủy tinh thú đồ ăn chủ yếu nhất liền là thạch anh thạch cùng khuẩn nấm loại thực vật sen cùng hạt thuầy được sự giúp đỡ của tháp linh đối phiến khu vực này hoàn cảnh tiến hành một phen cải tạo để trong này thích hợp khuẩn nấm loại thực vật sinh trưởng đồng thời cũng đem hoàn cảnh nơi này cải tạo thích hợp thủy tinh thú sinh trưởng đem đây hết thệ tất cả an bài xong về sau sến lúc này mới đem đám kia thủy tinh thú chuyển rời đến nơi này vừa mới đi vào nuôi dưỡng khu những cái kia thủy tinh thú liền trở nên phi thường sinh động nhìn thấy thủy tinh thú trong này sinh hoạt rất không tệ sến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thủy tinh thú trại chăn nuôi kiến tạo hoàn tất về sau sến rời đi bí cảnh về tới trấn bắc thành trấn bắc thành hiện tại vẫn như c ũ là một tòa đại công toàn bộ thành thị đều tại thi công vượt qua sáu vạn người tiến hành kiến thiết trấn bắc thành tường thành một ngày một cái dạng ngay tại nhanh chóng kiến thiết đoạn này tường thành kiến tạo sau khi hoàn thành trấn bắc thành sẽ tạm dừng khuyết trương hiện tại trấn bắc thành không gian đủ để dung nạp m ộ ư ơ i vạn người tiếp xuống liền là vấn đề phòng ở xén lãnh địa nhân khẩu vượt qua m ộ ư ơ i vạn người nhưng là có được nhà ở chỉ có bốn vạn còn lại cũng còn ở tại ngoài thành trong doanh địa ngoại trừ nhà ở kiến thiết còn có cái khác nguyên bộ công trình tỉ như con đường quảng trường vườn hoa công cộng phòng tắm cùng nhà vệ sinh công cộng còn có trấn h h thị cung cấp hệ thống nước sắp xếp hệ thống à n cung nước nước. Ngoại t cấp sắp xếp ừ những này bên ngoài, t r bắc thành ngoại thành còn có sẽ phân chia thành các loại khu vực, tắc phương loại giao chia tắc khu khu, khu dịch, khu có các vực, sẽ bây u khu u ô n bán, q n thành n sự, sẽ đối tỏa thành thị à ký thắc kỳ thắc v ọ n giờ cao.、Chấn、bắc Trấn Thành bây g trở nên phi thường bận rộn sẽ gỡ thiên mã tại trong thành thị đi dạo một vòng phát hiện trong thành thị cơ sở quan viên lần nữa khan hiếm đây cũng là chuyện không có cách nào rốt cuộc kính hồ thành cũng cần cơ sở quan viên những cái kia cơ sở quan viên đều là từ trấn bắc thành điều quá khứ ngoại trừ những n à y bên ngoài sen còn tại trấn bắc thành bên trong tìm kiếm nơi thích hợp lần trước lấy được kỳ quan kiến trúc áo thuật vườn hoa bản thiết kế hắn nhưng là dự định kiến tạo loại này áo thuật vườn hoa lại được xưng là không trung hoa viên bởi vì cái này làm vườn hoa là xây dựng trên mặt đất áo thuật vườn hoa mỹ lệ phi thường nơi này sử dụng ma pháp năng lượng làm động lực có thể làm cho cả vườn hoa một năm bốn mùa đoá hoa đều bảo trì nở rộ các loại suối phun hòn non bộ làm nổi bật đem toàn bộ vườn hoa tô điểm lộng lẫy áo thuật vườn hoa ngoại trừ có thể thưởng thức bên ngoài còn có rất nhiều cường đại hiệu quả t ỷ như có được áo thuật vườn hoa có thể gia tăng lãnh địa bên trong sinh ra con mới sinh càng hơn hơn suất có được vu sư thiên phú muốn trở thành vu sư cũng không đơn giản bình thường tới nói các đại vu sư tổ chức cũng sẽ ở riêng phần mình phạm vi lãnh địa dự định kỳ tuyển nhận màu mới dưới tình huống bình thường sẽ ở tám tuổi đến một ư ơ i hai tuổi ở giữa nhi đồng tiến hành khảo thí cái tuổi này nhi đồng đã triển lãm hội lộ ra vu sư thiên phú đồng thời tại thời gian này bồi dưỡng vu sư cũng là thời gian tốt nhất một khi bỏ qua liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn tiến hành đền bù những hải t ử này tại trải qua huấn luyện về sau tuyệt đại đa số cũng sẽ ở mười sáu tuổi trước đó trở thành vu sư học đồ vu sư cũng không phải là dễ làm như thế trở thành vu sư học đồ chỉ là bước đầu tiên nếu như tại ba mươi tuổi trước đó không có tiến giai trở thành sơ cấp vu sư như vậy trên cơ bản bọn hắn về sau sẽ rất khó tiến đến giai chỉ có đạt đến sơ cấp vu sư bọn hắn mới xem như thực sự trở thành vu sư một viên bởi vì trấn bắc thành đã tại kiến tạo vu sư tháp đợi đến vu sư tháp xây thành về sau sẽ tuyển nhận đại lượng vu sư học đồ mà thuộc về rèn vu sư tổ chức cũng sẽ chính thức thành lập có được vu sư tư chất hải tử càng nhiều như vậy trở thành vu sư nhân số thì càng nhiều trấn bắc thành thực lực liền càng mạnh áo thuật vườn hoa là nhất định phải kiến tạo ngoại trừ có thể gia tăng con mới sinh vu sư tư chất bên ngoài áo thuật vườn hoa vẫn là một tòa vườn cây trong này có thể trồng các loại ma pháp thực vật mà lại nó còn có được gia tốc bồi dưỡng tăng cường thực vật hiệu quả công hiệu mặc dù s ề n đã có bí cảnh nhưng là ai sẽ ghét bỏ mình vườn cây quá nhiều phải biết những cái kia ma hóa thực vật sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là cực kỳ hà khắc nhân công trồng ma hóa thực vật hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hạ xuống nhưng là áo thuật vườn hoa trồng nhưng không có chỉ bất qua áo thuật vườn hoa hiện tại chỉ có thể tưởng tượng s ề n tại trấn bắc thành trung chuyển vài vòng về sau rốt cuộc tìm được một khối thích hợp thổ địa đem khối này thổ địa quay lại giữ lại về sau xây dựng áo thuật vườn hoa chương hai trăm tám mươi chín chương hai trăm tám mươi tám kiến tạo một tòa áo thuật vườn hoa cần đại lượng ma lực thủy tinh mặc dù không cần phẩm chất quá tốt ma lực thủy tinh nhưng là y theo áo thuật vườn hoa diện tích tiêu hao ma lực thủy tinh thế nhưng là rất nhiều xem tuyển kiến tạo áo thuật vườn hoa vị trí là tại thành thị phía đông nam nơi này trước đó là chuẩn bị kiến tạo thành thị vườn hoa về sau bởi vì chấn bắc thành ba kỳ công trình bắt đầu kiến thiết loại này không phải quá trọng yếu khu vực liền tạm thời đình công hiện trong này vẫn là một mảnh công trường vừa v ậ n dùng để kiến tạo áo thuật vườn hoa áo thuật vườn hoa hiện tại chỉ xác định vị trí về phần kiến tạo ít nhất phải chờ đến chấn bắc thành tường thành hoặc là nhà ở kiến tạo xong về sau mới có thể khởi công mà lại mặc dù cơ sở vật liệu đã không thiếu nhưng là áo thuật vườn hoa hạch tâm nhất vật liệu c h u y ể n kỳ cấp nguyên tố tinh hạch sen còn không có có c h u y ể n kỳ cấp nguyên tố tinh hạch áo thuật vườn hoa mới có thể tạo nên nguyên tố hài hòa hoàn cảnh có thể căn cứ các loại ma hóa thực vật nhu cầu tiến hành điều chỉnh s è hiện tại trong tay nhưng không có chuyển kỳ cấp nguyên tố tinh hạch nguyên tố tinh hạch bình thường đều là tại nguyên tố sinh vật thể nội mới có thể sinh ra trong giới tự nhiên chỉ có một ít năng lượng nguyên tố nồng đậm địa phương sẽ ngẫu nhiên sinh ra nguyên tố tinh hạch công dụng rất nhiều giá cả đắt đỏ về phần nói chuyển kỳ cấp nguyên tố tinh hạch trên cơ bản chỉ có đi nguyên tố vị diện mới có cơ hội lấy được đương nhiên nếu như đánh chết chuyển kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh đồng dạng sẽ đạt được chuyển kỳ cấp nguyên tố tinh hoạch chỉ là loại cấp bậc này nguyên tố sinh mệnh cũng không phải dễ đối phó mà lại uy theo nguyên tố sinh mệnh thói quen một tứ đại nguyên tố trưởng lão bên người kiểu gì cũng sẽ đi theo một chút yếu một ít nguyên tố sinh mệnh đối phó một nguyên tố trưởng lão trên thực tế liền là đối phó một đám q u á i vật xem thực lực bây giờ đầy đủ hắn đánh giết một đầu tứ đại nguyên tố trưởng lão đương nhiên kia là đơn đấu tình huống nhưng là tứ đại nguyên tố trưởng lão thế nhưng là mang theo rất nhiều tiểu đệ hơn nữa còn sẽ nguyên tố triệu h o á thuật không cẩn thận liền sẽ bị quần đầu mà lại giống như là hỏa nguyên tố trưởng lão loại này nguyên tố sinh mệnh trên cơ bản đều sinh hoạt tại hỏa nguyên tố vị diện nơi đó là bọn chúng sân nhà sân hiện tại cũng không có vượt vị diện năng lực liền ngay cả hạt thuẩy cũng tương tự không có tiến hành vị diện lữ hành cần truyền kỳ cấp người thi pháp mới có thể lấy hoặc là kiến tạo một tòa vượt vị diện truyền tống t r ậ n nguyên tố vị diện đối với nhân loại cũng không làm sao hữu hảo tựa như là hỏa nguyên tố vị diện chỗ đó đều là khói độc nham tương hỏa diễm người bình thường đi căn bản sống không quá một phút đồng hồ cũng chính bởi vì đủ loại nguyên nhân m u ố n truyền hữu kỳ cấp nguyên tố tinh hoạch tuyệt dưới đại đa số tình huống chỉ có truyền hữu kỳ pháp ra mới được đương nhiên cũng không phải là tất cả nguyên tố trưởng lão đều sinh hoạt tại nguyên tố vị diện chủ vật chất vị diện ở trong một chút lưu lại thượng cổ di tích cổ đại phong ấn hoặc là một chút phi thường cực đoan hoàn cảnh bên trong cũng có khả năng đụng phải loại này truyền kỳ sinh vật đương nhiên những địa phương này cũng có khả năng phong ấn thượng cổ tạ vật căm hận hoặc là cao vị át ma tóm lại không phải là cái gì nhân vật đơn giản s ế n trong tay có một viên truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch nếu có truyền kỳ cấp người thi pháp ngược lại là có thể nếm thử dùng cái này viên linh hồn thủy tinh tiến hành trao đổi chỉ tiếc hắn cũng không nhận ra truyền kỳ cấp người thi pháp cưới thiên mã tại lãnh địa bên trong dạo qua một vòng đi vào mặt đất thế giới về sau thiên mã lộ ra vô cùng hưng phấn nhìn đến nó cũng không thích thế giới dưới đất loại kia hoàn cảnh nói thật s ế n cũng không thích suốt ngày đều là lờ mờ cho người ta một loại cảm giác rất áp lực nhìn thấy thiên mã một bước sao động bộ dáng xén đành phải làm thỏa mãn ý của hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa thiên mã lập tức liền xông ra ngoài chạy thời điểm một cỗ kỳ lạ nguyên tố lực lượng bao phủ trên người thiên mã theo nó không ngừng chạy bốn cái móng trên cũng xuất hiện từng đoá từng đoá đám mây sau đó thiên mã trực tiếp đằng không mà lên sau đó thật nhanh hướng phương xa chạy tới mau nhìn con ngựa kia đang bay trấn bác thành công trường một công nhân công việc mệt mỏi chuẩn bị ngẩng đầu l a o l a o mồ hôi nghỉ ngơi một lát kết quả vừa mới ngẩng đầu liền thấy một thất tuấn mã đẳng không mà lên l a o d ì m ngươi có phải hay không làm việc làm vắng đầu ngựa làm sao lại bay trung thực làm việc đi nghe nói đêm nay có thịt muối ngươi nếu là công điểm không đủ đây chính là ăn không được đi bên cạnh một người trung niên hán tử hai tay để trần dùng sức đào đất trên lưng làn da phơi đen nhánh tỏa sáng ta không hoa mắt ta nói là sự thật không tin ngươi ngẩng đầu nhìn là ở chỗ này g ì m chỉ vào bầu trời hô chung quanh những công nhân kia đồng dạng nghe được không ít người đều đem cái này làm cho cười chuẩn bị sau khi xem xong thật tốt chế rêu hắn một phen chỉ là vừa liếc một cái liền trong nháy mắt gây dại ngươi nhìn nói làm gì vậy có phải hay không lại con ngựa đang bay g ì m nhìn xem chung quanh những người khác trận mắt hốc mồm biểu lộ một bức rào rạt dáng vẻ đắc ý kia là thiên mã thiên mã là thần tọa kỵ đi trên lưng ngựa còn có người nhìn thấy thật sự có thiên mã trên công trường trực tiếp sôi trào càng ngày càng nhiều người phát hiện không trung thiên mã cũng tương tự có rất nhiều người thấy được trên lưng ngựa s ẹ n kia tựa như là lãnh chúa đại nhân thiên mã trên lưng là lãnh chúa đại nhân lãnh chúa đại nhân làm sao có thần toạc kỵ đó nhất định là thần linh ban cho lãnh chúa đại nhân là thần linh sứ giả rất nhanh thuyết pháp này liền bị phía dưới đám kia công nhân nông nô các lưu dân tiếp nhận thậm chí liền ngay cả những cái kia chấn bắc thành cơ sở đám quan chức cũng nhao nhao tiếp nhận thuyết pháp này sau đó đám người này cũng không kiếm sống vì trên mặt đất lớn tiếng gieo hò thần sứ vạn thuế l ã n h chúa vạn thuế loại hình lời nói không nên cảm thấy thời đại này bình dân nhận biết có thể cao bao nhiêu mặc dù thế giới này có được siêu phàm lực lượng nhưng là những bình dân này đối những lực lượng này cũng không hiểu rõ mà lại liền xem như ở kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh tiến bộ thế kỷ hai mươi mốt làm siêu cường quốc hải đăng quốc vẫn như cũ có rất nhiều người không tin địa cầu là tròn vẫn như cũ c ố chấp cho rằng địa cầu là một cái mặt phẳng s ơ n cũng nghe đến xuống mặt tiếng hoan hô cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác thanh cựu mà vừa lúc này bên thai đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ bởi vì ngươi ngồi cưới thiên mã tung hoành bầu trời nguyên nhân ngươi lĩnh dân đối ngươi sùng bái trấn bắc thành dân tâm gia tăng hai mươi ngoa tạo liền cưới thiên mã trên không trung bay một vòng thế mà liền có thể gia tăng hai mươi điểm dân tâm đây cũng quá khoa trương ngay lúc này mấy điểm đen từ đằng xa bay tới chính là c h ấ n bắc thành thuần dưỡng hàn băng dực long những n à y hàn băng dực long nhìn thấy thiên mã về sau hiếu kỳ bay tới dẫn đầu chính là sdn đầu kia băng x ư ơ n g dực long khi nhìn đến sdn cưới thiên mã về sau trực tiếp liền bay tới hiếu kỳ đánh giá kia thất thiên mã chỉ là thiên mã căn bản không để ý tới những n à y á long dựa theo huyết mạch đẳng cấp nó thế nhưng là so với cái kia á long cao hơn lên một cấp thiên mã cao ngạo tựa hồ chọc dẫn những cái kia hàn băng dực long hàn băng r ự c long không ngừng x ô n g nó kêu to đồng thời nhanh chóng trong này bay lượn mà qua sau đó lại lần nữa bay trở về một bức dáng vẻ khiêu khích nhìn thấy cái tràng diện này sèn cũng không ngăn cản hắn cũng nghĩ nhìn xem thiên mã tốc độ phi hành còn có những n à y r ự c long huấn luyện tình huống tại phát hiện thiên mã không có trả lời những n à y r ự c long bắt đầu làm trầm trọng thêm từng cái vênh vang đắc ý tại thiên mã chung quanh vừa đi vừa về bay múa Hí hí hí hí Hí. bốn. một thanh âm vang lên triệt bầu trời ngựa hí từ thiên mã trong miệng chuyển đến ngay sau đó thiên mã bốn cái móng đột nhiên nhảy lên tốc độ lần nữa tăng tốc toàn bộ thiên mã như là một viên sao băng b ả n nhanh trong phóng về phía trước trong đó một đầu đang chuẩn bị tại thiên mã bên cạnh thân bay lượn mà qua rực long bị thiên mã đột nhiên gia tốc mang ra gió tung bay ra thật xa qua một hồi lâu mới giữ vững thân thể hắn hắn rực long khi nhìn đến thiên mã đột nhiên gia tốc về sau lập tức cơ cánh bay ra ngoài rực long khả năng bay lượn thậm chí muốn vượt qua chân long nhưng là cực kỳ hiển nhiên lần này bọn hắn chọn sai đối thủ thiên mã thân ảnh nhanh chóng từ trên bầu trời bay lượn mà qua những cái kia rực lòng xuất ra toàn bộ sức mạnh đều không có đội kịp chỉ có thể nhìn thiên mã thân ảnh càng ngày càng xa xem thấy hoa mắt sau đó liền đối đai trên mặt đất cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau thiên mã vui chơi giống như không trung chạy thậm chí còn cố ý xông vào trên bầu trời đám mây bên trong đem đám mây quấy thành một đoàn thiên mã trên không trung chạy hết tốc lực ước chừng một cái giờ lúc này mới chậm rãi giảm tốc về tới chấn bắc thành bên trong trải qua như thế một phen hoạt động tiểu gia hỏa cuối cùng là đủ hài lòng x ế n để thị vệ đem tiểu gia hỏa đưa về đến mới xây tạo chuồng ngựa bên trong thiên mã đối với đồ ăn cùng ở lại hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ cao trước kia chuồng ngựa gia hỏa này chết sống cũng không nguyện ý tiến cuối cùng x ế n tìm một chút công tượng sử dụng cao cấp vật liệu kiến tạo một tòa chuồng ngựa nó lúc này mới đi vào về phần ăn đồ vật ngoại trừ tươi non cỏ non trứng gà bên ngoài t h xenco ý tại bí cảnh bên trong tìm một mảnh đất trồng chuyên môn dùng để nuôi nấng thiên mã một thất thiên mã mặc dù cưới phi thường phong cách nhưng là nuôi dưỡng dạng này một con ngựa cũng là cần đại giới tiền rốt cuộc tinh tinh thảo mặc dù dễ dàng b ồ dưỡng nhưng là vẫn như c ũ là ma hóa thực vật dễ dàng bồi dưỡng cũng chỉ là tương đối cái khác ma hóa thực vật một thất thiên mã mỗi ngày cần tiêu hao mấy chục cân quả khô trong đó tinh tinh thảo chiếm hơn phân nửa vì theo k ị m tiêu hao bí cảnh bên trong trồng trọt dòng d ã ba mẫu đất tinh tinh thảo cái này nếu là đổi thành trồng cái khác ma hóa thực vật một năm thu nhập nhẹ n h o n qua ba mươi vạn kim nạ ẻn đem tiểu g i a hỏa đưa về đến chuồng ngựa bên trong x ể n mở rộng thân thể một cái bắt đầu xử lý lánh địa sự tình vụ bởi vì tiểu mị ma cờ giết hiện tại tọa chấn cờ di thành trấn bắc thành sự tỉnh toàn bộ đều giao cho chỗ hắn sửa lại nhân khẩu tăng gấp mấy lần về sau trấn bắc thành sự tỉnh trở nên rất nhiều mà lại tuyệt đại bộ phận đều là l ô n g gà vỏ tỏi giờ sến bỏ ra hơn hai giờ thời gian mới xem như đem sự tỉnh hôm nay xử lý xong tiếp tục như vậy không được ta cần thành lập một cái phụ tá cơ cấu hiệp trợ ta xử lý những sự vụ này dùng tay nắm b ó p toan trướng mi tâm sến vô đ u ổ i nói mỗi ngày hai đến ba giờ thời gian xử lý những sự vụ này quá lãng phí thời gian hắn cũng không muốn đem thời gian đều hao phí tại những vấn đề này bên trên tổ kiến phụ tá liền là để hắn từ những n à y nặng nề sự tình t h ư ợ n g giải thoát ra đến lãnh điệu bên trong chuyện bình thường đều sẽ giao cho bọn hắn xử lý hắn chỉ cần nhìn một chút xử lý kết quả chỉ có đại sự mới có thể giao cho hắn đến xử trí Chương Chương Phát Phát triển 289, phát triển 290, 289, bình thường mà nói chỉ cần là đất phong quý tộc đều sẽ có mình phụ tá đội ngũ rất nhiều phụ tá đội ngũ đều là trung thân là một quý tộc phục vụ thậm chí có một ít thế hệ đều phục vụ một cái quý tộc gia tộc những n à y phụ tá đội ngũ tuyệt đại bộ phận đều là các quý tộc tự mình tiến hành bồi dưỡng độ trung thành cao cũng chỉ có quý tộc lại tài lực cùng thực lực làm như vậy cũng có một chút cái khác quý tộc cũng sẽ tổ kiến mình phụ tá đội ngũ tỉ như quốc vương một chút đại thần trở chút s ẽ không có thâm hậu như vậy nội tình tự nhiên là không có mình phụ tá đội ngũ cho nên hiện tại dự định mình kiến tạo một cái hắn từ thành thị nhân viên quản lý bên trong điều một chút thông minh tháo vắt nhân thủ hợp thành hắn tư nhân phụ tá đội ngũ dạng này xây dựng phụ tá đội ngũ đương nhiên sẽ không tốt bao nhiêu rất nhiều chuyện bọn hắn căn bản không có kinh nghiệm chỉ có thể là sèn tiến hành giải quyết bất quá bọn hắn học tập cũng rất nhanh có cái này phụ tá đội ngũ trợ giút sèn cuối cùng là dễ dàng một chút trấn bắc thành hiện tại trên cơ bản không có cái gì ngoại hoạn thú nhân bị sau khi đánh bại trực tiếp hướng phương bắc rút lui đại quân loài người cũng không tiếp tục truy kích Tiếp tục truy c k í hậu đối điểm đồng địa đường. định đại tốn cối, với nhân loại tới nói ngoài thời tiết lại loại phải nhân công không bên trên cánh hoang, lạnh, cắn không con Nhân muốn nhất chuẩn bị đại lượng Hắc thạch thổ kích h là kết rất truy có có mà mà cứ quả. bị cần mà lại đội ế n trên cánh đồng hoang, nhân loại còn cần thời khắc để phòng những người khác chủng thời t khắc khác đề loại c công kích. Hậu cần Hậu đ ộ quân nhu cần đại lượng nhân thủ bảo vệ mà trên cánh đồng hoang lại không có con đường muốn đuổi kịp thú nhân tàn quân cũng không dễ dàng nếu như truy quá nhanh lại muốn lo lắng rơi vào trong ấy thậm chí xâm nhập hoa nguyên n g về sau còn dễ dàng bị đánh lén hậu phương vận chuyển tuyến một khi lương đạo bị đoạn phía trước đại quân không cần mấy ngày liền sẽ tự hành sụp đổ trong lịch sử vương quốc loài người mấy lần tiến vào hoa nguyên n g muốn giải quyết triệt để thú nhân vấn đề nhưng là cực kỳ đáng tiếc không có một lần thành công nhiều khi đều là bị thú nhân mang theo chạy ngược chạy x u ô i đại quân loài người bị kéo đến phân phối không chịu nổi thú nhân đại quân thì là cắt đứt lương thảo sau đó sức cùng lực k i ệ t không có hậu cần bổ cấp đại quân loài người thực lực hạ thấp lớn lại bị thú nhân vây công kết quả tự nhiên là tổn thất nặng nề trải qua mấy lần giáo hấn như vậy về sau hiện tại đã có rất ít người làm như vậy mà lại lần này chiến tranh nhân loại có thể nói là tổn thất nặng nề thú nhân lúc này xâm lấn rất nhiều thành thị lương thực đều bị cướp vút đi còn có một số địa phương tiến hành gạt gấp những cái kia không kịp gạt gấp đều đã bị lửa đốt thành cho bụi hiện tại còn cần dựa vào vương quốc tiến hành cứu trợ tự nhiên không nguyện ý lãng phí lương thực tiếp tục truy kích hiện tại rất nhiều lãnh địa đều tại tổ chức đại quy mô gieo trồng gấp muốn tại bắt đầu mùa đông trước thu hoạch một mùa thu lương không lui qua thời điểm sẽ có đại lượng bình dân chết cóng chết đói mặc dù các quý tộc cũng không thèm để ý thương vong của thường dân nhưng là một khi bình dân đại lượng tử vong khẳng định sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thống trị rốt cuộc bọn hắn thu nhập có rất lớn một bộ phận đều đến từ thu thuế nếu là bình dân đều đã chết bọn hắn tìm ai thu thuế đi vì khôi phục sản xuất đã có không ít quý tộc hướng chấn bắc thành mua sắm lương thực hạt giống cùng nấm cụ chấn mặc dù hòa tờ hầu tức chiến tử để vương thất thực lực bị hao tổn nghiêm trọng vương thất nhưng là tại thu được sự trẻ ủng hộ về sau hiện tại vẫn như cũ chiếm cứ thương phong đương nhiên cho dù có sự trẻ ủng hộ vương thất vẫn như cũ không thể tránh khỏi nhường ra một vài thứ rốt cuộc sư n không phải phải tờ có thể vô điều kiện trợ giúp vương thất trên thực tế liền ngay cả vương thất nội bộ đối với lần này hợp tác vẫn như cũ có chút lo lắng làn sễ luật cũng viên mãn hoàn thành quốc vương bệ hạ nhiệm vụ bất quá vương thất cùng sư n hiện tại chỉ là miệng ước định cũng không có ký tên văn kiện cho nên làn sễ luật vừa cùng quý tộc nghị hội tiến hành cãi cọ một bên khác thì là phái gia sứ giả tiến về vương đô để quốc vương bệ hạ chính thức phái ra sứ giả tiến về trấn bắc thành ký tên hiệp nghị đối với vương thất cùng sren ở giữa chính trị đồng minh phớt lò rèn sở vương thất cảm thấy dạng này một tờ hiệp ước cũng không kiên cố trong lịch sử loại này hiệp nghị bị xé bỏ nhiều lắm khi biết sren còn chưa có kết hôn về sau liền muốn cùng sren tiến hành thông ra loại này chính trị thông ra tại đại lục các quốc gia là phi thường phổ biến vương thất hiện tại có mấy vị vừa độ tuổi công chúa dùng một vị công chúa đổi lấy một truyền kỳ minh hữu k tộc tộc tộc tộc hiện o ả n g a tại những ngày lãnh địa quý tộc nghị hội bên trong cãi lộn vô cùng nghiêm trọng rốt cuộc kia là lãnh địa đều là đã khai phát tốt địa bàn chỉ cần phái người tới tiếp nhận là được rồi đối với những này thịt mỡ mặc kệ là quốc vương vẫn là phía dưới các quý tộc đều muốn kiếm một chén canh đối với quý tộc tới nói tử vong cũng không phải là tối nghiêm tổng hình phạt tối nói quá l ờ i hình phạt là đoạt tước liền là tước đoạt ngươi toàn bộ gia tộc thân phận quý tộc một cái thân phận quý tộc có đôi khi cần mấy đời người tiến hành cố gắng đã mất đi tầng này thân phận những người kia trực tiếp liền sẽ từ đám mây rơi xuống toàn cả gia tộc đều sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn đương nhiên loại này trừng phạt rất ít khi dùng đến trừ phi là phạm vào nghiêm trọng sai lầm tại thú nhân xâm lấn chiến bên trong bắc địa quý tộc trên cơ bản tất cả quý tộc đều tham chiến đồng thời chiêu mộ phương bắc các tỉnh gần một phần tư nhân khẩu làm binh sĩ tổng cộng vượt qua 40 vạn người những binh lính này tại s a u khi chiến đấu kết thúc sẽ rất mau rời đi đồng thời thú nhân xâm lấn tạo thành đại lượng thương vong xén còn từ phương bắc các tỉnh di chuyển vượt qua 10 vạn nhân khẩu phương bắc các tỉnh hiện tại chẳng những lương thực khan hiếm liền ngay cả nhân khẩu cũng xuất hiện không đủ hiện tại phương bắc các tỉnh ngay tại khôi phục nhanh chóng sản xuất sến mấy năm này cũng không thể từ phương bắc các tỉnh đại quy mô di dân nhân khẩu muốn nhanh chóng gia tăng nhân khẩu cũng chỉ có thể đi hướng quốc gia khác tiến hành mua sến hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị xây dựng công quốc hiện tại c h ấ n bắc thành có được mười mấy vạn nhân khẩu quân đội thực lực cường đại sản vật cũng coi như phong phú có đầy đủ lực lượng quân sự cùng kinh tế tài phú tiến hành trèo trống xây dựng công quốc cũng không tính khó khăn Mà lại l ầ nếu này bởi vì thú nhân xâm lấn duyên rẹn vương quốc mặc dù đánh lui thú nhân, nhưng là bản thân thực lực cũng nghiêm trọng là suy y bởi phở lò sở lui vì thú thú thực xâm mặc lò lực dù quốc cớ, c ầ như t ờ i gian ngơi lại lại nghỉ cùng Xến rẹn phở lấy lò sức. sở v ơ n g thất k ý kết c h í n h trị đ ồ n g minh i h ệ p n g h ị có thể n ó i trấn h h à n công lập quốc t ở ngại đã hạ xuống hạ đã h t p h như không phải chấn ấ t Nếu bắc thành bây giờ còn chưa kiến tạo hoàn tất x ế n đều dự định tuyên bố kiến quốc nhưng là hiện tại chỉ có thể chờ đợi c h ấ n bắc thành kiến thiết sau khi hoàn thành lại tiến hành tuyên bố hắn cũng không thể tại thủ đô đều không kiến tạo tốt liền vội vã tuyên bố kiến quốc ca đến lúc đó một đoàn lưu dân ở trong doanh địa vương đô tường thành đều không kiến tạo tốt dạng này sren trên mặt cũng khó n h ì n mà lại xây dựng công quốc y theo lệ cũ là cần mời một chút quốc gia tiến hành xem lễ đồng thời cũng làm chứng kiến cũng không thể đợi đến chung quanh các quốc gia sứ giả sau khi đến phát hiện trấn bắc thành hiện tại vẫn là một cái đại công đi sren cũng gánh không nổi người kia cho nên xây dựng công quốc dự định chỉ có thể chờ đợi đến c h ấ n bắc thành ba kỳ công trình kiến tạo hoàn thành không sai biệt lắm trên thực tế tại x é n hệ thống trên mặt bản thăng cấp công quốc điều kiện đã đạt đến thăng cấp công quốc cần nhân khẩu là mười vạn người hiện tại c h ấ n bắc thành nhân khẩu viễn siêu mười vạn chỉ chờ tới lúc thành thị thăng cấp hoàn tất xế liền có thể tuyên bố xây dựng công quốc cùng c h ấ n bắc thành hiện tại có mậu dịch quan hệ mấy cái quốc gia phớt lọ rèn sơ phương nam thành bang liên minh sa mạc vương quốc lộ rẻn dạ vương quốc đều biểu thị lại phái đi xứ người đến đây xem lễ công quốc xây dựng về sau s ơ n cũng coi là chính là thành là trên đại lục một phương thế lực mặc dù quốc gia của hắn chỉ là đại lục ở bên trên rất nhiều quốc gia bên trong thấp nhất công quốc bốn h ạ t t h u hiện tại phi thường bận rộn nàng hiện tại mỗi ngày ngoại trừ đi sửa phục bí cảnh bên ngoài còn muốn trồng các loại ma hóa thực vật đồng thời vu sư tháp kiến thiết cũng cần nàng coi chừng cũng may có cả z i n a gờ giả sờ cùng a lét cho nàng hỗ trợ kazina g ơ dạ sờ hiện tại cũng có được bí cảnh cấp ba quyền hạn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này một tòa bí cảnh thời điểm cả dị nạ cùng g ơ dạ sờ hai người loại kia khiếp sợ trận mắt hốc mồn bộ dáng sèn vẫn như cũ cảm thấy buồn cười hai cái này trước kia theo thứ tự là giờ dồn tinh linh cùng bán tinh linh tộc trường tại sèn trước mặt vẫn luôn là vân đạm phong khinh một lần kia cũng là bọn họ vô cùng nghiêm trọng thất thố tại biết trấn bắc thành có được dạng này một tòa khổng lồ bí cảnh về sau Cả dị nạ c ù n g gờ dạ sở sau khi hết khiếp sợ liền là kinh hỷ làm cấp bốn người thi pháp bọn họ rất rõ ràng bí cảnh tác dụng dạng này một tòa khổng lồ bí cảnh cung ứng một tòa vu sư tổ chức đều không có vấn đề